Cố Lập Xuân nghĩ hôm nay không có gì sự, liền thu thập một chút bàn làm việc, đem tư liệu chỉnh lý hảo, ngăn kéo khóa lại, con hoàng túi sách ra văn phòng. Lên làm cán bộ lớn nhất chỗ tốt, chính là thời gian tương đối tự do rất nhiều. Đặc biệt là bọn họ nông mục khoa, có các loại ngoại cần muốn chạy, lưu tại văn phòng thời gian không nhiều lắm. Cố Lập Xuân vừa ly khai, tề khoa đối ý vị thâm trưởng mà đối lương khoa viên nói, lao lương, tiểu cố rốt cuộc quá tuổi trẻ, trước kia đương cái can sự thời điểm khá tốt, có nhiệt tình, có bốc đồng. câu nói kế tiếp hắn đột nhiên im bặt cho người ta lưu lại tự hỏi không gian lương khoa viên nhữ mày hắn nhận thấy được từ cố lập xuân muốn để môn phụ kia đoạn thời gian bắt đầu trong văn phòng không khí liền không thích hợp ai trước kia thật tốt ta đại gia đồng tâm hiệp lực cộng đồng đem lại nghèo lại bên cạnh nông mục khoa phát triển trở thành năm chàng tiến bộ lớn nhất phòng bất quá tề khoa nói chuyện hắn cũng không thể không đáp lại liền ân ân a a mà đáp lại một phen cố lập xuân cưới xe đạp đuổi theo tiểu phong chính hướng heo chàng chạy đến từ chàng làm đi heo chàng lộ có vài điều. Cố lập Xuân tương đối thích đi này đường có bóng dâm, con đường rộng lớn thẳng tắp, ít người, thụ nhiều, mát mẻ ưu tĩnh. Hắn một bên đặng xe đạp vừa nghĩ sự tình, người khác vừa đến trại nuôi heo. Tôn hậu Ngọc liền cười hì hì chào đón. Cố ca, vừa rồi có mấy cái công nhân viên trước tới phản ánh tình huống, ngươi không ở, ta thế ngươi tiếp đãi bọn họ. Cố lập Xuân tò mò hỏi, bọn họ phản ánh tình huống như thế nào? Là cái dạng này, bọn họ nói nông trường nhàn mà. Đất để trống quá nhiều, ven đường, phòng biên, bờ sông, các loại biên biên rấp rác, quan ta năm chẳng phải mấy chục thượng trăm mẫu đất. Hoang cũng hoang, không biết bọn họ có thể hay không loại. Cố lập xuân bọn họ trong thôn cũng là có đất phần trăm, theo lý nông trường cũng nên coi à, liền hỏi nói, chàng hẳn là cho phép mỗi nhà đều có đất phần trăm đi. Tôn Phúc Hậu, đất phần trăm là có, mỗi nhà nửa mẫu, chính là đại gia hỏa nhìn thật nhiều nhàn mà vẫn là cảm thấy đáng tiếc, tưởng loại lại sợ có người phê phán. liền tới hỏi một chút tình huống. Cố Lập Xuân vốn dĩ muốn nói cái gì, nghĩ lại tưởng tượng, vừa lúc khảo khảo tôn hậu ngọc, liền cố ý hỏi. vậy ngươi nói chuyện này hẳn là làm sao bây giờ tương đối hảo. tôn hậu ngọc sớm có ý tưởng, vừa nghe cố lập xuân có khảo hắn ý tứ, liền chạy nhanh nói, cố ca, ta là như vậy tưởng. mấy năm nay tình thế so mấy năm trước rộng thùng thình, này đó mà hoang cũng là hoang, rốt cuộc biên biên rắp rác, đông một khối tây một khối, máy móc cũng không hảo lộng, nông trường lại chê ít. Nhưng thật ra phân cho những cái đó người nhà nhóm loại tương đối phương tiện, đương nhiên cũng không thể người ra trắng. Ta kiến nghị trồng trọt sản xuất, cá nhân lưu tiểu đầu, nộp lên cấp quốc gia cùng nông trường đầu to. Cố ca ngươi nếu là có thể làm thành việc này, ngươi về sau ở quần chúng trung uy tín liền càng cao, muốn làm điểm cái gì, cũng dễ làm là không. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, chuyện này không phải không thể làm, là đến tưởng cái cao lớn thượng lý do làm. Đến lúc đó làm người chọn không ra tật xấu tới. Hắn nói. nói không sai, nhìn ra được tới, ngươi đầu óc thực linh hoạt. Việc này ta còn phải nghĩ lại. Cố Lập Xuân ở heo chàng ngây người trong chốc lát, an bài một chút công sau, liền lại lái xe đi chàng làm thư viện. Nông trường có mấy cái thư viện cùng báo chí phòng đọc, quăng năm phần chàng liền có mấy cái, bất quá sách báo không nhiều lắm. Bên trong mấy chục quyển sách Cố Lập Xuân xem xong, rồi bút ký cũng nhớ vài buồn. Báo chí tạp chí cũng liền như vậy mấy phần, Cố Lập Xuân là mỗi cách mấy ngày liền tới nhìn xem. sách báo quản lý viên quách đại tỷ cùng cố lập xuân rất quen thuộc vừa thấy đến hắn liền cười nói tiểu cố ngươi thật đúng là hiếu học vừa lúc hôm nay tới hai phân tân báo chí một quyển tân tạp chí cố lập xuân cười nói tạ đi vào đọc sách thư viện này sẽ không ai hắn liền dùng một lần sắp sửa xem sách báo tìm đủ tìm cái rửa cửa sổ vị trí một bên xem một bên bay nhanh mà viết bút ký một giờ sau lại đem báo chí tạp chí thả lại tại chỗ cùng quách đại tỷ chào hỏi rời đi cố lập xuân mới vừa đi không lâu Lữ Tiến Bộ cũng vào được, hắn đi lên liền hỏi Quách Đại Tỷ Cố Lập Xuân đều nhìn này đó báo chí cung thư, chính mình cũng tìm tới nhất nhất đọc, làm cho Quách Đại Tỷ không thể hiểu được. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Lập Xuân lên sau không có lập tức đi làm, mà là nhàn rỗi quay chung quanh nông trường người nhà khu chuyển động, này vừa thấy thật đúng là nhìn ra điểm vấn đề tới. Nông trường quả thật là tài đại khí thô, từng mảnh từng mảnh mà đều hoang phế, mương máng biên, phòng ốc mặt sau, ven đường, các loại biên biên rác rác đều có đất trống. Này nếu là đều lợi dụng thượng, phỏng chừng đến khai phá ra cái mấy chục thượng trăm mẫu đất tới, này còn chỉ là 5 phần chàng phụ cận, tất cả đều là mở rộng đến toàn trường liền càng khả quan. Cố lập xuân nhìn một vòng, cưới lên xe đạp đi chàng làm đi làm. Hắn một bên lái xe một bên đánh nghị săn trong đầu, đang muốn đến nhập thần, hai đứa nhỏ tranh chấp thanh gáo vào lô thai hắn. Theo tiếng nhìn lại, thấy tranh chấp chính là hai cái nam hải tử, trong đó một cái ước chừng 12-13 tuổi, lớn lên tương đối cao trắng. một cái khác ước có 10 tuổi tả hữu vóc dáng nhỏ gầy chút cao tráng đối nhỏ gầy xô xô đầy đầy hùng hùng hổ hổ cố lập xuân cẩn thận nhìn lên kia lùn cái còn không phải là triệu minh quang sao cao cái nam hải hắn không quen biết hắn mau đặng vài bước tính toán tiến lên ngăn trở đúng lúc này đột nhiên từ ven đường cánh rừng ra chạy ra một cái hơn 60 tuổi cụ bà đại nương bước đi như bay vừa lên tới một phen liền méo triệu minh quang cổ áo giống lớn nói minh quang ngươi như thế nào lại khi dễ ngươi đại bảo ca Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đại bảo cùng ngươi không giống nhau, ngươi muốn cho hắn. Ngươi không trưởng lỗ thai đúng không? Cố Lập Xuân vừa thấy này tình hình, tức giận đến nắm tay đều ngạnh. Hắn phi kỵ qua đi, đình hảo tự xe cẩu, bước đi qua đi, một phen kéo qua Triệu Minh Quang. Triệu Minh Quang nhìn đến Cố Lập Xuân là lại kinh ngạc lại quân bách, hắn ngập ngừng kêu một tiếng, Lập Xuân ca. Cố Lập Xuân hướng hắn chân an mà cười, xoay mặt liền bắt đầu sặc cụ bà, Đại Nương, ta là mục kích chứng nhân. Vừa rồi là cái này vóc dáng cao Nam Hải trước động tay, nói nữa, liền tính không có mục kích chứng nhân, phàm là trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới hai người bọn họ lực trên lệ đi. Đại nương nghiêng về một bên Cố Lập Xuân, không khách khí hỏi, người ai a Cố Lập Xuân nói, ta là ai? Ta là gặp chuyện bất bình một tiếng giống lôi. Đại nương lưỡng đạo bát tự mi nhăn, cười nhạo một tiếng, lôi. Lôi sẽ quản nhà của người khác vụ sự. Ta đây là ở quản giáo ta cháu ngoại, người nào mát mẹ ngốc chỗ nào đi? cháu ngoại cố lập xuân nhìn xem triệu minh quang triệu minh quang túi đầu nói ân nàng là ta bà ngoại cố lập xuân cũng nghe nói qua triệu minh quang là hắn bà ngoại chăm sóc nhưng bọn hắn dọn đi nửa tháng cũng không gặp vị này lao nhân ra nghe người ta nghị luận nói lao thái thái ở nhà chiếu cố chính mình thân tôn từ đâu ngẫu nhiên mới có thể lại đây giúp triệu minh quang tẩy ra đồ dọn dẹp một chút việc nhà rốt cuộc cháu ngoại nơi nào so được với thân tôn tử cố lập xuân trên mặt toát ra một bộ khó có thể tin biểu tình Đại nương, nguyên lai ngươi lao chính là Minh Quang bà ngoại, thực xin lỗi thực xin lỗi, vừa rồi xem vậy ngươi kia hung ác bộ dáng, ta còn tưởng rằng là cái nào chỉ biết quán hài tử, giác nộ thấp lại không nói lý ra trường đâu. Hiểu lầm hiểu lầm, triệu Minh Quang bà ngoại có hỏa phát không ra. Cố lập xuân nhìn xem triệu Minh Quang cùng cái kia vẻ mặt khó chịu béo nam Hải, lại lời nói thấm thía mà đối triệu Minh Quang nói, Minh Quang, ngươi về sau không cần lại khi dễ ngươi biểu ca. Nhớ kỹ, tiểu nhân muốn cho đại. Triệu Minh Quang nhìn xem bà ngoại kia nghẹn đến mức giống tím cả tím giống nhau mặt, đột nhiên có chút minh bạch. Hắn gật gật đầu, đáp ứng nói, minh bạch, lập xuân ca, tiểu nhân ngường đại. Cố lập xuân chân dài rỗi ra xải bước lên xe đạp, vô vô ghế sau, đi, Minh Quang, ngồi trên tới, ta mang ngươi đi lưu một vòng. Triệu Minh Quang sảng khoái mà đáp ứng rồi, linh hoạt mà bò lên trên xe đạp ghế sau. Triệu Minh Quang bà ngoại lúc này mới hoán lại đây, lớn tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không cái kia tân chuyển đến cái gì Cố Lập Xuân? Cố Lập Xuân không thèm để ý tới nàng, cưới lên xe đạp tiêu sái rời đi. Tức giận đến cụ bà ở phía sau thẳng dầm chân. Đãi kỵ xa, Cố Lập Xuân mới hỏi Triệu Minh Quang, Minh Quang đồng học, loại sự tình này nói cho người bà sao? Triệu Minh Quang trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ta biểu ca chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về, nó hơn một tháng liền đi rồi, không cần phải nói. Nói ta ba cùng ta bà ngoại cãi nhau. Ta kẹp ở bên trong cũng khó xử. Cố lập xuân thở dài một tiếng, đứa nhỏ này trưởng thành sớm đến làm người đau lòng, còn tuổi nhỏ liền suy xét đến các mặt. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi bà ngoại thường xuyên như vậy đối với ngươi sao? Triệu Minh quang sợ cố lập xuân hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, ta bà ngoại đối ta nói như thế nào đâu. Con thấu cùng đi. Dù sao cùng hắn thân tôn tử là không thể so, rốt cuộc ta chỉ là cháu ngoại. Tựa như ta mẹ cũng vô pháp cùng ta cứu cứu so. Thấy Triệu Minh Quang như thế thản nhiên mà tiếp thu loại này không công bằng đối đãi, Cố Lập Xuân đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Triệu Minh Quang trái lại an ủi Cố Lập Xuân, Lập Xuân ca, ta không có việc gì, lại quá hai năm ta liền tiểu học tốt nghiệp, đến lúc đó ta liền có thể trọ ở trường, liền không cần làm ta bà ngoại tới chiếu cố ta. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nói, về sau, ngươi thường đến nhà ta tới, bao ăn bao ở. Bờ giờ, Triệu Minh Quang ngượng ngùng nói, các ngươi mới vừa chuyển đến không mấy ngày, Ta liền cỏ vài bữa cơm. Cố Lập Xuân cười nói, không quan hệ, ngươi xem ngươi bằng ca, hận không thể mỗi ngày tới ăn. Nhắc tới ngô béo, Triệu Minh Quang nhịn không được cười lên tiếng. Nửa giờ sau, hai người tới rồi chẳng làm văn phòng, Cố Lập Xuân làm Triệu Minh Quang chính mình đi chơi, hắn muốn đi làm. Triệu Minh Quang cũng không tới chỗ chạy loạn, hắn đi thư viện đọc sách. Cố Lập Xuân vào nông mục khoa văn phòng, phát hiện tề khoa không ở, lương khoa viên đang xem tài liệu, Triệu Cao lại đi chạy ngoài cần. Hai người chào hỏi sau. Cố Lập Xuân bắt đầu tiến vào công trạng thái. Nghĩ sẵn trong đầu sớm đã đánh hảo, hắn vô khai giấy viết bản thảo, ngòi bút ở trên tờ giấy trắng sàn sạt vang, nửa giờ sau, một thiên bản thảo thuận lợi hoàn thành, hắn viết chính là Hồng Hà nông trường muốn hay không lưu đường sống. Là về khai phá nhàn điền khích điển, là vì ngày hôm qua kia phân kế hoạch bổ sung. Cố Lập Xuân mới vừa viết xong, Trần Khiết liền tiến vào thông chi bọn họ đi mở họp. Hiện giờ Trần Khiết biến hóa rất lớn, không hề giống như trước như vậy hàm ngược lưng quẳng, toàn vô tự tin. nàng sống lương thẳng thắn đi đường mang phong nói chuyện sang sảng dứt khoát càng ngày càng có nữ cán bộ phạm nhi nàng nhìn đến cố lập xuân thậm chí còn khai nổi lên vui đùa cố ca ngươi gần nhất đủ đội ta tới hai tranh cũng chưa thấy ngươi ngươi có phải hay không muốn làm cái gì đại động cố lập xuân nhân cơ hội cùng nàng thông cái khí đem kế hoạch của chính mình nội dung giản yếu mà thuyết minh một chút trần khiết nói ngươi chủ ý là thật nhiều dù sao ta hy vọng có thể thông qua Này đối nông trường cùng công nhân viên chức đều có chỗ lợi Hai người nói chuyện liền cùng nhau vào phòng họp, bạch đại tỷ, trương trưởng khoa đã tới rồi, hai người đang ở thảo luận công thượng sự tình, tề khoa ngồi ở bọn họ bên cạnh, an tĩnh mà nghe, không nói lời nào. Lương khoa viên nhìn thoáng qua tề khoa cùng cố lập xuân, cuối cùng ở bọn họ trung gian tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp theo tiến vào chính là lữ tiến bộ cùng một cái khác lạ mắt đồng chí, lữ tiến bộ hướng đại gia gật đầu mỉm cười, cố ý cùng cố lập xuân giới thiệu nói, cố đồng chí, vị này chính là tiểu phương, là cung tiêu khoa, Đại gia hôm trước đều gặp qua, liền ngươi còn không quen biết. Cố lập xuân hướng tiểu phương gật đầu thăm hỏi, tiểu phương nhìn cố lập xuân vài lần, gật đầu thăm hỏi. Đại gia lục tục đến đông đủ sau, đặng chàng cùng thư ký Chu cũng vào được. Lần này hội nghị không có thông chi vương hữu thành, Trần Khiết đã thay thế được hắn vị trí. Đợi cho đại gia ngồi định rồi, thư ký Chu trước nói một ít trường hợp lời nói, đơn giản là hắn lần này đi tổng tràng học tập tâm đắc sẽ, cho đại gia truyền đạt một chút thượng cấp tinh thần. Tiếp theo. hắn lại hưng phấn mà hướng đại gia để lộ, ta từ tổng chàng chàng làm được một cái không quá xác thực tin tức, đại gia nghe một chút liền hảo. Sự tình là cái dạng này, năm rồi thu hoạch vụ thu về sau, chúng ta chàng thông thường đều phải phái lãnh đạo cán bộ ra ngoài học tập. Năm nay đâu, chúng ta trong sân toàn khu khai khẩn bảng vàng danh dự, mọi người đều minh bạch đi. Đặng chàng lười đến nghe thư ký chu út út mở mở, trực tiếp vạch trần đáp án, năm nay, các đơn vị có khả năng muốn tới chúng ta nông trường học tập. thưa ký chu không vui mà liếc đặng chàng liếc mắt một cái người này như thế nào như vậy không thú vị đại gia vẻ mặt hưng phấn bùn bùn mà vỗ tay đợi cho vỗ tay ngừng lại thưa ký chu nói tiếp nhiều năm như vậy đều là chúng ta hướng nhân gia học tập lần này không giống nhau là người khác phương hướng chúng ta học tập cho nên đại gia nhất định phải không ngừng cố gắng vì chúng ta nông trường làm vẻ vang gặt lúa mạch chúng ta làm được thực hảo kế tiếp là thu hoạch vụ thu nhất định phải làm được càng tốt Đại gia sôi nổi hưởng ứng. Thư ký Chu nói xong, nhìn xem đặng Tràng, ý bảo nên hắn lên tiếng. Đặng Tràng nhíu lại lưỡng đạo mày rậm, nói, hiện tại mới tháng 7, ly thu hoạch vụ thu còn sớm, chúng ta tới nói nói trước mắt phải làm sự, các phòng có cái gì muốn thảo luận, đăng báo, có thể bắt đầu rồi. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cố lập xuân thấy người khác không nhúc ních, liền cái thứ nhất đứng lên nói, chúng ta nông mục khoa có cái kế hoạch, ta ngày hôm qua liền viết hảo, thư ký Chu không ở, liền gắt lại. Hôm nay lại bổ sung một ít. Thế khoa khỏe miệng nhấp chặt, đôi mắt nhìn chầm chằm vào mặt bàn. Thư ký chu nói, tiểu cố, ngươi nói xem. Cố Lập Xuân dùng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ngôn ngữ đem kế hoạch của chính mình thuật lại một lần. Hắn nói ôm rơi xuống, đại gia bắt đầu liền cái này kế hoạch nhiệt liệt mà thảo luận lên. Có người đưa ra nghi vấn, Cố Lập Xuân lập tức trả lời, còn có người đưa ra bổ sung ý kiến, Cố Lập Xuân liền lấy bút ký xuống dưới. Loại ngó sen, việc này không lớn. Đại gia cũng không như thế nào phản đối. Đến nỗi phát triển đan bằng cổ sản nghiệp việc này thảo luận đến cũng không nhiều lắm, cuối cùng liền tập trung ở khai phá nhàn điển khích điền việc này thượng. Giống bạch đại tỷ cùng trương trưởng khoa chỉ là tâm tồn nghi ngờ, đưa ra vấn đề cũng tương đối ôn hòa, chỉ do thảo luận chính là lữ tiến bộ để vấn đề liền tương đối bén nhọn. Hắn nghiêm túc hỏi, cố đồng chí, ngươi ở mặt nước loại ngó sen việc này ta không phản đối, nhưng ta kiên quyết phản đối ngươi để mặt sau hai việc. Ta một cái một cái mà nói. điều thứ nhất phát triển đan bằng cỏ sản nghiệp phát triển nghề phụ người đây là làm lợi nhuận nắm giữ ân soái chúng ta chính là xã hội chủ nghĩa quốc gia nếu một mặt mà theo đuổi lợi nhuận không phải cùng tư bản chủ nghĩa quốc gia giống nhau sao người đây là đi chủ nghĩa xét lại làm trang lộ tuyến giai cấp vô sản đại cách mạng vừa mới bắt đầu không lâu đại gia liền phê phán quá này một cái người như thế nào còn có thể tái phạm đâu cố lập xuân tâm bình khí hòa mà đáp lữ đồng chí trả lời trước ngươi điểm thứ nhất Ta chủ trương làm như vậy, không phải làm lợi nhuận nắm giữ ân xoái, cách mạng đạo sư mặt chung, có quan hệ với công nông kết hợp trình bày và phân tích. Mặt khác, 1966 năm năm Nguyệt Bảy Ngày, Vĩ Đại lãnh Tụ tuyên bố năm Bảy Chỉ Thị. Hai vị này đạo sư chỉ thị chung, đều có chỉ ra, nông trường muốn lấy nông là chủ, kiêm làm công nghiệp, thu nhỏ lại công nông khác biệt. Chúng ta nông trường làm công nghiệp nghề phụ, có lợi cho bồi dưỡng cũng công cũng nông, vừa có chuyên môn vừa đa năng xây dựng nhân tài. có lợi cho hợp lý lợi dụng sức lao động, phát huy thanh niên tính tích cực cùng sáng tạo tính, có lợi cho vì quốc gia tích lũy tài chính. Làm công nghề phụ có nhiều như vậy chỗ tốt, lữ đồng chí ngươi sao lại có thể nhắm mắt lại nói là làm lợi nhuận nắm giữ ơn soái. Ngươi học tập chủ nghĩa Mác cùng lãnh tụ chỉ thị, không đủ khắc sâu nha. Lữ Tiến Bộ vừa muốn mở miệng phản bác, Cố Lập Xuân dương tay ngăn lại hắn, ta trước đem nói cho hết lời, ngươi nói làm như vậy cùng tư bản chủ nghĩa có cái gì khác nhau, ta tới nói cho ngươi. ta làm như vậy đúng là vì đầy đủ mà toàn diện mà triển lãm xã hội chủ nghĩa chế độ ưu việt tính chẳng lẽ làm công nghiệp là tư bản chủ nghĩa đặc quyền sao chúng ta chính là nếu là toàn phương vị mà đả kích địch nhân có gan ở địch nhân nhất am hiểu địa phương cùng bọn họ ganh đua cao thấp đem vạn ác tư bản chủ quốc gia đạp lên dưới chân nam chàng những người khác sớm thành thói quen vẻ mặt bình tĩnh mới tới tiểu phương mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn cố lập xuân cuối cùng cố lập xuân dùng trào dân ngữ điệu tổng kết trần tử lữ đồng chí làm cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp, ba người, ngươi nhìn vấn đề muốn từ toàn cục xuất phát. Chúng ta tuy rằng đang ở nông trường, cách cục nhất định phải đại, vô cùng lớn, muốn phóng nhãn cả nước thậm chí toàn cầu. Tiểu Phương, Lữ Tiến Bộ, mọi người hai mặt nhìn nhau, phòng họp chợt tan tĩnh lại. Tề Khoa đột nhiên thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Tiểu Cố, ngươi nói được là không sai, chính là chúng ta muốn trước mắt với trước mắt, từng bước một tới. Lữ Tiến Bộ vội vàng tiếp nhận Tề Khoa nói nói, đúng vậy, Tề Khoa nói đúng. Cố đồng chí, ngươi nói là không sai, chính là chúng ta muốn chú ý thực sự cầu thị, trước đem trước mắt sự thảo luận xong, lại, lại mắt với toàn cầu. Cố Lập Xuân thay đổi phó miệng lưỡi, lời nói thâm thiến nói, lữ đồng chí, người trẻ tuổi muốn tinh thần phân chấn bồng bột, ý chí chiến đấu sục sôi, ta đảng triết học chính là đấu tranh triết học, cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng người đấu. Trường bối cho ngươi đặt tên vì tiến bộ, ngươi cũng không thể cô phụ bọn họ. Đừng gần nhất năm phần tràng ngươi tư tưởng liền lui bước, lạc đơn vị, bảo thủ. Biết đến đều biết là chính ngươi nguyên nhân, không biết, vạn nhất lại nói chúng ta năm chàng chính trị tư tưởng giáo dục theo không kịp nói tới đây, hắn hạ nhưng mà ngăn, cho người ta lưu lại tự hỏi không gian. Thư ký Chu sâu kín mà nhìn Lữ Tiến Bộ liếc mắt một cái, Lữ Tiến Bộ cảm thấy trên người lạnh căm cam. Lữ Tiến Bộ, hắn không nghĩ tới cố lập xuân vừa lên tới liền như thế hùng hổ do người, đều hắn cố tiểu đao đó là kêu nhẹ, phải gọi hắn cô phi đao mới đúng, một đao một đao mà, lại mau lại lợi. đại gia liền cái này nhàn mà đất để chống sự tranh chấp không dưới cuối cùng chỉ có thể giao cho đặng tràng cùng thư ký chu quyết định thư ký chu mặt mang do dự chuyện này có chút mất cảm đặng tràng trầm tư sau một lúc lâu nói tiểu cố ngươi đem áng văn chương này đưa đến chàng làm tuyên truyền khoa làm cho bọn họ chờ ở chàng báo thượng làm đại gia thảo luận thảo luận nghe một chút đoàn người là nghĩ như thế nào nay một cái chủ ý chính hợp cố lập xuân tâm ý hắn đáp ứng nói tốt, ta một lát liền đưa đi Vậy tan họp đi. Đặng trang nói thanh, đứng dậy liền đi. Lữ tiến bộ trận tròn mắt, sự tình còn không có thảo luận xong đâu, như thế nào liền tan họp. năm phần trang mở họp đều là như vậy không chú ý sao. Một cái sẽ chỉ khai nửa giờ. hắn còn muốn tìm Cố Lập Xuân tiếp theo thảo luận vừa rồi vấn đề. Cố Lập Xuân vẻ mặt thành khẩn mà kiến nghị nói, Lữ đồng chí, quốc tế tình thế một ngày mới biến, quốc nội đấu tranh giai cấp tình thế càng ngày càng phức tạp, ngươi không học tập không tiến bộ không thể được. Ta chân thành mà kiến nghị. ngươi có rảnh nhiều tìm chúng ta thư ký chu hội báo một chút người tư tưởng tiến độ thâm nhập học tập một chút chủ nghĩa mark lenin cùng lãnh tụ văn tập ta chính là như vậy tiến bộ ta xem trọng ngươi nga nói xong còn nặng nề mà chụp hạ lữ tiến bộ bả vai vừa lúc thư ký chu trải qua bọn họ bên này lữ tiến bộ nhớ tới vừa rồi phòng họp kia nói mang theo lệnh leo ánh mắt đột nhiên thông minh mà đón nhận đi thành khẩn mà nói thư ký chu ta phương hướng ngươi hội báo một chút ta tư tưởng tình huống Thư ký Chu rụt rè gật gật đầu, "Ân, tiến vào nói." Cố Lập Xuân đem bản thảo giao cho đã trở về Triệu Cao, làm hắn đưa đến chàng làm tuyên truyền khoa, chính hắn hồi heo chàng bắt đầu viết báo chữ to, hòa báo bảng, mạnh nhiệm quần cùng Tôn Hậu Ngọc hiệp trợ hắn, không đến 2 cái giờ, mười mấy phân báo chữ to liền chuẩn bị cho tốt, nhà ăn cửa, heo chàng, chàng làm phụ cận, các đội sản xuất đội bộ đều dán. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường công nhân viên chức đều ở thảo luận chuyện này, tuyệt đại bộ phận công nhân viên chức cầm tán đồng ý kiến. cũng có một bộ phận người cảm thấy đây là khai lịch sử chuyển xe, kiên quyết không đồng ý cán bộ cũng chia làm hai phái. Bọn họ ở tranh luận không thôi khi, Cố Lập Xuân đã ở dẫn dắt heo chàng cùng Lâm Trường đồng chí ở loại ngõ sen, chuyện này cũng cấp Cố Lập Xuân mang đến một cái nhắc nhở, đương ngươi phải làm một cái kiện đại gia có khả năng phản đối sự tính khi, nhất định phải đồng thời tung ra một kiện đại gia càng phản đối sự, như vậy, trước một sự kiện liền không thấy được. Loại ngõ sen cùng đan bằng cỏ sự chính là như vậy. Nếu hắn đơn đề này hai việc, hiệu quả khẳng định không có lần này hảo nay tam sự kiện làm cố lập xuân tên ở toàn trường công nhân viên chức Trung càng vì văn dội ở năm chàng công nhân viên chức cũng càng có kêu gọi lực mọi người nhắc tới năm chàng nông mục khoa cũng chỉ nhớ rõ cố lập xuân nghiễm nhiên quên mất còn có tề khoa cái này chính trường khoa tề khoa mấy ngày nay vẫn luôn ở trầm mặc lương khoa viên đi theo tề khoa 7-8 năm biết rõ hắn tính cách hắn càng là trầm mặc sự tình liền càng là nghiêm trọng hắn tổng cảm thấy bọn họ nông mục khoa phải có một hồi báo táp. Mà hiện tại lại là báo tắc trước bình tĩnh thời khắc. 78, chương 78 đề cử vào đại học. Cố Lập Xuân dẫn dắt heo chàng cùng lâm trường trước thí loại 3 ngày ngó sen, dư lại liền giao cho ngô béo cùng triệu cao, hắn còn phải về nhà một chuyến. Ấn tin thời gian, cô cô một nhà mau trở lại. Hắn đến về cố gia thôn đi tiếp nhị mãi mãi tới nông trường, lại thuận tiện thấy một chút trấn vũ, còn muốn thông chi cứu cứu tới nông trường tìm hắn. Bởi vì sự tình quá nhiều, Cố Lập Xuân liền đem Lập Hạ mang lên. Làm hắn đi cứu cứu ra, hắn muốn ở nông trường làm đan bằng có nghề phụ đến làm cứu cứu tới chỉ đạo một chút. Hai người ra hồng hà nông trường không lâu, liền ở một cái ngã ba đường chia tay, từ nơi này đi cứu cứu ra tương đối phương tiện. Cố lập xuân dặn do lập hạ, ngươi trên đường tiểu tâm chút, ngươi làm cứu cứu nhiều chuẩn bị một ít hắn biên đồ vật, có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít, xe đạp mang không được, liền mượn chiếc xe lửa. Ta đã biết, ca. Lập hạ cưới lên xe đạp đi rồi. cố lập xuân lái xe về cố ra thôn hắn lần này không đi đại lộ mà là từ thôn bắc đường nhỏ xuyên qua đi trong rừng đường nhỏ giống ruột dê dường như lại tế lại cong phi thường khảo nghiệm lái xe người kỹ thuật cũng may cố lập xuân này nửa năm nhiều luyện ra kỹ đến ổn định vững chắc hắn chính cưới xe đạp trước luân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lâm vào một cái hố nếu không phải hắn phản ứng mau kịp thời nhảy xuống xe đạp phi quăng ngã té ngã không thể này hố mặt ngoài rõ ràng thực san bằng mặt trên còn cẩn thận mà phô thảo phỏng chừng là cái nào hùng hài tử cố ý làm ra hố người cố lập xuân đem xe đạp phóng tới một bên nhanh chóng dùng đá hướng hố đá thổ tính toán đem hố cấp điền bình hắn đang ở điền thổ liền nghe thấy bên đường lùn cây có người ở hư lạnh không thể tưởng được ngươi còn rất cẩn thận cố lập xuân nghe thanh âm liền biết là trần vũ hắn nhớ tới người này hành vi liền vẫy tay ngươi lại đây trần vũ cho rằng cố lập xuân có việc muốn nói liền đã đi tới hắn mới vừa tới gần cố lập xuân bắt lấy hắn hướng hố vùng Trần Vũ bị hắn đột nhiên đánh lén, căn bản không kịp phản ứng, cả người bị đẩy mạnh hố, cũng may hố cũng không thâm, hắn nhân thể hướng hố biên ngồi xuống, trừng mắt reo lên, bệnh tâm thần, ta chiêu ngươi cho ngươi. Cố Lập Xuân chỉ chỉ hố, có phải hay không ngươi đảo? Trần Vũ thản nhiên tự nhiên mà thừa nhận, là ta đảo làm sao vậy? Ta lại không phải cố ý hố ngươi. Cố Lập Xuân xẻo Trần Vũ liếp mắt một cái, ngươi vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở ta? Nhắc tới đến cái này, Trần Vũ tựa hồ càng tức giận. ngươi không phải chạy trốn rất nhanh sao có bản lĩnh bay qua đi nha cố lập xuân không nói chuyện nhìn chằm chằm trần vũ đôi mắt nhìn trong chốc lát trần vũ biệt nữ mà quay mặt đi ai ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì cố lập xuân buồn cười ngươi trách ta chuyển nhà khi không cùng ngươi chào hỏi trần vang hung hăng mà xả quá một cây cỏ đuôi chó trong miệng hừ nhẹ một tiếng ta mới không để bụng ngươi cùng không cùng ta chào hỏi cố lập xuân nói lần trước bởi vì hai cái châu chấu sau thu nhảy nhót thời gian quá vội vàng Kỳ thật hẳn là thỉnh một hồi khách, cùng đại gia hảo hảo địa đạo cá biệt. Chuyện nhà vội vàng chủ yếu cũng là vì trung diễm lệ cùng cố kinh chậm, hai người thay phiên làm sự, bằng không, Cố Lập Xuân thời gian cũng sẽ không an bài đến như vậy chặt chẽ. Này xem như cấp Trần Vũ một lời giải thích, Trần Vũ trong lòng lược thoải mái chút. Hắn thuận tay lại nắm một phen cỏ đuôi chó, thực mau biên thành một cái thảo hoàn, đưa cho Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân tiếp nhận tới thuận tay mang ở trên đầu, cỏ đuôi chó kia lông xù xù tua chi lăng, theo gió dao như là tiểu miêu lỗ thai trần vũ tâm tình biến hảo thuận tay cũng cho chính mình biên một cái thảo hoàn mang ở trên đầu Con hảo con đường này thực yên lặng ít có người trải qua bằng không nhìn đến hai người kia ngốc dạng khẳng định đến chê cười bọn họ hai người một đường nói chuyện tào lao trần vũ nói cho cố lập xuân cố ra thôn một ít việc cố ra thôn vẫn là như vậy biến hóa không lớn chính là cố kinh chập bị trảo khiến cho mọi người sợ hãi cùng suy đoán bất quá thời gian dài cũng liền dần dần bình ổn Hắn ra ra mãi mãi thân thể vẫn là như vậy, không tốt cũng không xấu. Cố Lập Xuân nói lục tinh tinh tình huống, vẫn là như vậy, so trước kia hảo chút. Mọi người đều rất thích nàng, nàng trộm hỏi quá ta vài lần, ngươi chừng nào thì đi xem nàng. Trần Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không thể tổng đi, số lần nhiều, khẳng định sẽ cho ngươi trọc phiền thoái. Nông trường nhìn chằm chằm cố Lập Xuân người quá nhiều, cố Lập Xuân tự nhiên minh bạch, hắn an ủi Trần Vũ, mấy năm nay phía trên chính sách có điều bưng lỏng. sáng sớm sắp đến bảo tồn thực lực bảo trì khỏe mạnh hảo chúng ta sẽ ra đây đi rồi tai kiến tai kiến trần vũ nói xong chật lóe thân vào cánh rừng cố lập xuân như thế nào thoáng đến cùng con thỏ giống nhau mau hắn cưới lên xe đạp tiếp tục hướng trong thôn mà đi hắn vừa ly khai trần vũ lại từ trong rừng cây chạy trốn ra tới trừng mắt cố lập xuân bóng dáng phát ngốc cố lập xuân cưới xe đạp hướng trong thôn đi đột nhiên nhớ tới trên đầu còn đỉnh cỏ đuôi chó hoàn Hắn không khỏi bật cười, duỗi tay kéo xuống tới, tùy tay ném đến một bên. Nhị Mãi mãi nhìn đến Cố Lập Xuân là vẻ mặt kinh hỉ, Lập Xuân đã trở lại. Nói xong, nàng lại chiều hắn phía sau nhìn xem, liền ngươi một người trở về. Cố Lập Xuân nói, "Lập Hạ đi ta bà ngoại ra, ta làm hắn mang lời nói cho ta cứu cứu." Nhị Mãi mãi cười nói, "Các ngươi một nhà ở nông trường thế nào? Ngươi nương thích trứng không thích trứng? Có hay không khi dễ tiểu mãn bọn họ?" Cố Lập Xuân cười trả lời, "Khá tốt." ta nương vừa đi liền giao mấy cái bằng hữu tiểu mãn cùng lập hạ cũng rất hôn đến khai nhị mãi mãi vui mừng mà cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cố lập xuân còn nói thêm bất quá mọi người đều tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì nhị mãi mãi vội nói các ngươi thiếu gì nhìn xem trong nhà có cứ việc lấy qua đi dùng cố lập xuân cười nói nhị mãi mãi ngươi như thế nào cũng chưa nghe ra tới chúng ta đại gia cảm thấy thiếu ngươi không viên mãn nhị mãi mãi lúc này mới hiểu được Chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, khỏe mắt ẩn có ướt ác, muốn nói cái gì, mấp máy một chút môi cuối cùng cái gì cũng chưa nói. cố lập xuân nhân cơ hội khuyên đủ, cô cô viết thư cho ta, nói bọn họ một nhà muốn tới, châu châu muốn ở chỗ này quá nghỉ hè, Ta nghĩ tiểu mãn tiểu vũ bọn họ đều ở nông trường, châu châu một người chơi cũng không thú vị. Dù sao tân gia phòng ở nhiều cũng trụ đến hạ, không bằng ngươi tới trước nông trường bên kia, làm cô cô trực tiếp qua đi, ngươi mang theo châu châu trụ một thời gian. Nhị mãi mãi vẻ mặt trần trờ, ngươi mới vừa đem ngươi nương ngươi đệ đệ mội mội làm đi vào, ta một cái lao thái bà lại đi theo đi, người khác có thể hay không nghị luận ngươi. Cố Lập Xuân nói, nông trường như vậy nhiều công nhân viên chức, chẳng lẽ còn không chuẩn thăm người thân. Không có việc gì, nhị mãi mãi, ngươi chính là vẫn luôn ở tại chỗ đó cũng không ai dám nói cái gì. Đúng rồi, ngươi tôn tử ta hiện tại là phó khoa trưởng. Nhị mãi mãi không biết phó khoa trưởng là bao lớn quan, Cố Lập Xuân cũng vô pháp giải thích, đành phải nói. Dù sao ta thuộc hạ quản thật nhiều người, thật nhiều đầu heo. Nhị mãi mãi vừa nghe lại quản người lại quản heo, liền cảm thấy khẳng định là cái đại quan, lại là khiếp sợ lại là cao hứng. Cố Lập Xuân dỗi người là một phen hảo thủ, khuyên người càng là, ở hắn du thuyết dưới, nhị mãi mãi rốt cuộc đánh mất nghi ngờ, đáp ứng cùng Cố Lập Xuân đi nông trường. Cố Lập Xuân làm nhị mãi mãi đem muốn mang đồ vật cùng quần áo trước lấy ra tới, đóng gói hảo cột vào xe đạp thượng, hắn thu thập đồ vật, nhị mãi mãi tắc đi chuẩn bị cơm trưa, thiên nhiệt. Hai người ăn uống không tốt, cơm chưa ăn chính là mì lạnh, rau trộn. Tà Đại Nương vừa nghe nói nhị nãi nãi muốn đi nông trường, đầy mặt mà hâm mộ, hận không thể cũng đi theo cùng đi. Ai nha, lao thím, ngươi thật đúng là ta cô gia thôn nhất có phúc khí lao nhân gia. Ngươi nhìn xem nhà người khác, nhà ai không phải một đống lông gà vỏ tỏi, chó má sụp đổ sự, đâu giống ngươi sống được như vậy thanh nhàn tự tại. Khuê nữ ở thành phố, tôn tử ở nông trường, còn như vậy hiếu thuận ngươi, thân tôn tử cũng bất quá như thế. nhị mãi mãi ân ân a a mà có lệ tả đại nương đột nhiên tròng mắt chuyển động hỏi cố lập xuân lập xuân ngươi trở về thời điểm đi ngang qua ngươi đại bá ra sao cố lập xuân nói ta là từ thôn bắc đường nhỏ thượng lại đây tả đại nương đang muốn tiếp theo nói xấu nhị mãi mãi đột nhiên đánh gãy nàng ta giống như nghe thấy ngươi tôn tử ở tìm ngươi tả đại nương nghiêng thai nghe một chút phải không không nghe thấy a nhị mãi mãi nói chính là ở kêu ngươi ngươi đi xem đi tà đại nương đành phải trở về nhìn xem tình huống tà đại nương vừa đi nhị mãi mãi liền nói đừng lý này lao hóa nàng cố ý cố lập xuân nghe tà đại nương nhắc tới đại bá gia suy đoán đến hẳn là hắn thân mãi mãi lại làm gì không tốt sự liên hỏi nói ta đại mãi mãi lại làm cái gì nhị mãi mãi lắc đầu nàng còn có thể làm gì thư kinh chập bị bắt đi nàng liền vẫn luôn mắng chửi người nửa điên hiện tại là ngươi tam thúc tam thẩm ở chiếu cố nàng hai người bọn họ là gì người Ngươi cũng rõ ràng. Vốn dĩ ta nghĩ dù sao cũng là chị em dâu, nàng đều như vậy, gì ân đoán đều xóa bỏ toàn bộ, liền đi nhìn nàng một cái, kết quả nhân ra không cảm kích, còn mắng ta đi xem nàng chê cười, nàng người này không cứu, hồ đồ cả đời. Dù sao ngươi đừng đi. Việc này liền giả không biết nói, thu thập xong đồ vật, ta liền đi, còn từ phía bắc đi. Cố Lập Xuân mới không nghĩ nhìn đến cái kia lào thái bà, cả đời liền không thiện lương quá. Cố Lập Xuân ở trói đồ vật, nhị mãi mãi tiếp theo thu thập. Nàng siêm y liền mang theo vài món tắm rửa, còn lại tất cả đều là ăn, hột vịt muối, hàm trứng gà, miến, phết, hàng khô, còn có mấy miếng vải, nói mang theo phải làm siêm y liền, nhiều vô số trang mấy đại bao. Cố Lập Xuân cười nói, nhị mãi mãi, ngươi cuộc sống này bất quá. nhị mãi mãi híp mắt nói, bất quá, đều mang lên. Cố Lập Xuân khuyên nàng lưu lại một ít, một là nông trường bên kia cái gì đều có, nhị là thật sự không bỏ xuống được. Quyên can mãi mới làm nhị mãi mãi lưu lại một tay mãi, mặc dù như vậy, hắn xe đạp xe sọn, tay lái, trước giang thượng đều treo đầy đổ vật. Ghế sau một bên cũng một treo một cái tay mãi. Bọn họ phải đi thôn mặt bắc cái kia đường nhỏ, cố lập xuân sợ quăng ngã nhị mãi mãi, liền không lái xe, hắn tính toán đẩy xe đạp cùng nhịn mãi mãi một đường đi bộ qua đi. Trải qua cửa nhà khi, bọn họ thuận tiện đi vào nhìn thoáng qua, vừa ly khai không lâu, hết thảy đều vẫn là bộ dáng cũ. Xem xong, một lần nữa khóa cửa Xuất phát, hắn tới khi trải qua cái kia trong rừng đường nhỏ, lộ trung gian hố đã bị điển bình. Mặt trên còn phóng một cái cỏ đuôi cho hoàn, vừa thấy chính là biết là ai. Cố Lập Xuân liếc mắt một cái đá bay thảo hoàn, tiếp tục đi phía trước đi. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được trong rừng cây chuyển đến một thanh âm, đứng lại. Cố Lập Xuân cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này. Muốn đánh cướp nha. nhị mãi mãi nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận ra là Trần Vũ, liền cười nói. tiểu Trần, ngươi ở chỗ này thừa lương đâu trần vũ ân một tiếng nhị mãi mãi đối cố lập xuân nói xe đạp ta đẩy các ngươi nói hội thoại cố lập xuân đem xe giao cho nhị mãi mãi chính mình dừng ở mặt sau trần vũ thở hồng hộc mà đuổi theo phanh mà một chút tạp cố lập xuân một chảy gỗ cố lập xuân đang muốn hồi đá hắn một chân vừa thấy kia chảy gỗ lại là một cây sừng dê tô dưa có hắn nửa thanh cánh tay như vậy trường trần vũ chính mình trong tay lấy một cây răng rắc răng rắc cán an cố lập xuân không khách khí mà tiếp nhận tới cùng nhau răng rắc răng rắc ăn dưa cố lập xuân cắn một ngụm tô dưa hỏi ngươi mỗi ngày giấu ở này trong rừng làm gì đâu trần vũ nói bình thường ta đi săn hôm nay là đánh ngươi cố lập xuân chỉ có một chữ lan tô dưa quá dài cố lập xuân ăn một nửa cấp nhị mãi mãi để lại một nửa bọn họ liền như vậy chậm rãi đi tới câu được câu không mà nói chuyện trong rừng đường nhỏ mắt thấy liền đến cuối trần vũ không thể không dừng lại bước chân Hắn làm Cố Lập Xuân chờ một lát, lát mình vào cánh rừng, kéo ra một cái ba lô, nói, bên trong có rất nhiều thư, là ta từ trong huyện phế phẩm trạm thu mua mua, đều cho ngươi. Cố Lập Xuân tùy ý nhìn lướt qua, này đó thư đều cũng không tệ lắm, thả loại đầy đủ hết, hắn nhớ tới vài năm sau muốn khôi phục thi đại học, liền nói, ngươi có rảnh cũng muốn nhiều đọc sách thư, về sau sẽ dùng đến. Trần Vũ nói, ta minh bạch. Hai người phất tay cáo biệt. Cố Lập Xuân đuổi theo nhị nãi mãi đem dư lại nửa căn tô dừa cho nàng nhị mãi mãi cười tiếp nhận chờ thượng đại lộ hắn trước sải bước lên xe đạp hai chân chi chấm đất chờ nhị mãi mãi ngồi vững chắc mới kỳ đi con đường càng ngày càng rộng lớn thời tiết càng ngày càng mát mẻ gió nhẹ thổi qua hai bên rừng tây rào rạt rung động nhị mãi mãi hôm nay hứng thú rất tốt một đường cùng cố lập xuân nhà tự có khi nói chút chuyện nhà có khi giảng cổ cố lập xuân nghe được là mùi ngon bất chi bất giác chung hơn một giờ liền đi qua Thực mau liền đến nông trường nam đại môn cố lập xuân chỉ vào đại môn nói đây là hồng hà nông trường nam đại môn ly chúng ta nơi này gần nhất ngươi lần tới nếu là chính mình tới liền đi cái này môn trong cửa lục đại gia cùng nhà chúng ta rất quen thuộc ngươi vừa báo thượng tên của ta hắn sẽ biết nhị mãi mãi hạ xe đạp trước về nhau chính mình xem ý ỉa luốt loắt bị gió thổi loạn đầu tóc cố lập xuân đẩy xe đạp hướng trong đầu đi đến lục đại gia nghe tiếng thăm dò vừa thấy thấy là cố lập xuân lại hỏi Nhanh như vậy liền đã trở lại Đây là ngươi Mãi mãi Cố Lập Xuân gật đầu Đúng vậy, là ta mãi mãi Nhị mãi mãi, đây là ta cùng ngươi đề qua lục đại gia Nhị mãi mãi cười cùng lục đại gia tiếp đón Hai người hàn huyên vài câu Cố Lập Xuân liền trở nhị mãi mãi tiếp tục hướng ra đi đến Nhị mãi mãi vào nông trường Cũng cảm thấy kinh hỉ. Một đường nhìn chung quanh Nơi này rất rộng thoáng Lộ cùng thành phố đường cái giống nhau khoan Có thụ lại có hoa màu Nhưng thật ra so thành phố còn hảo Cố Lập Xuân cười cười, phỏng chừng nhị nãi nãi là ngốc ở nông thôn ngốc thói quen, không thích đứng trong thành sinh hoạt, mà nông trường bất quá là tiền tiến một ít nông thôn mà thôi, cho nên nàng mới cảm thấy hảo. Cố Lập Xuân một đường kỵ qua đi, một đường đều có người chào hỏi. Bọn họ vừa đến Tân gia, Lập Đông tiểu mãn bọn họ liền hoan hô nhào lên tới, một tả một Hữu xăm nhị nãi nãi, nhị nãi nãi đầy mặt tươi cười, hỏi một chút cái này, sờ sờ cái kia. Điền Tam Hồng nhìn đến nhị nãi nãi, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Mẹ chồng nàng dâu hai cái có nói không xong nói. Thừa dịp nhịn mãi mãi đi theo trong phòng nghỉ tạm, Tiểu Mãn chạy tới tiến đến Cố Lập Xuân trước mặt nói, Đại ca, ta nghe nói một sự kiện, như thế nào mọi người đều nói ngươi muốn đi Hải Thành đọc đại học. Nhưng chúng ta sao không nghe ngươi nói nha? Cố Lập Xuân sửng sốt, vội hỏi nói, ngươi nghe ai nói? Tiểu Mãn nói, mọi người đều nói như vậy. Cố Lập Xuân đầu tiên là cảm thấy kỳ quái, tiện đà lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Hắn xem qua báo chí. cũng nghe bên người người thảo luận quá lớn học sự. Sớm tại đại Náo động bắt đầu kia một năm, cả nước liền hủy bỏ thi đại học. Ba năm trước đây có chút đại học mới bắt đầu chiêu sinh, cái gọi là chiêu sinh cũng không dùng khảo thí, mà là trước làm quần chúng đề cử, tiếp theo là lãnh đạo phê chuẩn, cuối cùng là trường học phúc thẩm. Giống nhau là muốn xuất thân trong sạch, tư tưởng chính trị điều kiện vượt qua thử thách người trẻ tuổi. Chiêu sinh đối tượng nhiều là công nhân, nông dân, quân nhân, còn có bộ phận thanh niên cán bộ, văn hóa trình độ yêu cầu không cao. Sơ chung trở lên là được, nghe nói còn có khá nhiều người là tiểu học bằng cấp. Này đó sinh viên tên gọi tắt vì công nông binh đại học sinh, học chế thực đoạn, này nhóm người ở thi đại học khôi phục sau, địa vị tương đương xấu hổ. Rất nhiều đơn vị không nhận cái này bằng cấp, tuyển chọn cán bộ cũng có hạn chế. Biết rõ 4 năm sau là có thể khôi phục thi đại học, cố lập xuân tội gì đi đọc cái này đại học. Hắn nghe nói nông trường có danh ạch, nhưng chưa từng động quá ý niệm, càng không có báo quá danh. chỉ là như thế nào đột nhiên truyền ra hắn muốn đọc đại học tin tức cố lập xuân nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi chàng làm hỏi một chút cố lập xuân cưới lên xe đạp đi chàng làm đặng chàng không ở nói là ra cửa Thư ký chu nhưng thật ra ở cố lập xuân chào hỏi liền hỏi đại học sự Thư ký chu nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái hoán thanh nói tiểu cố ngươi có tiến tới tâm đại gia cũng đều biết ngươi muốn thật sự muốn đi ta cũng không thể cả ngươi cố lập xuân vội vàng làm sáng tỏ Thư ký chu ngươi trước hết nghe ta giải thích một chút ta chưa từng có báo quá danh như thế nào liền truyền ra ta muốn đọc đại học sự thư ký chu hơi hơi có chút kinh ngạc ngay sau đó còn nói thêm nga ta nhớ ra rồi là nông trường cách mạng ủy bàn chiêu sinh tổ người cấp chúng ta chàng làm gọi điện thoại nói báo danh ngày sắp hết hạn làm các phân chàng muốn báo danh người trẻ tuổi nắm chặt chúng ta năm phần chàng kiến trắng vãn năm rồi cũng không có thích hợp người đề cử năm nay không phải có ngươi cùng tiểu trần sao vừa lúc ngươi lại không ở Phòng Trừng là lão Bạch lão Tề bọn họ sợ ngươi bỏ lỡ, cho ngươi báo thượng. Cố Lập Xuân trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại ở quay cuồng, thư ký Chu còn nói thêm, chiêu sinh tổ người ta nói, ngươi điều kiện thực xuất sắc, đã có công tác năng lực, lại sẽ viết văn chương, gia đình xuất thân trong sạch, nam đời bần nông, có quần chúng cơ sở, lãnh đạo cũng duy trì, ngươi là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ta thật sự luyến tiếc ngươi, phòng Trừng lão đặng càng luyến tiếc." Cố Lập Xuân lúc này đã minh bạch, là ai cho hắn cái này cơ hội. Này vừa thấy chính là tề khoa bức tích. Hắn dung không giới chính mình, nhưng lại làm không xong hắn, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nghĩ cách đem hắn lộng đi. Hơn nữa vẫn là dùng đọc đại học cái này ai cũng nói không nên lời gì đó biện pháp, rốt cuộc tốt như vậy cơ hội, bao nhiêu người tê phá đầu đều đoạt không đến. Cố lập xuân dưới đáy lòng lạnh lùng cười, tề khoa đây là có điểm sốt ruột. Cố lập xuân từ đảng ủy văn phòng ra tới, vốn dĩ tưởng tiến nông mục khoa văn phòng, hắn nghĩ lại tưởng tượng, liền quyết định phản hồi heo chẳng. Làm triệu cao cùng tôn hậu ngọc bọn họ hỗ trợ hỏi thăm một chút càng nhiều tin tức. Hắn một hồi tới, theo chàng người liền xông tới. Cố ca ngươi đã trở lại. Cố ca, ngươi thật sự muốn đi đọc đại học nha. Cố ca. Cố lập xuân xua xua tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Hắn nói, ta trong chốc lát lại cùng đại gia giải thích. Đúng rồi, triệu cao đâu? Ta có việc tìm hắn. Tôn hậu ngọc đáp triệu ca ở cỏ linh lăng mà bên kia. Cố lập xuân không có lái xe, trực tiếp đi bộ qua đi. triệu cao quả nhiên đang ở cỏ linh lăng bên kia nô béo cùng đại hắc nhị hắc đều ở hai điều cẩu vừa thấy hắn liền phe phẩy cái đôi phi phát đi lên nô béo hỏi trước cố ca ngươi thật sự muốn đọc đại học không cần anh em triệu cao nói ngươi trước hết nghe cố ca nói như thế nào nói nữa cố lập xuân trực tiếp địa phương nói triệu cao nô béo ta hoài nghi đây là có người làm cụ, ta căn bản là không có báo danh nô béo không hiểu mọi người đều tranh phá đầu đoạt danh lệch ai lấy tốt như vậy sự làm cụ. Triệu Cao hơi có chút minh bạch, hắn nhăn lưỡng đạo thô mi, cố ca, ý của ngươi là có người không nghĩ làm ngươi ngốc tại nông trường, liền dùng biện pháp này làm ngươi rời đi. Cố Lập Xuân gật đầu, biến thông minh. Triệu Cao gãi gãi đầu, đó là ai làm? Cố Lập Xuân chắc chắn nói, Thế Khoa. Triệu Cao hỏi lại, kia có thể hay không là Lữ Tiên Tiến? Cố Lập Xuân lắc đầu, không rất giống, Lữ Tiên Tiến ý chí chiến đấu rất mạnh, hắn thích cùng ta ngại cường, mà Tề Khoa ngộ tới thích trốn, không thích trực diện xung đột. cho nên mới nghĩ ra như vậy lười biếng biện pháp triệu cao vẻ mặt khó xử cố ca ta thực mâu thuẫn đã muốn cho ngươi lưu tại nông trường lại cảm thấy đọc đại học cũng khá tốt cố lập xuân cười nói ta sẽ đi đọc đại học nhưng không phải hiện tại hơn nữa đến là ta chính mình nguyện ý đi hai người các ngươi không các ngươi nhiều kêu vài người giúp ta cha cha ở ta báo danh phía trước có khả năng bị chọn chúng đều có người nào ta đỉnh rất lại là ai danh ngạch. nông trường danh ngạch giống nhau là năm cái tả hữu hắn đi lên Phải có người xuống dưới. Triệu cao nói, hành, ra đây liền đi cha. Nô béo cũng cưới lên xe đi. cố Lập Xuân cùng heo chàng người đơn giản thuyết minh tình huống, chỉ nói báo danh biểu là nông mục khoa văn phòng đưa lên đi. Chính mình không biết tỉnh cũng không nghĩ đọc đại học, hắn sẽ hướng lãnh đạo thuyết minh. Giải thích xong, hắn cưới lên xe về nhà. Về đến nhà khi, cơm chiều đã làm tốt, đại gia đang ở chờ hắn. Đại gia vừa nói vừa cười mà ăn xong rồi cơm chiều, làm nhị mãi mãi sớm một chút nghỉ ngơi cố lập xuân ở trong phòng chờ triệu cao bọn họ hắn suy đoán vãn chút thời điểm bọn họ khẳng định sẽ đến quả nhiên đến 9 giờ nhiều thời điểm triệu cao cùng nô béo cùng nhau tới triệu cao vừa thấy đến hắn liền nói cố ca sự tình ta đều giúp ngươi hỏi rõ ràng năm cái để cử danh ngạch vốn gì đã định hảo tổng tràng chàng làm một cái phía dưới một hai ba bốn bốn cái phân chàng mỗi chàng cắt một cái năm chàng không có danh ngạch. nhưng năm nay Triêu sinh tổ người đột nhiên nói năm chàng đã xưa đâu bằng nay Đồng dạng là phân chàng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng đến cho bọn hắn cơ hội, liền đánh cái kia điện thoại. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Cố Lập Xuân lại không ở, các phòng thương lượng một chút, liền viết trần khiết cùng Cố Lập Xuân tên báo đi lên. Chiêu sinh tổ người vừa thấy Cố Lập Xuân điều kiện càng thích hợp, liền soát rất tam chàng một cái hải thành thanh niên trí thức. Cái kia thanh niên trí thức 66 năm liền tới rồi nông trường, năm nay 25 tuổi, giống nhau công nông binh chiêu sinh tuổi liền tạp ở 25 tuổi, cuối cùng một năm. Nhà hắn có sinh bệnh mẫu thân, còn có đợi 7 năm vị hôn thê, liền chờ lần này cơ hội về nhà, hiện tại lại bị cố lập xuân đỉnh xuống dưới. Triệu cao vốn đang cảm thấy là chuyện tốt, như vậy sau khi nghe ngóng lại là giận sôi máu. Hắn giận dữ nói, Cố ca, ngươi không biết ta đi tìm hiểu tin tức thời điểm, những cái đó thanh niên trí thức đối với ngươi có không nhiều lắm không khách khí, nô béo thiếu chút nữa cùng bọn họ làm thượng. Cuối cùng vẫn là cái kia hải thành thanh niên trí thức ra tới ngăn trở mới xong việc. Cố Lập Xuân trầm tư thật lâu sau, đột nhiên cười nói, chúng ta có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cái gì chuyện xấu biến chuyện tốt? Triệu Cao khó hiểu hỏi. Cố Lập Xuân nói, ngươi ngày mai buổi sáng buổi ta cùng nhau tam chàng thanh niên trí thức ký túc xá, đến lúc đó ngươi sẽ biết. 79, chương 79 chuyện xấu biến chuyện tốt, thượng. Triệu Cao cùng ngô béo theo thường lệ lưu tại cố gia nghỉ ngơi, đi theo lập hạ lập đồng bọn họ tễ một phòng. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng. ba người liền xuất phát đi tam tràng thanh niên trí thức ký túc xá bọn họ đi đến sớm hơn nữa hiện tại phi ngày mùa thời kỳ thanh niên trí thức ký túc xá người rất nhiều rất nhiều người nhận được cố lập xuân cũng có một bộ phận nhận được nô béo cùng triệu cao chính là tối hôm qua tới tạp bãi người đại gia thần sắc thực không tốt một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng cố lập xuân khách khách khí khí hỏi ta tới tìm hà văn dũng xin hỏi hắn ở đâu cái ký túc xá có cái thân xuyên màu trắng ngực quốc tử mặt nam tử vẻ mặt cảnh giác hỏi cố lập xuân Ngươi tìm Hà Văn Dũng làm gì? Tới Diêu Võ Dương ai? Ngươi khinh người quá đáng. Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười, "Vị này đồng chí, không có đem sự tình biết rõ ràng phía trước, thỉnh không cần chủ quan phỏng đoán." Bạch Bối tâm xúc động phẫn nộ mà kêu la nói, "Ta chủ quan phỏng đoán? Rõ ràng chính là ngươi tễ rất Văn Dũng danh hạch, ngươi có biết hay không hắn vì cái này danh ngạch có bao nhiêu vất vả nhiều nỗ lực, sinh bệnh cũng không muốn xin nghỉ, ngươi có biết hay không hắn hai ngày này có bao nhiêu tinh thần sa sút? Hắn vị hôn thê đợi hắn 7 năm." mẹ nó còn sinh bệnh nặng triệu cao vốn dĩ cũng cảm thấy hà văn dũng không dễ dàng rất đồng tình hắn chính là người tâm chính là thiên là hắn hà văn dũng không dễ dàng chính là cố ca nhiều vô tội nha hắn lại không biết này đó lại không phải chính hắn báo danh bạch bối tâm như vậy một đảo đại gia phần phật một chút sống tới luận giọng triệu cao hoàn toàn kế thừa con mẹ nó giọng to hắn hét lớn một tiếng ngươi đủ rồi à liền ngươi trường miệng nay một tiếng giống đem đại gia cấp chấn một chút nô béo cũng lớn tiếng nói Uy kêu ai, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Triệu cao tiếp theo lớn tiếng nói, các ngươi luôn mồn cố ca đoạt họ hà danh ngạch, các ngươi như thế nào không nghĩ, chẳng lẽ cố ca không đủ tư cách muốn cái này danh ngạch sao? Chúng ta cố ca là toàn trường tuổi trẻ nhất cán bộ, vì nông trường đã làm sông ra công hiến, còn có phát biểu mười mấy thiên văn trường, không đủ tư cách vào đại học sao. Các ngươi tự mình nói, có đủ hay không? Hiện trường tức khắc gan tính lại, đại gia hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ai cũng không nói chuyện. Một lát sau, bạch bối tâm mới không phục mà gieo lên, là, Cố Lập Xuân là đủ tư cách, chính là ngươi vì cái gì không còn sớm chút báo danh. Đại gia cùng nhau báo danh cùng nhau cạnh tranh, chúng ta liền tính là thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Mà không phải trước mắt như vậy, Văn Dũng cho rằng chính mình nắm chắc, tin đều gửi đi ra ngoài, ngươi đột nhiên hàng không xuống dưới, đánh cái trở tay không kịp. Ngươi làm như vậy có phải hay không không địa đạo? Nô béo cùng triệu cao đang muốn mở miệng phản bác. cố lập xuân dương tay ngăn lại bọn họ hắn nhìn đầy mặt xúc động phẫn nộ mọi người tâm bình khí hòa mà nói ta ngày hôm qua sáng sớm liền về nhà tiếp ta nãi nãi đi buổi tối trở về mới biết được việc này ta không có báo danh nay trong đó có một ít hiểu lầm ta muốn giáp mặt cùng hà đồng chí nói rõ ràng phiền thoái các ngươi ai mang một chút lộ các vị thanh niên trí thức ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng một người mặc sợi tổng hợp áo sơ mi nữ đồng chí ra tới nói đại gia nhường một chút làm cố đồng chí đi theo văn dũng nói chuyện đại gia dầm một chút tàn ra có người lãnh cố lập xuân triều tập thể ký túc xá đi đến hà văn dũng còn ở mùng súc, dùng khăn trải giường che đầu ngủ nhiều bạch bối tâm đi qua đi đem hà văn dũng hoàng tỉnh đơn giản thuyết minh tình huống hà văn dũng mở mắt ra ngơ ngác mà nhìn cố lập xuân cố lập xuân thấy hắn biểu tình nản lòng hai mắt che kín tơ máu thành tâm thành ý mà xin lỗi hà đồng chí thực xin lỗi việc này tuy không phải ta bổn ý nhưng lại nhân ta dựng lên ta chân thành về phía ngươi xin lỗi Hà Văn Dung ánh mắt dại ra, lắc đầu, chậm rãi nói, ta nghĩ thông suốt, không trách người, là ta chính mình vô dụng, Ngươi lý lịch so với ta ưu tú quá nhiều. Đến lượt ta là chiêu sinh tổ người cũng sẽ tuyển ngươi. Cố Lập Xuân nói, Hà Đồng Chí, hiện tại không phải ai càng ưu tú vấn đề, là ai càng cần nữa cái này danh ngạch vấn đề. Như vậy đi, ngươi hiện tại dọn dẹp một chút liền theo ta đi, ta mang ngươi đi chiêu sinh tổ thuyết minh tình huống, ta từ bỏ cái này danh ngạch. Hắn lời này vừa ra. Đại gia tất cả đều chấn trụ. Hà Văn Dũng mở to hai mắt nhất thời không nói gì. Bạch bối tâm nam tử lớn tiếng hỏi lại, họ cố, ngươi nên sẽ không tưởng chơi người đi. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, Hà Đồng Chí, ngươi hiện tại liền có thể cùng ta cùng đi. Hà Văn Dũng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn lắc lắc đầu, bình tĩnh một hồi mới nói nói, Cố Đồng Chí, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng một ít sao. Cố Lập Xuân nhìn xem người chung quanh, muốn nói lại thôi. Hà Văn Dung vừa thấy này tình hình, nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Hà Văn Dung chủ động đối đại gia nói, đại gia phiền toái trước đi ra ngoài trong chốc lát, ta tưởng cùng cố đồng chí đơn độc tán gẫu một chút. Cố Lập Xuân cũng xin lôi nói, chậm chế đại gia thời gian, ta một lát liền hảo. Mọi người mang theo đầy mình nghi hoặc đi ra ký túc xá. Triệu cao cùng ngô béo cũng đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, cố Lập Xuân liền đi đóng lại ký túc xá môn. Làm đại gia thật sự tránh ra, đó là không có khả năng. Hùng chi, ký túc xá phòng ở không cách âm, bọn họ đều không cần dán cửa sổ, chỉ cần chạm đến gần chút là có thể nghe thấy bên trong nói chuyện thanh. Chờ đến mọi người rời đi sau, Hà Văn Dũng muốn đi vì Cố Lập Xuân đảo ly nước sôi để nguội, Cố Lập Xuân xua tay cự tuyệt, không cần, ta nói nói mấy câu liền đi. Cố Lập Xuân hơi một tấp ủ, dùng khó xử miệng lươi nói, Hà Đồng Chí, sự tình là cái dạng này, Cố Lập Xuân ấn thời gian trình tự đem sự tình trải qua nói một lần. Cố lập xuân tiếp theo cấp hà văn dụng phân tích cả kẽ, hà đồng chí ngươi ngẫm lại, ta nếu là có tâm tranh đoạt cái này danh lạch, lấy ta tính tình sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị. Mà là ở cuối cùng một khắc mới đột nhiên đi báo danh. Kỳ thật ta không phải không nghĩ đọc đại học, loại này cơ hội ai không nghĩ muốn. Chỉ là với ta mà nói, thời cơ còn chưa tới. Hà đồng chí không biết hay không biết ta thân thế cùng gia đình, phụ thân ta năm nay mùa xuân mới vừa ngoài ý muốn mất. Bởi vì lo lắng mẫu thân cùng đệ đệ mội mội ở trong nhà bị người khi dễ Ta ra mặt giày cầu tổ chức hỗ trợ mới đem bọn họ lộng tới nông trường Ta mẫu thân hiện tại liền cái lâm thời công đều không phải Ngươi tưởng ta lúc này đi đọc đại học, ai tới nuôi sống bọn họ Ta nguyên bản tính toán là trước tiên ở nông trường mài ruộng mấy năm Chờ ta mẫu thân công tác chứng thực, đệ đệ mội mội lớn chút nữa Ta lại đi đọc đại học Dù sao ta tuổi còn nhỏ, chờ nổi Ta không nghĩ đọc đại học, chính mình cũng không đi báo danh Nhưng lãnh đạo cảm thấy ta có tiến tới tâm, hẳn là đi đọc đại học, bọn họ liền đem ta cùng một vị khác đồng chí cấp báo đi lên, không nghĩ tới ta bị lựa chọn. Khi ta biết được chính mình danh ngạch là thế thân Hà đồng chí sau, trong lòng vẫn luôn náy náy khó an. Nếu không phải ngày hôm qua quá muộn, ta lúc ấy liền chạy tới. Hắn như vậy vừa nói, Hà Văn Dũng toàn lý giải. xác thật, Cố Lập Xuân hiện tại đọc đại học thời cơ phi thường không tốt, một là hắn vừa mới thăng lên môn phụ, không kịp củng cố, nhị là gia đình không an bài hảo Hà Văn Dung ở nông trường ngây người 7 năm, há có thể không rõ trong đó loan loan đạo đạo, hắn vừa nghe liền minh bạch, Cố Lập Xuân hẳn là bởi vì gần nhất nổi bật quá thịnh, bị trực thuộc cấp trên nhằm vào thiết kế, đối phương muốn dùng vào đại học cơ hội đem hắn lộng đi. Hà Văn Dung ngượng ngùng mà nói: "Thực xin lỗi, Cố đồng chí, ngày hôm qua mới vừa biết được tình huống khi, ta xác thật đối với ngươi lòng mang và hắn giận, còn cô y đi tra xét ngươi lý lịch." Cố Lập Xuân cười cười: "Bình thường, thay đổi ta nói không chừng so ngươi còn phẫn nộ." hà văn dung cũng đi theo cùng nhau cười cố lập xuân nhân cơ hội nói nói khai sự tình liền dễ làm việc này không nên chậm trễ hà đồng chí ngươi thu thập một chút chúng ta hiện tại liền đi tổng tràng triêu sinh tổ nói rõ ràng tình huống hà văn dung do dự nói sự tình đã định ra tới lúc này đi có thể được không cố lập xuân nói khẳng định có thể hành ngươi nguyên bản liền ở danh sách phía trên lại không phải tùy tiện tìm cái thay thế bổ sung nhanh lên nhanh lên thấy cố lập xuân như vậy nhiệt tâm hà văn dũng càng thêm ngượng ngủng cố lập xuân nói hà đồng chí không cần ngượng ngủng cái này danh ngạch ta là nhất định phải đẩy rớt liền tính ngươi không cần ta cũng đến đẩy rớt hà văn dũng biết cố lập xuân nói như vậy là an ủi hắn hắn trong lòng càng thêm cảm kích ngoài cửa sổ nghe lén mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi nhất thời không biết nói cái gì hảo chờ đến cố lập xuân ra tới đại gia xôn sao mà một chút tàn ra đều làm bộ ở ngẩng đầu nhìn bầu trời cố lập xuân làm ra một bộ Ta cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Triệu Cao gấp giọng hỏi, cố ca, ngươi thật sự đem danh ngạch nhường cho hắn. Cố Lập Xuân nói, kia không phải làm, kia vốn dĩ chính là hà đồng chí. Triệu Cao không phục, cái gì vốn dĩ nên là, ngươi so với ai khác đều có tư cách muốn cái này danh ngạch. Hắn chính là không quen nhìn kia giúp thanh niên trí thức, nói chuyện quá làm giận. Người chung quanh vừa nghe đến Triệu Cao nói, một đám lại muốn tặng bao. Cố Lập Xuân vội vàng nói, này liền giống vậy nhà ăn múc cơm, nhân ra đều xếp thành hàng. ta một hai phải từ phía sau cắm vào tới không sai ta là có tư cách ở cái này cửa sổ múc cơm nhưng ta không có xếp hàng nhà. nay đối phía trước người không công bằng ta chính mình cũng ngượng ngùng tính triệu cao đại gia lời nói đuổi lời nói nói chuyện nóng nảy điểm ngươi cũng đừng để ở trong lòng cố lập xuân tuy nói là ở trấn an triệu cao chính là dừng ở người khác trong thai cũng khiến cho bọn họ nghĩ lại ân vừa rồi nói chuyện tựa hồ là vọt điểm xác thật không nên như vậy Bọn họ khi nói chuyện, Hà Văn Dũng đã thu thập thỏa đáng, hắn thay đổi một kiện sơ mi trắng, quắt râu rửa mặt, so vừa rồi tinh thần nhiều. Cố Lập Xuân nói, chúng ta đi nhanh về nhanh, ta trong chốc lắt còn phải chạy trở về đi làm. Triệu cao cùng ngô béo cũng cưỡi lên xe đạp phải đi. Bọn họ đang muốn đi, bạch bối tâm đuổi theo, lắp bắp mà đối Cố Lập Xuân nói, cái kia, Cố Đồng Chí, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Cố Lập Xuân rộng lượng mà cười cười, tính, hiểu lầm giải khai thì tốt rồi. nhìn ra được tới, ngươi là một cái thực giảng nghĩa khí người, vẫn luôn ở vì sao đồng chí Minh bất bình. Hà Văn Dũng ở bên cạnh nói, hắn kêu Tống Dũng, đoàn người kêu chúng ta tam tràng song dũng. Mọi người đồng loạt nở nụ cười. Cố Lập Xuân cùng Hà Văn Dũng đi tổng tràng cách ủy hội tìm chiêu, sinh tổ thuyết minh tình huống. Có mấy cái cùng Hà Văn Dũng muốn người tốt không yên lòng, liền cũng cưỡi lên xe đạp theo sau, có không yên lòng, còn có muốn nhìn náo nhiệt, tóm lại cuối cùng là mênh ngông quần cuộn mà theo một đám người. Tới rồi cách ủy hội văn phòng. Cố Lập Xuân báo thượng tên của mình, chiêu sinh tổ Lý Tổ trưởng tiếp đại bọn họ. Đương Cố Lập Xuân đưa ra muốn đem danh ngạch nhường cho Hà Văn Dũng khi Lý Tổ trưởng vẻ mặt khiếp sợ. Cố Lập Xuân đồng chí, ta biết ngươi tư tưởng giác ngộ rất cao, chính là đọc đại học là vì càng tốt mà vì đảng cùng quốc gia phục vụ. Cố Lập Xuân nói, Lý đồng chí, ta minh bạch đạo lý này, chính là ta mới tham gia công tác không lâu, ta yêu cầu càng nhiều cách mạng thực tiễn, trước có thực tiễn lại đi đại học học tập lý luận. như vậy ta mới có thể càng thâm nhập mà lý giải lý luận liên hệ thực tế nguyên tắc này lý tổ trưởng thấy cố lập xuân quyết tâm muốn chuyển nhượng danh ngạch, đột nhiên đem mặt trầm xuống nghiêm túc mà nói cố lập xuân đồng chí đề cử vào đại học không phải các ngươi hai người việc tư danh ngạch không phải ngươi tư nhân vật phẩm không phải ngươi tưởng nhốn nhường là có thể nhún nhường chúng ta chiêu sinh tổ có chính mình nguyên tắc cố lập xuân ở trong lòng đã xác định vị này chiêu sinh tổ tổ trưởng hẳn là cùng tề khoa có quan hệ hà văn dung trong lòng một lộ bộ Hắn trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng tạp ở này một quan, trong lúc nhất thời hắn tâm loạn như ma. Cố lập xuân thoáng bình tĩnh một chút, chỉ vào sắc mặt tái nhợt Hà Văn Dung nói, Lý Tổ trưởng, ta tán đồng ngươi ý kiến, chiêu sinh tổ quan trọng nhất chính là công bằng, công chính, có nguyên tắc, như vậy mới có thể thắng đến đại gia tin cậy." Chính là, hắn câu chuyện vừa chuyển, nói tiếp, quy tắc dưới cũng muốn giảng nhân tình cùng nhân tính. Dựa theo tư cách đi lên giảng, ta cùng Hà đồng chí đều đủ để cử điều kiện, nhưng vấn đề là, Ta phụ thân mới vừa qua đời, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội còn không có hoàn toàn đi ra, trong nhà yêu cầu ta cái này trưởng tử, mà Hà đồng chí gia đình tình huống là, mẫu thân bệnh nặng, vị hôn thê đợi hắn 7 năm, trước mắt đang ở thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu là ta đem danh ngạch nhường cho Hà đồng chí, chẳng khác nào đồng thời trợ giúp hai cái gia đình. Chúng ta nông trường là xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường, năm nay lại bị bầu thành tiên tiến mẫu mực đơn vị, chúng ta nông trường người liền phải từ các mặt đi bảo vệ cái này đến chi không dễ vinh dự. Làm mỗi một cái công nhân viên chức đều cảm nhận được nông trường đại gia đình ấm áp, cảm nhận được tổ chức nhân tính hóa quan tâm. Hà đồng chí vì nông trường phụng hiến 7 năm thanh xuân, hắn năm nay 25 tuổi, đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, chúng ta không thể làm hắn như vậy đồng chí đã đổ mồ hôi lại rơi lệ. Cố lập xuân lời này có thể nói là làm được dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Hà văn dũng bản nhân cảm động đến khó có thể nói nên lời, văn phòng ngoại chờ tin tức người nghe được, nhịn không được bạch bạch vỗ tay. còn có chút lớn mật thanh niên trí thức cao giọng hỏi xin hỏi lý tổ trưởng ngươi như vậy một hai phải tạp bọn họ là có ý tứ gì chính là nhân gia cố đồng chí là tự nguyện ngươi phi tạp không bỏ là cái gì dụng ý ngươi càng tụ càng nhiều tiếng hô càng ngày càng cao lý tổ trưởng sắc mặt biến thành màu đen mắt thấy thế cục muốn mất khống chế hắn lạnh lùng mà quét cố lập xuân cùng hà văn dũng liếc mắt một cái bỏ xuống một câu lời nói hành tùy các ngươi liền tiếp theo hắn nhìn về phía cố lập xuân nói cố đồng chí Ta không thể không nhắc nhở ngươi, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau nhưng chưa chắc là có thể đến phiên ngươi. Ý tứ là ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn trẻ mặt sau liền có rất nhiều cơ hội. Hà Văn Dũng vẻ mặt không đành lòng mà nhìn Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân không thèm để ý mà cười cười, không quan hệ, ta vốn dĩ liền phải cắm dễ nông trường cả đời. Lý Tổ trưởng toàn bộ hành trình mặt đen, không nói một lời mà cho bọn hắn làm thủ tục. Hết thể Trần Ai là định, Cố Lập Xuân cùng Hà Văn Dũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết được Hà Văn Dũng danh ngạch thật sự đã trở lại, bên ngoài thanh niên trí thức nhóm hoàn toàn sôi trào. Có chúc mừng Hà Văn Dũng, lại khích lệ Cố Lập Xuân. Hà Văn Dũng bải trừ vòng đây đi đến Cố Lập Xuân trước mặt, gắt gao mà nắm lấy hắn tay, động dung mà nói, Cố Đồng Chí, ta không biết nên nói cái gì hảo. Tóm lại, chúng ta cả nhà đều cảm tạ ngươi. Nói, hắn tìm người mượn giấy bút, xoát xoát viết xuống chính mình ra địa chỉ, đây là ta ở Hải Thành gia đình địa chỉ. Ngươi về sau có cơ hội tới Hải Thành nhất định phải tới tìm ta, có chuyện gì cũng có thể viết thư cho ta, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định sẽ làm hết sức." Cố Lập Xuân nhận lấy tờ giấy, nói, "Tốt. Ngươi có rảnh nhớ rõ hồi nông trường nhìn xem." Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp cùng Triệu Cao Ngô béo cùng nhau hồi năm chàng. Bọn họ vừa ly khai, Đại Gia liền vây quanh Hà Văn Dũng nghị luận cái không ngừng. "Văn Dũng, chúng ta thật sự không nghĩ tới cái kia Cố đồng chí thế, nhưng thật sự đem danh ngạch nhường cho ngươi." "Chính là" ta còn tưởng rằng hắn chỉ là khách khí khách khí đâu kỳ quái như thế nào cố đồng chí nguyện ý làm chiêu sinh tổ ngược lại muốn ngăn cản hư có nội tình trở về lại nói nơi này không có phương tiện có điểm minh bạch mục tú vũ lâm phong tất tuổi chi Điệu hồ ly sơn cố lập xuân làm danh ngạch sự thư ký chu cùng tề khoa bên kia đã biết thư ký chu cùng trần khiết cảm khái nói cái này tiểu cố thật là cái giác ngộ cao hảo đồng chí thế nhưng thật sự đem danh ngạch nhường ra đi tề khoa còn lại là nhìn chằm chằm vào trên bàn báo chí nửa ngày không phiên trang cố lập xuân trở lại trang làm mới vừa đem xe đạp đình hảo lữ tiến bộ liền cười ngâm ngâm mà thò qua tới cố đồng chí nghe nói ngươi đem đại học danh ngạch chuyển nhượng cho người khác cố lập xuân nói ta muốn cắm rễ nông trường hiện tại không nghĩ vào đại học lữ tiến bộ ngoài cười nhưng trong không cười bội phục bội phục cố lập xuân ánh mắt ở lữ tiến bộ trên mặt dừng lại một lát dọc theo đường đi hắn đều suy nghĩ muốn như thế nào đối phó tề khoa Thế khoa không giống Vương hữu thành, hắn từ năm chàng kiến chàng bắt đầu liền tới rồi, là lao tư cách công nhân, cùng bạch đại tỷ trường trưởng khoa bọn họ chỗ đến cũng không tồi, lại vẫn luôn là cố lập xuân người lãnh đạo trực tiếp, nếu là cố lập xuân thủ đoạn quá tàn nhẫn, chẳng sợ hắn không có sai, nhưng mọi người khó tránh khỏi sẽ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Thọ tử hồ bi, đôi hắn về sau khai triển công tác bất lợi. Chính là nếu là cái gì cũng không làm, kia cũng không phải phong cách của hắn. cái này lữ tiến bộ nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút cái này kêu làm đuổi lang trục hổ cố lập xuân nhìn chằm chằm lữ tiến bộ xem đem lữ tiến bộ xem đến thẳng phát mao hắn nhịn không được sờ sờ chính mình mặt cố lập xuân cũng nhận thấy được chính mình nhìn chằm chằm lữ tiến bộ lâu lắm ngay sau đó liền điều chỉnh một chút biểu tình trong mắt toát ra một tia không dễ cảm thấy hâm mộ cùng tiếc nuối sau đó lắc đầu yên lặng rời đi nay càng làm cho lữ tiến bộ không hiểu ra sao cố lập xuân quay đầu vào văn phòng Lữ Tiến Bộ còn ở cân nhắc Cố Lập Xuân vừa rồi biểu tình, một cái làm người cân nhắc không chừng đối thủ thật là đáng sợ. Cố Lập Xuân đi vào thời điểm, cùng thường lui tới giống nhau, nhiệt tình sang sảng mà cùng Tề Khoa cùng Lương Khoa Viên chào hỏi. Tề Khoa kiệt lực làm ra một bộ thập phần tự nhiên bộ dáng, giật nhẹ khỏe miệng xem như mỉm cười. Lương Khoa Viên vì giảm bớt xấu hổ đành phải tiến lên đây cùng bọn họ hai cái hội báo công tác, Tề Khoa, Tiểu Cố, sự tình là cái dạng này, về khai phá dư điện sự. Ý kiến còn không có định ra tới, nhưng tổng tràng tràng làm ý tứ là, chuyện này quá mẫn cảm, không nên toàn diện thi hành. Bất quá, bọn họ cũng nói người đưa ra cái này vấn đề rất có ý nghĩa. Nông trường đích xác tồn tại lãng phí cày ruộng sự tình, chính là nhân lực cùng máy móc quá hữu hạn chiếu cố bất quá tới. Cũng có người đưa ra, nếu là đại gia hỏa nguyện ý trồng trọt cũng có thể, nhưng đến đem tiền lời toàn bộ nộp lên cấp nông trường. Cố Lập Xuân, nghĩ đến cũng thật mỹ, lượng công việc gia tăng, chính mình không có một chút chỗ tốt. Khả năng sẽ có một bộ phận nhỏ người nguyện ý làm, nhưng là càng nhiều người khẳng định không muốn. Cố lập xuân đành phải thay đổi một loại phương pháp, ta bổn ý chính là đem tiền lợi toàn bộ giao cho quốc gia, nhưng là có một cái, này cày ruộng đắc dụng nông cụ cùng bộ phận máy móc đi, đắc dụng phân bón hạt giống đi. nay đó tổng không thể làm công nhân viên trước tự xuất tiền túi đi. Ta đưa ra tam thành tiền lợi về công nhân viên trước sở hữu, chính là suy xét đến vấn đề này, các ngươi tưởng tam thành tiền lợi mới nhiều ít. cũng cũng chỉ đủ hạt giống cùng phân hóa học tiền. Lương Khoa viên nói, tiểu cấu ngươi cái này ý kiến không tồi, ta trước nhớ kỹ, bổ sung tiến báo cáo đi. Cố Lập Xuân vẻ mặt mệt mỏi, ngươi đem ý kiến bổ sung đi vào, lại giao đi lên, nếu là không được liền tính. Cố Lập Xuân cùng Tề Khoa một câu cũng chưa để vào đại học sự, phảng phất việc này chưa bao giờ từng phát sinh quá dường như. Hắn đối vị này lao thượng cấp như cũ tôn kính có thêm, tươi cười ấm áp. Nhưng hắn càng là như vậy, Tề Khoa trong lòng liền càng không đế cố lập xuân đối đãi người khác thủ đoạn hắn không phải không kiến thức quá cùng lúc đó cố lập xuân bắt đầu liên tiếp tiếp xúc cung tiêu khoa tiểu phương không có việc gì liền hỏi thăm cung tiêu khoa sự lữ tiến bộ tiếp tục theo vào cố lập xuân đọc ký lục hắn phát hiện cố lập xuân ở đọc có quan hệ cung tiêu cùng vật tư điều phối thư tịch báo chí lữ tiến bộ mị trong lòng thẳng buồn chồn cố lập xuân đây là muốn làm gì theo dõi hắn cung tiêu khoa không đúng hắn ở nông mục khoa ngốc đến hảo, hảo. nhìn chằm chằm hắn cung tiêu khoa làm gì cũng không phải gần nhất nông mục khoa thực không bình tĩnh chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này lữ tiến bộ tự nhiên cũng biết cố lập xuân cùng tề khoa chi gian bất hòa hắn thậm chí còn thử mượn sức quá tề khoa nhưng tề khoa tính cách cẩn thận hắn cũng biết đặng chàng đối lữ tiến bộ có phòng bị chi ý hắn đương nhiên sẽ không thượng câu bất quá hắn cũng sẽ không đắc tội lữ tiến bộ rốt cuộc nhân ra là từ tổng chàng xuống dưới tuổi còn trẻ coi như thượng chính khoa còn có hy vọng lên làm phó trang trường như vậy nổi bật chính kính người Chỉ có Cố Lập Xuân cái loại này mới sinh ngẽ con mới dám trực tiếp ngạch đâm. Ba người chi gian, mặt ngoài là hòa hợp thêm thấm, trên thực tế sóng ngầm kích động. Qua hai ngày, đặng chàng đã trở lại. Hắn cũng biết đại học danh ngạch sự, bất quá không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều, Cố Lập Xuân cũng không để. Loại này đồng cấp chi gian đấu tranh nơi nào dùng đến đi tìm lãnh đạo cáo trạng, ngươi làm lãnh đạo như thế nào làm. Hùng chi tể khoa cách làm cũng vô pháp chỉ trích, nhân ra hảo tâm để cử ngươi vào đại học. hy vọng ngươi có thể tiến bộ ngươi còn có thể nói cái gì đặng trang vừa trở về liền khai cái lâm thời hội nghị toàn phòng nhân viên đều đến đông đủ liền triệu cao cũng ở trong bữa tiệc triệu cao lần đầu tiên mở họp đã khẩn trương lại chờ mong quả thực là chân tay luôn cuống. cuối cùng hắn phát hiện sẽ thượng căn bản không ai chú ý chính mình mới chậm rãi thả lỏng lại đặng trang nói tổng tràng bên kia đã quyết định cho bọn hắn phối hợp một bộ phận công nhân viên trước, trên nguyên tắc là làm các tràng trừ cán bộ dưới công nhân viên chức tự nguyện báo danh bạch đại tỷ mau ngôn mau ngữ đạo tràng tổng tràng muốn như vậy hạ thông chi kia chúng ta thật đúng là nếu không đến bao nhiêu người thư ký chu không tán đồng nói kia cũng không nhất định à trước kia là trước đây hiện tại là hiện tại chúng ta năm chàng là xưa đâu bằng nay Trương trưởng khoa cười khổ chúng ta từ từ xem đi lữ tiến bộ nói ta kiến nghị chúng ta các khoa cán bộ đi các phân tràng động viên một chút thuyết phục bọn họ tự nguyện báo danh bạch đại tỷ không khách khí mà chỉ ra tới tiểu lữ ngươi nếu là làm như vậy chỉ sợ mặt khác phân tràng cán bộ sẽ trực tiếp đem ngươi ném ra tới đại gia ha ha nở nụ cười bất quá tươi cười là chua sót tề khoa đột nhiên nhìn về phía cố lập xuân cùng lương khoa viên tiểu cố lao lương các ngươi đâu có cái gì ý tưởng cùng kiến nghị đại gia đối với cố lập xuân trầm mặc cũng có chút ngoài ý mớn liền đồng loạt nhìn về phía hắn cố lập xuân thanh thanh giọng nói không đáp hỏi lại đại gia nói tam tràng thanh niên trí thức đáng giá tranh thủ sao bạch đại tỷ nói Đương nhiên đang ra tranh thủ, người trẻ tuổi có bốc đồng có nhiệt tình còn có văn hóa. Trương trưởng Khoa nói, người trẻ tuổi thể lực hảo. Là hảo sức lao động. Tóm lại mọi người đều tán thành. Nhưng là vấn đề tới, nhân ra hảo là hảo, nam chàng là có tiếng nghèo chàng. Như thế nào thuyết phục nhân ra tới đâu? Lữ Tiến Bộ liền mở miệng nói, cố đồng chí, người cái này ý tưởng hảo là hảo, nhưng là không phù hợp thực tế nha. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, lữ đồng chí. nếu không ngươi đưa ra một cái phù hợp thực tế kiến nghị lữ tiến bộ cười gượng một tiếng ta đang suy nghĩ đại gia cái nhìn cùng lữ tiến bộ bất đồng bọn họ không cho rằng cố lập xuân không thực tế bởi vì bọn họ đều thân thiết cảm nhận được cố lập xuân ngôn ngữ kích động tính cùng sức cuốn hút cảm thấy hắn chưa chắc không thể thành công bạch đại tỷ nói tiểu cố ta tán đồng ngươi đi thử thử thư ký chu cũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng tiểu cố ta cũng duy trì ngươi đi thử thử đặng trang ở bên cạnh dội nước lã người đi tam tràng thời điểm chú ý chút mang mấy cái bảo tiêu đừng bị người cấp tấu 80, chương 80 chuyện xấu biến chuyện tốt hạ hai ngày sau tam tràng bên kia nhờ người cấp cố lập xuân truyền lời nhăn nói hà văn dũng quá mấy ngày liền phải rời đi nông trường trước khi đi muốn thỉnh bạn thân nhóm ăn bữa cơm thỉnh hắn có rảnh qua đi ăn cơm nay đốn yến hội cố lập xuân tự nhiên muốn đi hắn làm dưỡng mẫu cùng nhị mãi mãi giúp chính mình chuẩn bị một ít phương tiện mang theo đồ ăn thi kho kho đồ ăn tắc tiểu ngư Mối, có thể mang đều mang lên, hắn lại đánh một vò rượu trắng, một vò rượu gạo, đem xe đạp sọt cùng mặt sau hai cái sọt đều trang đến tràn đầy. Cố Lập Xuân lúc gần đi còn không quên dặn do lập hạng, ta đêm nay khả năng sẽ uống say, buổi tối 9 giờ rưỡi, làm ngươi bản ca đi tiếp ta. Cố Lập Xuân đến thanh niên trí thức ký túc xá khi, đại gia sớm đến tề, ký túc xá trung gian bản giải thượng bãi từ nhà ăn đánh tới mấy đại buồn đồ ăn, hắn đem chính mình mang đến đồ ăn hướng lên trên ngăn. lập tức dẫn tới đại gia mắt mạo lục quang hà văn dũng ngượng ngùng nói nói tốt ta mời khách như thế nào còn làm cố đồng chí tiêu pha cố lập xuân nói ta mẹ cùng mãi mãi phi làm ta mang đến nói là cho các ngươi nếm thử các nàng tay nghề chúng ta năm chàng người trẻ tuổi đều hưởng qua các ngươi cách khá xa không cơ hội nếm lần này cho các ngươi cũng nếm thử ở đây người nhịn không được hâm mộ năm chàng người trẻ tuổi có lộc ăn mọi người đều là người trẻ tuổi lời khách sáo không nói nhiều trực tiếp khai ăn khai uống nay một khai tịch, cố lập xuân mang đến đồ ăn liền thành đại gia tiên tiến nhất công mục tiêu. những người này nhìn qua văn nhã, ăn khởi cơm tới là hung phạm mãnh. trước hết cơm sạch đúng vậy tạc tiểu ngư, tiếp theo là thịt kho, kho đồ ăn, cuối cùng liền thịt kho canh đều bị người dùng để quay cơm. nay tạc cá thật hương, lại tô lại hương, ăn ngon nhất vẫn là thịt kho. canh thịt cũng ăn ngon. đại gia càng liêu càng quen, càng uống càng phóng đến khai, cũng không có ai ngượng ngùng. tống dũng vẻ mặt tiếp nối mà đối cố lập xuân nói. Cố đồng chí, ngươi lúc trước như thế nào liền đi năm tràng, ngươi muốn tới tam tràng, chúng ta không phải sớm nhận thức. Cố Lập Xuân liền uống lên vài chén rượu, mắt say lờ đờ mê ly, hại, lúc trước giới thiệu ta tới người ta nói, ta là người trẻ tuổi chính là muốn đi gian khổ địa phương rèn luyện, còn nói cái gì, thà làm đầu gà không vì đối phượng. Ta xem đều không sai biệt lắm, dù sao nơi nào đều không hảo làm. Lời này khiến cho đại gia cộng minh, bọn họ đối Cố Lập Xuân liền càng thân cận. Cố Lập Xuân tiếp tục tố khổ. Chúng ta năm chàng quá thiếu người, một người đều đỉnh ba cái dùng. Ngươi nhìn xem ta, trên danh nghĩa là nông mục khoa phó khoa trưởng, trên thực tế ta còn phải quản lâm nghiệp, ngư nghiệp, còn phải cấp đặng chàng làm trợ lý, cả ngày vội đến chân không chạm đất. Có người nói, ngươi đây là người tài giỏi thường nhiều việc. Cũng có người hâm mộ hắn, cố đồng chí, ngươi vội đến có ý nghĩa, không giống chúng ta, mỗi ngày lại vội lại mệt, cảm giác giống như không có gì ý nghĩa. Cố Lập Xuân nói, đều là vì cách mạng sự nghiệp làm công hiến. Đều có ý nghĩa. Chúng ta đại gia là cách mạng một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng trô nào dọn. Bất quá đâu cố lập xuân chuyện vừa chuyển, liền tính là gạch, cũng muốn gạch tẫn này dùng, gạch xanh gạch đỏ mài nước gạch, mỗi loại gạch tác dụng là không giống nhau. Tính tính, không liêu này đó, ta liêu điểm nhẹ nhàng. Đại gia tiếp tục trời Nam Biển Bắc mà nói chuyện tào lao, mọi người phát hiện cố lập xuân thật là cái bảo tàng, đề tài gì hắn đều có thể liêu thượng vài câu, từ năm nay mùa xuân Quảng Giao hội. đến chung ngày đầu tư xây dựng đáy biển cấp điện quốc tế quốc nội tỉnh trong huyện không có hắn không biết đại gia càng cùng hắn liêu liền càng ái liêu bất chi bất giác chung cố lập xuân chung quanh đã vây quanh một vòng người cố đồng chí tiểu cố có hướng hắn thỉnh giáo có cùng hắn tham thảo vấn đề ngươi một câu ta một câu cố lập xuân liền không có nhàn dôi thời điểm đại gia nói nói liền nhắc tới lần này để cử danh ngạch sự hà văn dũng lại lần nữa nâng chén kính rượu đối cố lập xuân tỏ vẻ cảm tạ Cố Lập Xuân không quá để ý mà xua xua tay, nói, bao lớn điểm sự, hà đồng chí không cần quá để ở trong lòng. Ta cùng ngươi nói, ta bốn năm trong vòng đều không tính toán đi vào đại học, ta là trong nhà trưởng tử, ta phải chiếu cố ta đệ đệ muội muội nha. Đừng nói là ngươi loại tình huống này, thay đổi người khác ta cũng sẽ làm. Cố Lập Xuân là người nói có tâm, này giúp thanh niên trí thức là người nghe càng có ý. Thức mau, liền có người thử nói, cố đồng chí, về sau nông trường lại có chiêu sinh kế hoạch. Các ngươi năm chàng có phải hay không cũng có thể chiếm hữu một cái chiêu sinh danh lạch. Cố lập xuân gật đầu, trên nguyên tắc hẳn là như vậy, khác chàng đều có, dựa vào cái gì chúng ta năm chàng không có. Trước kia là chúng ta không muốn, từ nay về sau phải muốn, hết thể ấn quy cụ tới, ta phải cho chúng ta năm chàng người trẻ tuổi tranh thủ cơ hội. Dù sao bọn họ xuất thân đều đủ tư cách, văn hóa trình độ không đủ, liền đi học bái. Ta trực đêm giáo liền mang lên chúng ta nông mục khoa người. Đại gia bỗng nhiên minh bạch cái gì? Năm đó năm chàng tân kiến, trừ bỏ thiếu bộ phận cán bộ là chủ động xin ra trận ngoại, còn lại người chờ đều là trực tiếp xung quân quá khứ. Này đó xung quân quá khứ, một bộ phận là bởi vì công tác năng lực thiếu dài, còn có một bộ phận là không quan hệ không phương pháp. Nay liền dẫn tới năm chàng chẳng những thiếu người, càng thiếu nhân tài. Có năng lực có nhiệt tình người trẻ tuổi càng dễ dàng đã chịu trọng dụng, nhìn xem cố lập xuân sẽ biết, lúc này mới đi bao lâu liền thăng lên môn phụ, liền cái kia đại quê mùa triệu cao đều lên làm khoa viên Hơn nữa năm chẳng về sau cũng có chiêu sinh danh ngạch, thanh niên trí thức thiếu, có văn hóa người cũng ít, nhất có cạnh tranh lực Cố Lập Xuân lại không tham dự cạnh tranh. Đại gia tâm tư bắt đầu hoạt động mở ra. nay một hoạt động không quan trọng, đại gia liền tưởng từ Cố Lập Xuân trong miệng bộ điểm tin tức, còn hảo gia hỏa này tiểu lượng không tốt lắm, hiện tại đã uống đến say khước, nói chuyện đầu lưỡi đều loát không thẳng. Ăn uống no đủ về sau, Cố Lập Xuân lung lay mà đứng dậy rời đi. Mọi người thấy hắn say thành như vậy, muốn lưu hắn chủ hạ. cố lập xuân xua xua tay không cần không cần một hồi có bằng hữu tới đón ta nô béo ở 9 giờ rưỡi thời điểm mở ra máy kéo tới đón cố lập xuân triệu cao cũng tới mọi người đem cố lập xuân đỡ lên xe dặn dò vài câu mới phất tay cáo biệt ngồi xuống thượng máy kéo cố lập xuân lập tức liền thanh tỉnh triệu cao hỏi cố ca ngươi như thế nào cùng những người này nói bọn họ thật nguyện ý tới chúng ta năm tràng cố lập xuân thần bí mà cười nói ta liền uống lên một đốn rượu cái gì cũng chưa nói Bất quá, ngươi chờ coi đi, khẳng định có người tới. Triệu cao cùng ngô béo là đầy mặt nghi hoặc, liền uống lên đốn rượu liền đem người cấp làm ra. Cố Lập Xuân không có nhiều cùng bọn họ giải thích. Sự tình phát triển ra ngoài Cố Lập Xuân đoán trước, ngày hôm sau buổi sáng, tam chàng hậu cần khoa người liền tức muốn hộp máu mà gọi điện thoại tới hỏi Bạch Đại tỷ bọn họ năm chàng đến tuột cùng cùng bọn họ chàng thanh niên trí thức hạ cái gì cổ, lập tức có 50 cá nhân báo danh muốn tới năm chàng. Bạch Đại tỷ vẻ mặt đốc. bọn họ mới vừa mở họp không mấy ngày cũng không nghe nói tiểu cố đi làm tam chàng làm diễn thuyết cùng động viên nha bạch đại tỷ ở trong điện thoại có lệ vài câu liền cắt đứt điện thoại trực tiếp đi nông mục khoa tìm cố lập xuân cố lập xuân vừa vặn không ở vừa hỏi lương khoa viên nói hắn chạy ngoài cần đi cố lập xuân lúc này chính lãnh hà văn dũng bọn họ nhất bang thanh niên trí thức ở đầm lầy bên kia nghĩa vụ lao động nhặt trứng vịt cùng trứng ngỗng hà văn dũng ngày mai buổi sáng liền phải hồi hải thành hôm nay là tới cuối cùng một lần tham gia nông trường hoạt động Hắn ở nông trường ngây người bảy năm, nhân duyên lại không tồi, tới tìm người của hắn rất nhiều thiếu. Lần này tới thanh niên trí thức không riêng có tam chàng, còn có bốn chàng nhị chàng thậm chí một hồi, bọn họ thanh niên trí thức đều có một vòng tròn. Đại gia rốt cuộc càng có cộng đồng đề tài, không có việc gì liền thích tụ ở bên nhau, giao lưu giao lưu tư tưởng, trộm trao đổi một chút thư tịch, có khi còn thích góp vốn mua điểm thịt cùng rượu, tìm đồ ăn ngon. Bọn họ thập phân thích, cái này nghĩa vụ lao động, nhìn này đó trứng vịt cùng trứng ngỗng, tâm tình liền rất hảo huống chi lao động lúc sau quán cơm mời khách địa điểm thiết lập tại heo tràng cỏ linh lăng mà bên kia mấy khẩu nồi to hướng chỗ đó một chi trần khiết mạnh niệm quần cùng tôn hậu ngọc ba cái đầu bếp hướng chỗ đó vừa đứng tôn hậu ngọc đầu góc linh hoạt học một trận chủ nghệ tiến bộ thực mau này cũng giúp hắn thắng được triệu cao cùng ngô béo hữu nghị cái gì tiểu kê hầm nấm bạo sao thịt vịt cá kho khối một làm nồng đậm mùi hương đem nhóm người này vân đến choáng váng vui sướng ăn xong cơm trưa Đại gia ngồi ở cỏ linh lăng mà bên cạnh cỏ tranh trong đỉnh, thường hoa, gắm dưa, nói nhân sinh khản lý tưởng, tổng kết qua đi, triển vọng tương lai. Cố lập xuân chủ yếu cùng bọn họ triển vọng tương lai, chúng ta năm chàng cày rỗi ít, chúng ta tính toán về sau phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp, nghề phụ, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Năm nay nuôi heo 2.000 đầu, sang năm tranh thủ dưỡng 5.000 đầu heo, về sau sẽ từng năm dâng lên, chúng ta muốn cho núi hoang phủ thêm lục trang, muốn đem tạp một bụi cây đổi thành cây ăn quả. còn muốn đầy đủ lợi dụng mở mang thủy vực diện tích, đại lượng nuôi dưỡng cá tôm, ngông vịt. ba năm trong vòng, chúng ta năm chàng đem đại biến lấn dạng, trái cây phiêu hương, gà vịt đầy đất chạy, có linh lăng mà liếc mắt một cái vọng không đến biên. heo nhóm phỉ đến không động đại hoa. cố lập xuân lại lấy ra một bức chính mình không có việc gì hạt họa nông trưởng quy hoạch đồ, chờ chúng ta tài chính đầy đủ, tính toán đem heo chàng nắp gập, lại cái mấy chỗ người nhà khu, người nhà khu có hoa viên, có thư viện, lại lộng cái tiểu giảm chiếu phim. Lại kiến cái sân bóng rổ, lộng mấy cái bóng bàn đài. Muốn tận lực phong phú quảng đại công nhân viên trước tinh thần sinh hoạt. Cố Lập Xuân nói tựa như một cây lông ngỗng, chuyên môn hướng này giúp người trẻ tuổi trong lòng nhất ngứa địa phương trêu trọc. Ăn xong dưa, liêu hoàng nhân sinh, lúc gần đi, Cố Lập Xuân còn tặng bọn họ một người một cây dưa chuột, không có biện pháp, đưa dưa lê cùng dưa hấu tặng không nổi, người quá nhiều. Nô béo tâm đang nhỏ máu, hôm nay ăn như vậy nhiều dưa, trước khi đi lại tặng như vậy nhiều dưa chuột Đại nhân vừa đi, cố lập xuân vội vàng trấn an nô béo, béo à, một xe dưa đổi một xe người, ta đáng giá. Về sau ca bồi thường ngươi, triệu cao cũng khuyên, đúng vậy, nếu có thể tới 30 người liền qua đáng giá. Nô béo còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cắn răng gắn gượng. Này giúp thanh niên trí thức người vừa ly khai heo chàng, liền bắt đầu gấp không chờ nổi mà thảo luận lên. Tống Dung trước nói nói, ta tính toán tới năm chàng, trở về liền báo danh. Có người nói nói. Đại dũng ngươi còn không có báo danh A, ta buổi sáng liền báo. Có người cười nói, uy, các ngươi động tác thật mau. Có không ít người đã hạ quyết tâm muốn tới, cũng có rất nhiều người còn ở do dự. năm chàng điều kiện là năm cái phân chàng kém cỏi nhất. Lập tức có người nói tiếp, kém không lầm khác nhau cũng không quá lớn, dù sao tiền lương đều là giống nhau, chúng ta tới nơi này không chuẩn có thể được đến trọng dụng đâu. Một cái củ cải một cái hố, chúng ta chỗ đó hố đều bị chiếm xong rồi, không có chúng ta người trẻ tuổi trâu ngồi. nói lời này chính là nhị chàng một cái kêu chương tinh người trẻ tuổi cùng chương tinh cùng nhau tới nói chu sinh nói chương tinh ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu tại nhị chàng hảo nhị chàng các hạng phương tiện thứ với một hồi dọc theo đường đi đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhiệt liệt thảo luận mấy ngày kế tiếp năm từng buổi làm người là đau cũng vui sướng điện thoại một hồi một hồi mà đánh tới đầu tiên là đánh tới hậu cần khoa sau lại trực tiếp đánh tới đảng ủy văn phòng thư ký chu nhận được điện thoại Vừa nghe lại là thanh niên trí thức lại là người trẻ tuổi muốn báo danh tới năm chàng, hắn liền cười ha hả nói, ai nha, các ngươi chẳng người trẻ tuổi giác nộ chính là cao, như thế mà tích cực chi viện năm chàng xây dựng, xem ra các ngươi đảng ủy tư tưởng chính trị công tác làm được không tồi, đáng giá khẳng định. Điện thoại kia đầu. Đặng chàng bên này cũng nhận được mấy thông điện thoại, có người hướng hắn cáo trạng, nói cố lập xuân mượn sức ăn mòn cách mạng thanh niên, mê hoặc nhân tâm, đặng chàng chém đinh chặt sắt mà nói, không có khả năng. Tiểu cố đồng chí không phải loại người như vậy, hắn liền ta cái này thượng cấp đều không mượn sức ăn mòn, sẽ ăn mòn các ngươi người, ngươi suy nghĩ nhiều. Đối phương tức đến sắp điên, đó là bởi vì hắn ăn mòn không được ngươi. Dù sao chúng ta chàng người trẻ tuổi bị ăn mòn, lập tức báo danh 200 người, 200 người, các ngươi năm chàng rốt cuộc muốn làm sao. Ngươi như thế nào không đem ta muốn qua đi. Đặng trang nhàn nhạt nói, tưởng mở, ngươi nghĩ đến chúng ta cũng không cần. Đối phương, mấy ngày xuống dưới. Một hồi báo danh người có hơn 20 người, nhị chàng 30 người, tam chàng nhiều nhất, báo danh có 250 người, cuối cùng bên kia ngạnh lưu lại 50 người, chỉ cho đi 200 người, bốn chàng bên kia cũng báo danh 80 người, nhưng bốn chàng không nghĩ thả người, bọn họ tâm sinh một kế, chuẩn bị đem lao động cải tạo doanh phối hợp cấp năm chàng, hơn nữa nói được đường hoàng, khác phân chàng đều làm phiền sửa nông trường, chỉ có năm chàng không có, này không phù hợp quy định. Hơn nữa năm chàng công nhân viên chức cũng thể hội không đến đấu tranh giai cấp tính tàn khốc cùng phức tạp tính, bất lợi với bọn họ trưởng thành. Mặt khác phân chàng vừa thấy bốn chàng khai đầu, cũng vội vàng đuổi kịp, đều tưởng đem lao động cải tạo nông trường lao nhược bệnh tàn cùng không phục quản thứ đầu nhi nhân cơ hội ném cấp năm chàng, còn viết báo cáo cấp tổng tràng chàng làm. Tổng trang trang bộ thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, thậm chí còn khai sẽ thảo luận vấn đề này. Năm chàng cán bộ bị bốn chàng này một hồi thao tác tức điên. Thư ký Chu hỏa tốc tốc triệu tập đại gia mở họp, thương lượng ứng đối sách lược. Trang làm trong phòng hội nghị, đại gia ngồi nghiêm chỉnh, đặng trang cuối cùng một cái đến. Thư ký Chu đôi mắt đảo qua, phát hiện cố lập xuân thế nhưng không ở, liền hỏi trong một góc triệu cao, tiểu triệu, tiểu cố người đâu. Triệu cao vội nói, cố ca chạy ngoài cần đi. Đặng trang liếc liếc mắt một cái triệu cao, nói, ngươi mấy ngày nay tốt nhất đừng làm cho hắn lạc đơn. Triệu cao trong lòng cả kinh, cố ca nên sẽ không thực sự có sự đi. những người khác nghe vậy cũng là vẻ mặt lo lắng đúng lúc này ngoài cửa nhớ tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cố lập xuân chạy chậm vào được hắn lau lau thái dương mồ hôi nói thực xin lỗi các vị ta đã tới chợ đại gia thấy cố lập xuân hoàn hảo không tổn hao gì đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thư ký chu thấy mọi người đều đến đông đủ liền đơn giản thuyết minh một chút tình huống mặt khác phân chàng muốn đem lao động cải tạo doanh tội phạm lao động cải tạo phân lưu cho bọn hắn bọn họ muốn hay không tiếp thu Nếu là tiếp thu, lại như thế nào tiếp thu? Đại gia ngươi một lời ta một câu mà, nhiệt liệt mà thảo luận lên. Dù sao đại đa số người ý kiến là không cần tội phạm lao động cải tạo, lý do là những người này liên lụy vấn đề quá nhiều, hơn nữa tội phạm lao động cải tạo không hào quản, bọn họ năm chàng không có chuyên môn địa phương, nhân thủ cũng không đủ. Cố lập xuân lại có bất đồng cái nhìn, nay đó tội phạm lao động cải tạo nhiều là phần tử trí thức, các khoa chuyên gia giáo thụ đều có, nếu là dùng đến hảo. Khẳng định đối năm chàng phát triển có lợi thật lớn. Đương nhiên phiền thoái cũng có, bất quá hiện tại đều 73 năm, thực mau liền phải đi qua. Mấy năm nay, bọn họ chỉ cần chú ý một chút phương thức phương pháp hẳn là không có gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Cố Lập Xuân liền mở miệng nói, ta cho rằng chúng ta có thể tiếp thu tội phạm lao động cải tạo. Nhưng chúng ta tiếp thu nhiều người như vậy, tổng trang có phải hay không đến chi ngân sách cho chúng ta kiến tạo tập thể ký túc xá? Có phải hay không đến kiến tạo một tòa lao động cải tạo doanh? bạch đại tỷ vào đầu bắt cố lập xuân một chậu nước lạnh tiểu cố từ bỏ hảo tưởng tổng trang khẳng định muốn chúng ta tự lực cánh sinh muốn chi ngân sách hắn cho rằng bọn họ không muốn quá sao lữ tiên tiến chính là từ tổng trang xuống dưới há có thể không biết này đó nhưng hắn tích cực cổ vũ cố lập xuân cố đồng chí người khác nếu không tới chi ngân sách không thấy được ngươi nếu không tới ta cảm thấy ngươi có thể thử xem đặng trang thật mạnh khụ một tiếng sắc bén ánh mắt quét lữ tiến bộ liếc mắt một cái lữ tiến bộ lập tức làm ngoan ngoan trạng đặng trang nói tiếp chi ngân sách trước đó không cần tưởng đại gia tiếp tục lên tiếng cố lập xuân nói đặng trang thưa ký chu chúng ta có thể không cần chi ngân sách nhưng là chúng ta có thể hay không hướng tổng chàng xin một chút năm tràng tiền lời trước không cần nộp lên trước dùng cho cơ sở phương tiện xây dựng đặng trang liếc cố lập xuân liếc mắt một cái ngươi cảm thấy chút tiền ấy đủ cố lập xuân bội nói sự thành do người sao ta đại khái tính một chút kiến tạo phòng ở dùng tài liệu Đầu gỗ từ chúng ta lâm trường lấy, gạch, ta đã thấy vài cái vứt đi lò gạch, lại tìm mấy cái chuyên nghiệp sư phó, chính chúng ta tiêu. Ha cát, chính chúng ta đi bờ sông kéo, dư lại cũng chính là xi si măng chờ kiến trúc tài liệu, chúng ta còn có mấy cha cỏ linh lăng không bán đâu. Đến mùa thu khi đầm lầy bên kia ngống vịt cũng có thể bán, mẫu vịt mẫu ngỗng lưu lại đẻ trứng, công có thể bán đi. Ta hỏi một chút thị trường, vị được một con hai nguyên, công ngống ba nguyên, chúng ta có thể bán một ngàn nhiều chỉ vịt được. Năm trăm nhiều chỉ ngỗng, còn có trứng vịt chứng ngỗng, vị còn có cá, nghề phụ ta còn không có tính thượng. Đặng Trang đang ở trầm tư, những người khác bắt đầu phát biểu ý kiến. Thư ký Chu nói, Lão Đặng, ta cảm thấy tiểu cố biện pháp này được không? Bạch Đại Tỷ nói, chúng ta có thể thử xin một chút. Lữ Tiến Bộ nói, ta xem chưa chắc hành, năm chàng không nộp lên lợi nhuận, mặt khác phân chàng học theo, về sau làm sao bây giờ? Tê Khoa Phụ Hòa nói, đúng vậy, tiểu Lữ nói được có vài phần đạo lý. Lữ Tiến Bộ nhìn thoáng qua Thế Khoa, đối với hắn phản ứng, đã ở đoán trước ở ngoài, lại ở tỉnh Lý bên trong. Cố Lập Xuân cười ngâm ngâm nói, Lữ Đồng Chí, ngươi vừa rồi cổ vũ ta đi thử thử, này khen ngược, ta vừa muốn thí, ngươi lại nói không được. Ngươi đây là tự mâu thuẫn nha. Lữ Tiến Bộ nói, ta này không phải các phương diện đều phải suy xét chu toàn sao. Cố Lập Xuân nói, Lữ Đồng Chí, cái này xin ta tới viết, làm cung tiêu khoa trường khoa. Ngươi muốn suy xét chính là như thế nào dùng nhất tiện nghi giá mua được tốt nhất kiến trúc tài liệu. Lữ Tiến Bộ cười gượng nói, nhất tiện nghi giá mua tốt nhất tài liệu. Cố đồng chí, ngươi này có phải hay không làm khó người khác? Cố lập xuân ngữ điệu dâng trào. Lữ đồng chí, chúng ta làm cách mạng sự nghiệp tiếp, ban người, như thế nào có thể sợ khó khăn? Chúng ta chính là muốn đón khó mà lên, phát huy cách mạng tinh thần, liều mạng tinh thần. Lữ Tiến Bộ nhìn đại gia, đại gia ánh mắt làm bộ nhìn về phía nơi khác. Lữ Tiến bộ. Tan học sau, Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết bắt đầu ở văn phòng thương lượng viết như thế nào xin. Bản thảo nội dung tự nhiên là trước kêu khóc thảm khóc than, nói bọn họ năm chẳng khó, không có tiền không ai còn tưởng giúp Tổng tràng chia sẻ khó khăn. Bọn họ lòng có dư mà lực không đủ, lại không nghĩ làm Tổng tràng cùng quốc gia cho bọn hắn trợ cấp, chỉ nghĩ tự lực cánh sinh gian khổ phân đấu, bọn họ phải dùng ít nhất tiền làm nhiều nhất sự. Đầu tiên là giảng sự thật, bãi đạo lý, trung gian chữ tình phép bài tỷ, kẹp tự kép nghị, cuối cùng kêu khẩu hiệu. để yêu cầu. Bản thảo viết đến rõ ràng minh bạch, tầng tầng tiến dần lên. Thư ký Chu nhìn cảm thấy thập phần vừa lòng, bạch đại tỷ nhìn trụ ngạn táng dương, nàng đương trường đưa ra một cái thành khẩn kiến nghị, tiểu cố, về sau này đòi tiền sự liền giao cho ngươi, ngươi ở phương diện này có thiên phú. Cố lập xuân, hắn có tính không là vác đá nện chân mình. Cố lập xuân này phân xin báo cáo ở tổng tràng tràng bộ lại khiến cho một phen tranh luận. vu phó tràng trưởng tích cực vì năm tràng tranh thủ. Nói chỉ giúp bọn họ phối hợp công nhân viên trước, nhưng không cho bọn họ kiến phòng ở. Những người này trụ chỗ nào? Hoàng phó thư ký cũng tán đồng Vu phó chàng trưởng nói, bọn họ hai cái đều lên tiếng. Đại gia vừa thấy năm chàng lợi nhuận cũng không nhiều ít, liền tính giữ lại xuống dưới cũng ảnh hưởng không lớn, liền cũng không phản đối. Tài chính vấn đề giải quyết, kế tiếp vẫn là thiếu người, thiếu chuyên nghiệp nhân thủ. Nam chàng không có chuyên môn xây dựng khoa. Đặng Trang lại lần nữa tổng chàng hướng người, lần này thế nhưng có xây dựng khoa cán bộ chủ động báo danh. bạch đại tỷ một nhận được tin tức liền đầy mặt tươi cười nói các đồng chí chúng ta năm chàng thực mau liền có tân đồng chí muốn tới cố lập xuân thuận miệng hỏi tới chính là vị nào đồng chí đừng lại tới cái lữ tiến bộ người như vậy bạch đại tỷ cười tủm tỉm mà nhìn cố lập xuân tiểu cố ngươi này tin tức như thế nào không linh thông phải chú ý quê nhà lui tới nha xây dựng khoa lại là quê nhà cố lập xuân đột nhiên nghĩ tới triệu chí quân nguyên lai là hắn hắn cười nói bạch đại tỷ Ta khiêm tốn tiếp thu phê bình, mấy ngày nay không phải bận quá sao. Không chú ý quê nhà hướng đi. Giữa trưa mau tan tầm khi, triệu Chí quân mới đến đưa tin, bạch đại Tỷ sớm bảo người cho bọn hắn xây dựng khoa thu thập một nhà văn phòng ra tới. Triệu trí quân còn mang theo một cái tháp sắt dường như mặt đen hán tử, người này là họ kim, mọi người đều kêu hắn lao kim. Đại gia hỏa đều thục, cũng không cần khách sáo, bạch đại Tỷ cười nói, lao triệu, chúng ta năm chàng không thể so tổng chàng, điều kiện kém, ngươi nhiều đảm đương chút. Triệu trí quân nói, điều kiện so đập chứa nước bên kia khá hơn nhiều. Ta chỗ nào đều có thể thích ứng. Đại gia lại hướng hắn hỏi thăm đập chứa nước sự, triệu Chí quân nói, một kỳ công trình đã kết thúc, nhị kỳ tạm thời còn không có bắt đầu. Triệu Chí quân không phải cái sẽ nói chuyện thiếm, nói xong công sự liền đưa ra cao tử. Lữ tiến bộ một hai phải cho hắn đón gió, triệu Chí quân xua xua tay, không cần, ngươi buổi tối đến nhà ta đi uống rượu. Lữ tiến bộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành. Ta mang vài món thức ăn qua đi. Giữa trưa, Cố Lập Xuân về nhà ăn cơm, hai người vừa lúc cùng đường. Triệu trí quân thuận tiện mời hắn cũng lại đây. Cố Lập Xuân hỏi, Triệu Thúc, ngươi cùng Lữ tiến bộ rất quen thuộc. Triệu Chí quân nói, hắn cùng ta đệ còn có đặng chàng là đồng học. Cố Lập Xuân kinh ngạc nói, Lữ tiến bộ cùng đặng chàng là đồng học. Hoàn toàn không thấy ra tới. Triệu Chí quân gật đầu xác nhận, bọn họ thật là đồng học. Cố Lập Xuân còn không có từ kinh ngạc trung hoán lại đây, nói tiếp. Nói Đặng Tràng cùng Triệu Thúc ngươi là đồng học nhưng thật ra rất giống. Triệu trí Quân hơi hơi mỉm cười, lão đặng người này từ nhỏ liền ít đi tuổi già thành, mọi người đều nói hắn lớn lên có điểm sốt ruột liền tính, trang điểm thượng càng sốt ruột. Cố Lập Xuân nhịn không được nợ nụ cười, ngẫm lại Đặng chàng trang vẫn thật đúng là, mùa đông chính là quân áo khoác, mùa hè hai thân lục quần trang thay phiên đổi, hành vi cử chỉ cùng thư ký Chu Cái kia tuổi tác lại rất giống. Cố Lập Xuân chính không kiêng nể gì mà cười, đột nhiên Phía sau chuyển đến một trận xe đạp lục lạc thanh, một cái vang rội lại quen thuộc thanh âm vang lên, lao triệu. Hai người vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến đặng tràng. Triệu chí quân sắc mặt như thường mà chào hỏi, cố lập xuân cũng làm bộ dường như không có việc gì mà chào hỏi, chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là đối phương. Triệu chí quân nói, lao đặng, hôm nay ta mời khách, nếu không ngươi cũng cùng nhau tới. Cố lập xuân suy đoán, dựa theo lệ thường, đối với mời khách việc này, đặng thường thông thường sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay không biết hắn cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi, cũng đúng. 81, chương 81 gửi thư cùng thân thích. Triệu trí quân chỉ là thuận tiện mời một chút, không nghĩ tới đặng chàng thế nhưng đáp ứng rồi, không cấm có chút ngoài ý muốn. Cố lập xuân muốn dĩ cho rằng hai bên chào hỏi qua liền xong việc, ngày hôm sau gặp lại, hắn vẫn là một cái hảo hán, không nghĩ tới ngốc một lát còn muốn cùng nhau ăn cơm, này xấu hổ còn phải tiếp tục. Đặng Tràng liếc liếc mắt một cái có điểm không ở trạng thái Cố Lập Xuân, hỏi Triệu Chí Quân, "Này bữa cơm là ngươi còn xin trả là tiểu Cố Thỉnh?" Triệu Chí Quân bội nói, "Đương nhiên ta là ta Thỉnh." Đặng trang xem hắn vẻ mặt thì đau, còn tưởng rằng là hắn Thỉnh đâu. Cố Lập Xuân, vì cái gì không có người cấp Đặng Tràng khởi tên hiệu kêu Đặng Đại Đao? Triệu Chí Quân vốn đang suy nghĩ muốn làm cái gì đồ ăn, vừa nghe Đặng Tràng lời này, đột nhiên có ý tưởng, hắn kêu lên, "Cố Lập Xuân, lặng lẽ đưa cho hắn 10 đồng tiền, tiểu Cố thỉnh ngươi mẹ giúp ta cái vội cho ta lộng mấy cái đồ nhắm rượu cố lập xuân biết triệu trí quân chủ nghệ chẳng ra gì phải gật đầu đáp ứng triệu thúc yên tâm đi bao ở ta trên người cố lập xuân có nhiệm vụ trong người liền đi trước một bước vậy các ngươi đi về trước ta một lát liền đến rốt cuộc rời đi cố lập xuân tức khắc cảm thấy không khí tươi mát nhiều hắn lái xe trở về về đến nhà liền đem triệu trí quân muốn mời khách thỉnh điền tam hồng hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn sự nói điền tam hồng hỏi có mấy người Cố lập Xuân suy đoán lục đại gia có khả năng cũng muốn tới, liền nói, tổng cộng có bốn người, lượng cơm ăn đều đại. Điền Tam Hồng nói, ta đây liền nhiều chuẩn bị điểm thịt đồ ăn. Cố lập Xuân đem tiền cấp Điền Tam Hồng, Điền Tam Hồng nói, như thế nào cấp nhiều như vậy? Cố lập Xuân nói, trước cầm, nhiều lui thiếu bổ. Người một nhà bắt đầu công việc lưu đủ lên, Điền Tam Hồng trưởng uống, nhị ngoại ngoại hỗ trợ, Cố lập Xuân cùng các đệ đệ muội muội phụ trách đánh tạp chạy chân, lập hạ cùng tiểu mãn thích nhất mua đồ vật. Chọn mua sự liền giao cho hai người bọn họ. Hôm nay đánh tạp còn nhiều hai cái, Minh Quang cùng Minh Hoa hai anh em cũng tới. Triệu Minh Quang làm việc thực nhanh nhẹn, hái rau, rửa rau đều là hắn ở làm. Triệu Minh Hoa tuổi tiểu chỉ là đi theo tiểu vũ phía sau chuyển, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn mạc đều. Triệu trí quân ở trong sân hôn một giọng nói, triệu Minh Quang theo tiếng chạy về đi, trở về lại sai xử triệu Minh Hoa, người đi kêu cửu ông ngoại ăn cơm. Minh Hoa bước chân ngắn nhỏ đang đang chạy tới, tiểu vũ cũng đi theo cùng đi. phong bếp bên này điền tam hồng đang ở xào rau mùi hương một trận một trận mà ra bên ngoài phiêu làm cho hàng xóm nhóm ngầm lẩm bẩm cố ra lại làm cái gì ăn ngon nửa giờ sau cố lập xuân cùng lập đông dùng một khay bưng đồ ăn cấp triệu ra đưa đi trước xào tốt đều là nhanh tay đồ ăn như là phao ớt xào gan heo thịt khô xào cọng hoa tỏi trứng gà xào rau hẹ xào tôm sông đậu phộng từ từ mặt sau còn có heo huyết đậu hủ lưu ruột giả tương xương cốt triệu chí quân vừa thấy như vậy phong phú cười nói Là mẹ ngươi lo lắng. Hắn tính toán, nếu là tiền không đủ quay đầu lại bổ khuyết thêm. Một lát sau, Lữ Tiến Bộ cũng dẫn theo rượu và thức ăn tới cửa, vốn dĩ hắn còn cảm thấy chính mình mang đồ ăn không tồi. Vừa thấy trên bàn này mấy mâm sắc hương đều dai đồ ăn, đều có chút ngượng ngùng lấy ra tay. Lữ Tiến Bộ đem mang đến đồ ăn bãi ở trên bàn, nói, tiểu cố, đi, ta cũng đi hỗ trợ. Vừa đến bên ngoài, Lữ Tiến Bộ mới dùng một bộ vân đạm phong khinh ngự khi nói, tiểu cố, ngượng ngùng A Ta sợ ngươi đối ta có ý tưởng, liền không nói cho ngươi, kỳ thật ta cùng đặng chàng là trung học đồng học. Cố Lập Xuân cũng học hắn miệng lưỡi nhàn nhạt mà nói, Nga, bao lớn điểm sự, ta sớm nghe nói. Lữ tiến bộ, hắn nguyên bản là tính toán trang soa, không ngờ Cố Lập Xuân đã trước tiên đã biết. Cố Lập Xuân lại bổ thượng một đao, ta vẫn luôn kỳ quái, ngươi như thế nào có điểm sợ đặng chàng, nguyên lai là thói quen thành tự nhiên à. Lữ tiến bộ trong lòng âm thầm phỏng đoán. đặng trang hoặc là triệu trí quân có phải hay không ngầm cùng cố lập xuân nói cái gì hắn chạy nhanh vì chính mình biện giải một câu nga ta đi học tương đối sớm so đặng trang bọn họ nhỏ 2 tuổi tiểu hai từ sao luôn thích đi theo đại hài tử mặt sau chạy bất quá này cũng không có gì khi còn nhỏ là khi còn nhỏ hiện tại là hiện tại cố lập xuân mặt mang mỉm cười nguyên lai lữ tiến bộ khi còn nhỏ thật đúng là túng quá a lữ tiến bộ vững vàng tâm thần tiếp theo trang Ta cùng triệu đại ca đệ đệ triệu chí vinh cũng là đồng học. Ta ở đây người quen quá nhiều, chỉ là không quá thích cùng người ta nói, ta tưởng dựa vào chính mình thực lực được đến đại gia tán thành. Cố lập xuân vô vô lữ tiến bộ bả vai, mặt mang thương hại, lữ đồng chí, ngươi lựa chọn một cái nhất gian nan lộ, ngươi nếu không quên sơ tâm, nhớ kỹ lý tưởng của chính mình. Lữ tiến bộ tổng cảm thấy những lời này nơi nào quái quái. Bọn họ nói chuyện liền vào cố lập xuân ra, cố lập xuân chỉ chỉ lữ tiến bộ, nói, nương. Đây là ta đồng sự, Điền Tam Hồng nhiệt tình chiêu đái Lữ Tiến Bộ, Lữ Tiến Bộ hơi có chút mất tự nhiên, Cố Lập Xuân nói, Nương, ngươi đi vội đi, chúng ta chính là tới bưng thức ăn. Hai người đem đồ ăn phóng thượng một khay, bưng đi triệu ra. Đồ ăn mùi hương một cái kính mà nhắm thẳng trong lỗ nuôi toản, Lữ Tiến Bộ cảm khái nói, Cố đồng chí, không thể tưởng được nhà các ngươi như vậy sẽ hưởng thụ. Cố Lập Xuân trong lòng cảnh giác, thuận miệng đánh trả nói, Lữ đồng chí ý tứ là chúng ta bẩn nông và trung nông liền không tư cách ăn được đồ ăn. Chúng ta tiên liệt đổ máu hy sinh chính là vì làm chúng ta vẫn luôn ăn cỏ ăn trấu. Lữ tiến bộ vội nói, ta nói cố đồng chí, ngươi không cần luôn là thượng cương thượng tuyến sao. Ta chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Cố Lập Xuân cười cười, Lữ đồng chí không cần như vậy tràn ngập phòng bị, ta cũng chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Cố Lập Xuân đều có chút không muốn ăn này bữa cơm, đáng tiếc này đó hảo đồ ăn. Bọn họ đến thời điểm lục đại gia đã tới rồi. Lục Minh Phi bị tiểu vũ lôi kéo đi nhà bọn họ ăn cơm Lập Đông Lập Hạ lại tặng một chuyến Đồ ăn món chính đều tề Lục Đại gia mang đến hai vò rượu Đại gia cũng chẳng phân biệt cái gì khách và chủ Chính là tùy ý ngồi xuống Triệu Chí quân cùng đặng chàng đang nói chuyện đập chứa nước cùng công trường thượng sự Lục Đại gia cùng cố Lập Xuân nói chuyện tào lao Lữ Tiến Bộ là hai bên đều chen vào không lọt lời nói Bất quá một thăng cơm Lữ Tiến Bộ liền tìm tới rồi sự tình làm Đó chính là ăn cơm Nay đồ ăn tuy rằng là cố lập xuân mẹ nó làm, nhưng là, ăn lên thật hương. Đại gia nói chuyện về nói chuyện, trên tay động tác đều không chậm. Đại gia nói nói liền nói tới rồi kiến tạo ký túc xá sự tình, triệu Chí quân nói, lão đặng, tiểu cố, trước mắt xây dựng khoa theo ta cùng lão kim, chủ lực còn phải là phía dưới đội sản xuất xây dựng tiểu đội, các ngươi đến cùng bọn họ nói nói, làm cho bọn họ hảo hảo phối hợp chúng ta, chúng ta muốn ở thu hoạch vụ thu trước đem đệ nhất đông ký túc xá cấp làm ra tới. Làm này giúp người trẻ tuổi trước ở, thu hoạch vụ thu sau là mùa nông nhàn, lại cái một đám. Cố Lập Xuân lập tức tỏ thái độ, chúng ta nông mục khoa trừ bộ phận lưu thủ nhân viên ngoại, sẽ toàn lực chi viện xây dựng khoa. Đặng Trang cũng nói, ta sẽ cùng đội sản xuất người ta nói. Ăn uống no đủ, lời nói cũng nói xong, Cố Lập Xuân chuẩn bị lặng lẽ trốn đi, hắn qua đi cùng Triệu Trí Quân chào hỏi. Triệu Chí Quân nói, hôm nay vất vả các ngươi, ngươi đi về trước đi. Đặng Trang quét Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Tiểu cố cứ như vậy cấp trở về. Cố lập xuân nghe được suốt ruột hai chữ, liền cảm thấy đặng chàng là ở ánh xa hắn. Cũng may, hắn tâm đại, làm bộ không nghe ra tới. Hắn nói, ân, uống đến có điểm nhiều, trở về nghỉ trưa trong chốc lát. Đặng chàng xua xua tay, đi thôi. Cố lập xuân về nhà thật đi nghỉ trưa, một giấc ngủ dậy, vừa thấy biểu, hai điểm, nên đi đi làm. Hắn vừa đến trong viện, tiểu mãn liền chạy tới nói, đại ca, vừa rồi triệu thúc tới đưa mâm cùng chén. Cố Lập Xuân ân một tiếng, Tiểu Mãn lại nói, cùng hắn cùng nhau tới cái kia vóc dáng cao thúc thúc, nhìn như uy nghiêm. Cố Lập Xuân trong lòng chấn động, lữ tiến bộ không uy nghiêm, lục đại gia Tiểu Mãn nhận thức, cho nên vừa rồi đi theo tới chính là đặc tràng. Hắn hỏi, bọn họ ngây người bao lâu? Tiểu Mãn đáp, ngây người một lát liền đi rồi, nương muốn đi kêu ngươi, bọn họ không cho. Phòng chừng là lãnh đạo tâm huyết dâng trào, quan tâm từng cái thuộc sinh hoạt. Cố Lập Xuân đẩy ra xe đạp, chuẩn bị đi làm hắn đem xe đạp ngừng ở văn phòng cửa lại thấy được một cái người quen lại là triệu minh quang bà ngoại mai đại nương nàng tới làm gì cố lập xuân trong lòng tò mò thuận tiện quèo vào hậu cần khoa bạch đại tỷ không ở nàng trợ thủ lưu tỷ ở lưu tỷ cười ngâm ngâm mà tiếp đón cố lập xuân cố lập xuân cùng lưu tỷ nói chuyện tào lao hai câu thuận thế tiến vào chính đề ta nhận được vị kia của bà hắn là triệu trưởng khoa nhạc mẫu nàng tới làm gì nhắc tới đến vị này đại nương lưu tỷ nhịn không được môi nàng còn có thể làm gì dù sao không phải chuyện tốt nàng nha cấp lao triệu tương cái đối tượng hình như là nàng nhà mẹ đẻ đường chất nữ lao triệu không đồng ý nàng liền tới tới tìm bạch đại tỷ nói muốn tổ chức thượng cấp lao triệu làm chủ nàng đem chúng ta tổ chức đương cái gì tổ chức thượng cũng không thể ép duyên đi cố lập xuân tắp lưỡi như thế nào còn có như vậy kỳ ba người lưu tỷ vừa nói lên liền sát không được ngày mai đại nương tư tưởng giác ngộ là nổi danh thấp trước kia láo triệu tức phụ tồn tại khi nàng liền không ngừng làm yêu khuyến khích khuê nữ tích cóp tiền liền riêng hảo phương tiện nàng cầm đi trợ cấp nhi tử sau lại lao triệu tức phụ không còn nữa lao triệu mỗi tháng cho nàng 25 tiền làm nàng chiếu cố triệu minh quang ngươi xem nàng đem hải tử chiếu cố thành cái dặn gì ta cảm thấy lao triệu triệu hồi tới khá tốt lưu tỷ nói được chính hăng say vừa thấy văn phòng đồng sự tới mới không thể không đột nhiên im bặt cố lập xuân cũng cởi cáo tử trở lại nông mục khoa văn phòng tê khoa đang xem báo chí Vừa thấy đến Cố Lập Xuân, nâng lên mí mắt, cười nói, tiểu cô A, có đoạn nhật tử không ở báo thượng nhìn đến ngươi văn trường, nhưng đừng hoang phê bút đầu kính phu A. Cố Lập Xuân cười nói, gần nhất có điểm nội, về sau lại viết. Hắn cùng tề khoa gần nhất là gió êm sóng lặng, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, Cố Lập Xuân biết này chỉ là tạm thời. Hắn một bên bận rộn một bên hỏi thăm có quan hệ tề khoa sự. Tề khoa người này tính cách cẩn thận, nhược điểm lỗ hổng đều không nhiều lắm, không nhiều lắm không đại biểu không có Hai ngày này cố lập Xuân liền nghe được hành chính văn phòng có cái họ hạ cùng tề khoa không đối phó. Hai người lúc trước là đồng học kiêm đồng sự, vốn dĩ cho rất khá, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Lúc mới bắt đầu, nông trường lưu hành cho nhau tố giác, tề khoa vì tự bảo vệ mình, liền đem họ hạ cấp bán đứng. Họ hạ vì thế ăn nhiều lần, ăn không ít đau khổ, hai người chi gian cũng kết hạ thù hận. Chỉ là tề khoa ở năm chàng nông mục khoa, đối phương ở tổng tràng hành chính văn phòng, cách đến xa. chức vụ thượng cũng không có trực tiếp lui tới, cho nên tạm thời tường an không có việc gì. Đây là một cái cơ hội tốt, Cố Lập Xuân quyết định thử một lần. Nông trưởng có một cái tệ đoan chính là, cán bộ trừ phi là phạm vào đại sai, trong tình huống bình thường là chỉ có thể hoành điều động, rất ít thay thế. Tề khoa nhiều năm như vậy vô công nhưng cũng vô quá, tưởng thay thế thực phiền thoái. Cố Lập Xuân chỉ có thể làm hắn điều động, điều đến kẻ thù bên người đi. Tề khoa cuối cùng có nơi đi, nhưng đến nỗi như thế nào đi. Lại là cái vấn đề, hắn còn phải đi bước một tới. Đối này, cố lập xuân một chút cũng không nóng nảy, đối phó địch nhân tựa như thợ săn đi săn dường như, đến có kiên nhẫn. Hắn trước vong rắc, sau đó liền đi vội chính mình sự. Muốn nói hiện tại năm chàng bận rộn nhất sự còn phải kể tới kiến tạo ký túc xá, các phân chàng muốn tới nhân viên danh sách đều nghĩ hảo, chính là người lại vô pháp tới. Bởi vì năm chàng không chỗ ở cũng không phải một chút địa phương cũng chưa, trước mắt có mấy gian ký túc xá chỉ có thể đủ cất chứa mấy chục cá nhân. Này mấy gian ký túc xá bị tam trảng đầu phê báo danh thanh niên trí thức cấp chiếm. Này phê thanh niên trí thức nhưng thật ra rất tích cực, chủ động đầu nhập đến xây dựng sự nghiệp chung, triệu trí quân xây dựng đội rốt cuộc có chính mình binh. Bất quá, xây dựng khoa trước mắt chỉ có hai người, dựa theo nông trường quy định, mỗi cái phòng có thể có 4 đến 5 người, giống nhau là bốn người, cũng chính là xây dựng khoa còn có hai cái biên chế. Cố lập xuân liền cổ vũ triệu cao hắn ca triệu thanh hoa tới thử xem, triệu thanh hoa gãi gãi đầu, khờ khạo cười Sửa đúng nói, tiểu cố, ta cùng ta đệ sửa tên, ta kêu triệu kiến thiết, hắn kêu triệu kiến lập. Cố lập xuân hỏi, như thế nào đột nhiên sửa tên? Triệu thanh hoa, không, hiện tại kêu triệu kiến thiết, nói, kỳ thật đã sớm tưởng sửa lại, chúng ta ba từ nhỏ đã bị người chê cười, thành tích mỗi lần đều là đến ngược, còn cứ gọi tên này. Vừa vặn Lao Tam cũng lên làm cán bộ, chúng ta liền hạ quyết tâm sửa tên. Bất quá, Lao Tam không hảo sửa. Triệu cao nói, không sao cả. dù sao tên của ta cũng không có các ngươi hai cái vang dội nói xong tên triệu kiến thiết lại thấp thỏm bất an hỏi tiểu cố ta thật có thể hành ta chính là tự đều không biết mấy cái cố lập xuân nói xây dựng khoa chủ yếu chiêu có thể làm việc báo danh người không nhiều lắm ta cảm thấy ngươi có thể thử xem không được liền đánh đổ Chưa bỏ triệu kiến thiết cố lập xuân còn thông chi hồ trọng kiến cũng chính là 41 đội đội trưởng hồ đại hoa cháu trai hồ trọng kiến quả nhiên rất cảm thấy hứng thú nghe được thông chi liền tới rồi Hắn cùng triệu kiến thiết cùng nhau báo danh, hai người song song trúng cử, mọi người đều nói hai người bọn họ tên này lấy được vừa thấy chính là làm xây dựng liêu. Đối với triệu kiến thiết trúng cử, triệu cao mẹ nó lại kích động một hồi. Triệu cao chuẩn bị cùng hắn ca cùng nhau mời khách, chỉ là này khách còn không có thình thành, lục đại gia bên kia thông chi cố lập xuân nói hắn cứu cứu tới. Cố lập xuân đến nam đại môn thời điểm, cứu cứu điền hồng quân cùng biểu ca điền tiểu cương vội vàng xe lửa, chính vẻ mặt câu nệ mà đứng ở cửa. cố lập xuân cưới xe đạp nhiệt tình mà đón nhận đi hai người đăng ký xong đi theo cố lập xuân cùng nhau vào nông trường trên đường cố lập xuân đột nhiên nhớ tới trần vũ còn từng giả mạo quá chính mình biểu đệ liền chạy nhanh cùng cứu cứu đề ra một miệng nói cho hắn hắn danh nghĩa còn có một cái kêu điền tiểu ngư nhi tử nhớ rõ đừng nói lỡ miệng điền hồng quân ngẩn ra một chút liền đáp hành ta nhớ kỹ điền tiểu ngư ta con thứ hai điền tiểu cương có vẻ thập phần hưng phấn nói Các ngươi một nhà ở nơi này thật tốt. Cố Lập Xuân hỏi bà ngoại tình huống, biết được một nhà đều khá tốt. Điền Hồng Quân hỏi, nông trưởng có hay không người khi dễ các ngươi? Cố Lập Xuân cười nói, yên tâm đi cứu cứu, có ta đâu, không ai khi dễ chúng ta. Nông trưởng so cố ra thôn nhiều quy củ. Điền Hồng Quân lúc này mới yên lòng. Chờ vào người nhà khu, Điền Hồng Quân cùng Điền Tiểu Cương nhìn này từng tòa chỉnh tề hồng phong ở, trong lòng càng thêm chấn động. Điền Hồng Quân hỏi, Lập Xuân. Ngươi mới đến nông trường một năm liền phân đến tốt như vậy phòng ở. Cố lập xuân cười nói, theo lý là phân không đến tốt như vậy, bất quá, lãnh đạo đáng thương đồng tình chúng ta một nhà tao nộ, phá cách phân. Nay phòng ở trước kia nhưng phá, phí một phen công phu mới tu hảo. Bọn họ nói chuyện, đã tới rồi cửa nhà. Điền Tam Hồng kinh hỉ mà chào đón tiếp theo đệ đệ cùng cháu trai, lập hạ tiểu mãn bọn họ cũng chạy như bay lại đây. Điền Hồng quân cùng Điền Tiểu Cương vội vàng đi xuống dọn đồ vật, lần này mang đồ vật cũng thật đủ nhiều ghế mây, kệ sách, mũ dơm, đan bằng cỏ bao, khay đan, nồi trụ, chiếu, các loại tưởng được đến, không thể tưởng được, đều có. Mặt khác còn có điền bà ngoại chính mình em phao ớt, dưa mối cùng hàm trứng gà, còn có đất phần trăm loại rau dưa cùng trái cây, đại gia hỏa tới tới lui lui dọn thật nhiều tranh. Điền Tam Hồng oán trách nói, các ngươi mỗi lần tới đều hận không thể quản gia cấp chuyển đến. Này đó rau dưa trái cây, chúng ta loại cũng có, lớn lên nhưng hảo. Điền Hồng quân cười nói, nương còn nói các ngươi mới vừa chuyển đến liền sợ các ngươi không đến ăn cố lập xuân nhìn xem người trong nhà còn thiếu một cái lại hỏi nhị mãi mãi người đâu điền tam hồng cười nói đi triệu ra xuyến môn nàng thấy minh hoa quần áo phá liền giúp hắn bổ một bổ triệu Chí quân là người gói vợ điền tam hồng là quả phụ hai nhà đến gần sợ mọi người nói xấu cho nên điền tam hồng rất ít đi triệu ra bất quá nhị mãi mãi một phen tuổi liền không sao cả nhị mãi mãi mấy ngày nay đem mình quang minh hoa áo đông quần đông hủy đi rửa sạch sẽ nạp lại điền Đông phương hảo minh hoa đặc biệt thân cận nàng mãi mãi trưởng mãi mãi đoàn mạt đê ực triệu trí quân trong lòng cảm kích lén lút cấp cô ra tặng hai xe tuổi cùng một xe than nắm nhị mãi mãi nghe được trong nhà tới khách nhân chạy nhanh trở về hai người gặp mặt tự nhiên lại là một fan hàn huyên điền hồng quân ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau đã bị cố lập xuân kéo đến leo tràng đi đường cố vẫn cùng lao sư theo chàng bên kia tồn không ít cỏ khô cỏ tranh, còn có đại lượng lúa mạch. cố lập xuân triệu tập một ít tâm linh thủ xảo lại nguyện ý học tập công nhân viên chức cùng người nhà, làm điền hồng quân khai đường giảng bài, dạy bọn họ bệnh đồ vật. đại gia vốn dĩ cảm thấy điền hồng quân thường thường vô kỳ, còn quẹ một chân, chờ đến hắn vừa động khởi tay tới, lập tức chấn trụ, liền thấy hắn mười ngón tung bay, linh hoạt vô cùng, không bao lâu, đỉnh đầu đẹp mũ rơm, tiểu sọt ở hắn thủ hạ thành hình. đại gia kinh ngạc cảm thán rất nhiều cũng tới hứng thú. Sôi nổi tế tiến lên tình giáo. Điền Hồng Quân rất có kiên nhẫn, một chút một chút mà giáo, từng bước một mà làm mẫu. Đại gia càng học càng có nhiệt tình, Điền Hồng Quân vốn dĩ chỉ tính toán ngốc một ngày liền đi, Cố Lập Xuân thấy thế liền lưu hắn nhiều ở vài ngày, bất quá suy xét đến xe lửa là mượn nhà người khác, đến kịp thời còn trở về. Bởi vậy hắn khiến cho biểu ca về trước ra, Cứu Cứu tiếp tục lưu tại nông trường, giáo đại gia đan bằng cỏ. Điền Tam Hồng có rảnh cũng lại đây học, nàng vốn dĩ liền có cơ sở. lại thâm nhập một học tự nhiên tay nghề càng tinh vi trong lúc nhất thời theo chàng kho hàng chất đầy mũ dơm đăn bằng cỏ cặp sách kệ sách ống đựng bút cố lập xuân cùng trần khiết bọn họ mua tới thuốc màu đem mũ nhiễm nhan sắc, cái gì hồng hoàng, lam tím đủ mọi màu sắc trần khiết tâm tư càng xảo nàng không biết từ nào làm ra một ít giải lụa rực rỡ hướng mũ thượng một hệ đánh cái đẹp nơ còn bướm mũ dơm tức khắc có thời thượng hương vị dẫn tới các chàng nữ thanh niên sôi nổi tiến đến dò hỏi Cố Lập Xuân cũng không dám trong lén lút bán, chỉ có thể đi tập thể kinh doanh. Vì thế, năm chàng nghề phụ liền như vậy lơ đãng mà khai trương. Sơ đại sản phẩm là mũ rơm, cộng bán 300 đỉnh, mỗi đỉnh một góc tiền. Vừa thấy học đan bằng cỏ còn có thể bán tiền, đại gia càng là tỏa sáng ra cực đại nhiệt tình. Kế mũ rơm lúc sau, đan bằng cỏ cặp sách cũng có nguồn tiêu thụ. Nữ thanh niên nhóm phát hiện sách này bao nếu là nhiễm nhan sắc, lại họa cái đồ án linh tinh, so với kia nghìn bài một điệu hoàng túi sách đẹp nhiều. mấu chốt là tiện nghi, đan bằng có cặp sách chỉ cần một khối tiền. Cặp sách lúc sau là chiếu, còn có sóc tre, giường tre. cố Lập Xuân cảm giác, giống như cứu cứu không có gì là không thể biên. Điền Hồng Quân bởi vì tay nghề xuất chúng lại có kiên nhẫn, ở nông trường đã chịu đại gia hoang nên cùng thích. Điền Hồng Quân còn chưa đi, bên kia cô cô lại gọi điện thoại tới nói, bọn họ đã cùng đồng sự điều giả, hậu thiên là có thể đến nông trường. Điền Hồng Quân vừa nghe đến cố Hồng Ngọc một nhà muốn tới, liền chủ động nói. người trong nhà nhiều nếu không ta đi về trước ra tới vài thiên cũng nên đi trở về cố lập xuân nói cứu cứu không có việc gì heo chàng còn có phòng chống ngươi trước trụ heo chàng vừa lúc giáo đại gia cũng phương tiện điền hồng quân liền y cố lập xuân lời nói ở tại heo Tràng, kinh hắn khéo tay một lộng heo chàng cũng thêm vào không ít gia cụ chỉ là cái chổi liền chát mười mấy điều cái khay đan sọt tre có mấy chục cái trang thức ăn chăn nuôi trang cỏ khô trang cỏ xanh các có các tác dụng hắn còn cấp trần khiết biên hai cái kệ sách một chương ghế mây một cái năm tầng cao tủ quần áo nhưng đem đại gia cấp hâm mộ hỏng rồi tôn hậu ngọc cùng triệu cao tiểu khang bọn họ mỗi ngày cứu cứu trưởng cứu cứu đoàn mà vây quanh hắn kêu điền hồng quân đáp ứng cho bọn hắn biên một bộ trong lúc nhất thời điền hồng quân liền thành hồng nhân thường thường mà có tuổi trẻ người đưa hắn vừa uống yên thỉnh hắn ăn bữa cơm làm cho hắn hỗ trợ biên điểm đồ vật cố hồng ngọc một nhà còn không có tới cố lập xuân lại thu được một cái đến từ hải thành bao lớn vừa thấy tên cùng địa chỉ lại là hà văn dũng gửi tới tùy bao vây cùng nhau tới còn có một phong thơ tin trung nói bọn họ cả nhà đều thập phần cảm kích cố lập xuân nếu hắn năm nay không thể quay về vị hôn thê cha mẹ liền phải buộc nàng gả chồng hiện giờ hết thể đều hảo bọn họ hôn kỳ đã định tháng sau 16 liền kết hôn trước tiên cấp cố lập xuân gửi tới kẹo mừng bên trong đồ vật là mẹ nó cùng vị hôn thê cùng nhau chuẩn bị hy vọng bọn họ cả nhà có thể thích cố lập xuân mở ra màng bao vừa thấy Quả nhiên có mấy cân kẹo mừng, trừ bỏ đường còn có một ít hải thành điểm tâm đặc sản, còn có vài món quần áo, một kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, xem kích cỡ là cho hắn. Còn có tam thân đẹp váy hoa tử, là cho hai cái muội muội, hai song bạch giày chơi bóng hẳn là cấp lập hạ lập đông. Trừ này về sau chính là các loại kem bảo vệ da, khăn tay từ từ một ít tiểu đồ vật. Cố Lập Xuân nhìn nhiều như vậy đồ vật, không biết nên nói cái gì hảo, theo hắn biết, Hà Văn Dũng gia đình trạng hướng cũng không quá hảo Tích cóc nhiều như vậy đồ vật cũng rất không dễ dàng. Hắn đem đồ vật lấy về đi cấp nhị mãi mãi cùng Điền Tam Hồng xem, hai người cũng đều có chút chấn động. Nhưng đồ vật gửi tới, tổng không thể lại lui về. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ nói, gửi trở về không tốt lắm, chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị một phần đáp lễ đi. Điền Tam Hồng nghĩ nghĩ nói, bọn họ không phải muốn kết hôn sao. Ta cho bọn hắn chuẩn bị theo hai phút gối đầu bộ, lại lộng một giường vui mừng khăn trải giường vào chăn Cố Lập Xuân nói, có thể. vài ngày sau Cố Lập Xuân đem trong nhà chuẩn bị tốt đồ vật đóng gói hảo, gửi đến Hải Thành, đồng thời viết một phong thơ. Tin Trung nói, lần này đồ vật hắn nhận lấy, mọi người đều thực thích. Nhưng Thỉnh hắn lần sau không cần lại gửi, làm hắn hảo hảo đọc sách, không cần cô phụ tổ chức đối hắn kỳ vọng. Ở tin cuối cùng, Cố Lập Xuân tưởng Thỉnh Hà Văn Dũng có rảnh giúp hắn hỏi thăm hỏi thăm Hải Thành cầm chứng công ty có hay không cùng Hà Lan công ty hợp tác, tiến cử vị khả kỳ kẻ ML. Hải Thành nơi này kinh tế so đường mà phát đạt, tin tức lại không bế tắc. Hẳn là thực dễ dàng nghe được Cố Lập Xuân còn ở tin chung nói loại này vịt chỗ tốt Cái đầu đại, thịt chất hảo, chịu rét, dễ nuôi sống để chứng lượng là bản địa vịt 2-3 lần Bọn họ năm chàng thủy vực diện tích quảng Tưởng làm đại quy mô nuôi dưỡng Cố Lập Xuân cấp hạ văn dũng tin gửi ra tới sau Cố Hồng Ngọc một nhà liền đến nông trường 82, chương 82 nướng bờ bờ cờ cùng lửa chạy tới tối Dương Ái Quốc là nông khẩn hệ thống nhân viên công tác Đem công tác chứng minh sáng lời. Lục đại gia làm cho bọn họ đăng cái nhớ, đều không cần làm người tới lánh liền bỏ vào tới. Vợ chồng hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, lãnh dương châu châu, một đường hỏi thăm, thực mau liền tìm tới rồi cố lập xuân ra. Điền tam hồng cùng nhị mãi mãi nhìn đến bọn họ ba cái đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kinh hô ra tiếng. nhị mãi mãi đầy mặt kích động, lại khóc lại cười, cố hồng ngọc lôi kéo lão mẫu thân một trận đoan trang, phát hiện nàng khí sắc thế nhưng so lần trước còn hảo. Trong lòng minh bạch đây là tẩu tử cùng cháu trai công lao, trong lòng đối Điền Tam Hồng cùng Cố Lập Xuân liền càng thêm thích. Điền Tam Hồng nhiệt tình mà chiêu đãi một nhà ba người, nàng trước làm lập hạ đi thông chi Cố Lập Xuân, làm tiểu mãn cùng tiểu vũ đi tẩy dưa lê, chính mình tắt vội vàng đi châm trà. Cố Hồng Ngọc nói, tẩu tử, ngươi không cần bận việc, chúng ta lại không phải người ngoài. Lập Xuân chính đi làm đâu, cũng không cần cố ý thông chi hắn, giữa chưa hắn bản thân liền đã trở lại. Điền Tam Hồng nói, không có việc gì. Trước nói cho hắn một tiếng, dù sao hắn đi làm thời gian tự do. Cố lập Xuân Thu được tin tức, cùng văn phòng người lên tiếng kêu gọi, trước tiên tan tầm. Hắn mang theo lập hạ lái xe đi heo tràng bên kia, tân ra nơi đó tuy rằng loại cũng có rau dưa trái cây, nhưng mọc rốt cuộc không bằng heo tràng bên này hảo. Hai người vào vườn rau, đậu que, cà tím, ớt tay cái gì mới mẹ trích cái gì? Dưa hấu, dưa lê, mật dưa hái được một đại sọt Bọn họ chính trích đồ ăn, triệu cao chạy tới hỏi, cố ca. Ngươi trích nhiều như vậy đồ ăn, nhà ngươi lại muốn mời khách. Cố Lập Xuân nói, không phải mời khách, ta cô cô tới. Nói, hắn lại hỏi Điền Hồng Quân đi đâu. Triệu Cao bất đắc gì nói, cứu cứu hiện tại so ngươi đều được hoang nền, hắn bị hồ trọng kiến thỉnh đi cho bọn hắn ra lộng tủ quần áo đi. Giữa trưa hẳn là cũng chưa về. Triệu Cao nghĩ nghĩ lại nói, cố ca, lấy cứu cứu này tay nghề, đương chính thức công đều đúng quy cách, ngươi cũng đem hắn lộng tiến vào đương lâm thời công bái. Cố cô Lập Xuân Trần chờ nói. Ta cứu cứu không phải chân cẳng không có phương tiện sao. Triệu Cao chẳng hề để ý nói, hắn là dựa vào tay nghề, chân cẳng không có phương tiện cũng không ảnh hưởng. Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, liền nói, không nóng nảy, từng bước từng bước tới. Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới cô cô là cung tiêu xã, dượng là nông khẳng cục, tầng này quan hệ có thể dùng tới a? Hắn quyết đoán nói, Triệu Cao, người cùng tiểu tôn bọn họ chạy nhanh đi đầm lầy bên kia, bắt mấy chỉ phì vịt phì ngỗng đưa đến nhà ta, chứng nhớ đến ta danh nghĩa triệu cao theo tiếng mà đi cố lập xuân chính mình cũng thu thập một đống mũ rơm cùng bệnh bao chuẩn bị lấy về đi cấp cô cô xem cố lập xuân cùng lập hạ có thể nói là thắng lợi trở về hai người tới rồi cửa nhà liền thấy ăn mặc hoàng váy dương châu châu đang theo tiểu mãn cùng tiểu vũ ở ven đường dưới bóng cây chơi đùa dương châu châu vừa thấy đến cố lập xuân liền hoan hô nhào lên tới lập xuân ca ca cố lập xuân sợ đụng phải nàng sợ tới mức chạy nhanh nhảy xuống xe đạp một tay đỡ tay lái một tay giữ chặt nàng nửa năm nhiều không thấy dương châu châu trường cao không ít bởi vì kịch liệt mà chạy động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong phòng những người khác nghe được động tĩnh cũng đi ra cố lập xuân nhiệt tình mà tiếp đón cô cô dựa cố hồng ngọc đánh giá cố lập xuân vài lần vui mừng mà cười nói không tồi không tồi trường cao cũng biến chắc địch, giống cái đại nhân dương ái quốc lời nói không nhiều lắm chỉ là dùng mạnh tay trọng địa chụp cố lập xuân vài cái ngươi làm được không tồi chúng ta mọi người đều thế ngươi kiêu ngạo Dương Châu Châu ở bên cạnh hủy đi nàng ba đài, Lập Xuân ca, ta ba mỗi ngày ở nhà khen ngươi, khen đến ta ca đều ghen tị, nói hắn thấy ngươi khẳng định không tha cho ngươi. Cố Lập Xuân ra vẻ kinh hoàng, ta đánh không lại biểu ca, nhưng làm sao bây giờ? Dương Châu Châu trượng nghĩa mà nói, không quan hệ, ta giúp ngươi cùng nhau đánh hắn. Cố Hồng Ngọc cười nói, cái này ngươi càng càng đến ghen tị. Đại gia đồng loạt cười ha hả. Đại gia cùng nhau đem xe đạp thượng đồ vật bắt được trong phòng. Cố Lập Xuân làm lập hạ cùng Lập Đông đi khai dưa hấu, hắn ngồi Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc ngồi nói chuyện. Dương Ái Quốc ngồi xuống hạ lại hỏi, "Lập Xuân, ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào không biết văn chương?" Cố Lập Xuân nói, "Cũng không bao lâu à, từ gặt lúa mạch kết thúc đến bây giờ cũng liền một tháng." Cố Hồng Ngọc ở bên cạnh nói tiếp, "Ngươi dượng đều thói quen ở báo thượng nhìn đến tên của ngươi, bắt được báo chí trước xem tác giả tên." "Cố Lập Xuân." Dương Ái Quốc đỡ đỡ mắt kính, cười mà không nói. Nói xong gửi bài sự Dương Ái Quốc lại quan tâm hỏi nổi lên hắn cùng Vương Hữu Thành sự tình. Cố Lập Xuân đơn giản mà thuyết minh một chút sự tình trải qua cùng kết quả. Cố Hồng Ngọc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Lập Xuân, ngươi làm tốt lắm." Nên như vậy đối phó hắn, làm hắn ở đội sản xuất ngốc đến lao đi, hảo hảo cải tạo lao động. Cố Lập Xuân lại hỏi Vương Hữu Tài có thể hay không đối hắn cái này Đường Đệ Vương viện thủ. Dương Ái Quốc không thèm để ý mà nói, "Hắn như thế nào rỗi viện thủ?" Vương Hữu Thành hiện tại chính là chiến sĩ thi đua. nói nữa, hắn chỉ là trong cục viên trước nhỏ, nào có như vậy đại năng lực. Cố Lập Xuân nghe đến đó, yên tâm nhiều. bọn họ nói chuyện thời điểm, lập đông cùng lập hạ bưng dưa hấu lại đây, Điền Tam Hồng tiếp đón bọn họ ăn dưa. Dương Châu Châu cùng tiểu mãn các nàng nghe được tiếng la cũng chạy như bay vào nhà, một người cầm một nha dưa hấu khai gặm. Cố Hồng Ngọc nếm hai khẩu, liền nhịn không được tán dương, này dưa hấu lại xa lại ngọt. Chúng ta nơi này khí hậu chính là hảo. Cố Hồng Ngọc nói còn làm Dương Ái Quốc đánh giá một phen. Dương Ái Quốc cũng cảm thấy ngọn. Cố Hồng Ngọc còn nói thêm, Lập Xuân, từ ngươi năm trước cho ta mang quả táo sau, ta đồng sự còn vẫn luôn nhắc mãi, ta tới thời điểm, còn hỏi năm nay mùa thu có thể ăn được hay không đến năm trước cái loại này quả táo. Cố Lập Xuân nói, chúng ta năm chàng chuẩn bị loại cây ăn quả, lại quá hai năm, các ngươi là có thể ăn đến chúng ta hồng hà nông trường sản xuất quả táo. Cố Hồng Ngọc sau khi nghe xong vô cùng vui sướng, hận không thể năm nay là có thể ăn thượng mới hảo. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, Lại nói, đến mùa thu ta lại đi hỏi một chút, nếu là có lời nói ta lại cho các ngươi gửi. Kỳ thật hắn nông trường không gian kho hàng còn có rất nhiều quả táo đâu, chỉ là mùa không đúng, không thể tùy tiện lấy ra tới. Hắn hiện tại đối không gian lợi dụng xuất thập phân thấp, một là giảm bất đối nó ỉ lại, loại này ngoài ý muốn được đến đồ vật, cũng có khả năng ngoài ý muốn mất đi, vạn nhất chính mình ỉ lại thành nghiện, có một ngày nó ngoài ý muốn biến mất, chính mình sẽ không thích ứng Hắn là cái không có cảm giác an toàn người. nhất tin tưởng chỉ có chính mình nhị là sợ bị người phát hiện không hào giải thích bất quá hắn tính toán chờ đến năm chàng loại cây ăn quả khi lợi dụng không gian đào tạo một chút cây ăn quả mầm để cao sướng suất bán trái cây vấn đề này có chút mất cảm hướng chi cố lập xuân hiện tại đã là cán bộ về sau càng phải cẩn thận cẩn thận cố hồng ngọc cũng liền không có nói chuyện nhiều dương ái quốc nói lập xuân ta nghe nói các ngươi hồng hà nông trường năm nay ở nông khẩn hệ thống là nổi bật cực kỳ a Năm nay thu hoạch vụ thu sau học tập đơn vị liền có các người nông trường tên. Cố Hồng Ngọc vẻ mặt mà kiêu ngạo, trước kia bọn họ Hồng Hà nông trường nhưng không có gì danh khí, từ khi ta cháu trai tới về sau, liền mang theo bọn họ đi lên. Dương Ái Quốc cẩn thận mà nói, Hồng Ngọc, ta ở trong nhà nói nói liền thôi, ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy. Nông trường lãnh đạo nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Cố Hồng Ngọc trắng Dương Ái Quốc liếc mắt một cái, ngươi người này chính là cẩn thận quá mức, ở chính mình trong nhà nói chuyện cũng thật cẩn thận. Ta cũng liền ở trong nhà nói nói, đến bên ngoài ta so ngươi còn khiêm tốn đâu. Dương ái quốc cười khổ lắc đầu. Cố Lập Xuân vội thế dưỡng nói chuyện, cô, dưỡng đây là thói quen, tiểu tâm vô đại sai. Bọn họ hàn huyên xe thiên, Điền Tam Hồng cùng nhị mãi mãi đứng dậy đi nấu cơm, Cố Hồng Ngọc cũng đi theo đi, bị Điền Tam Hồng ngăn cản, các ngươi ngồi nửa ngày xe, hảo hảo nghỉ ngơi, một lát liền hảo. Cố Lập Xuân vừa lúc đem cứu cứu biên đồ vật đưa cho Cố Hồng Ngọc xem. cố hồng ngọc cùng dương châu châu vừa thấy này đủ mọi màu sắc mũ dơm liền rất thích nhặt mấy đỉnh thì mang cố lập xuân nhân cơ hội hỏi cô mấy thứ này ở cung tiêu xã có thể bán đi ra ngoài sao cố hồng ngọc trả lời đương nhiên có thể bán ngươi cứu cứu tay lĩnh xảo này làm cho đều không giống như là mũ dơm cố lập xuân lại lánh hai người đi tham quan khác hàng len hai người vừa nhìn vừa ra tiếng tán thưởng cuối cùng cố hồng ngọc nói ta lúc gần đi mỗi dạng mang một ít trở về hỏi một chút chúng ta chủ nhiệm cố lập xuân muốn chính là một cái cơ hội giữa trưa bọn họ ăn chính là mì trộn tương suy xét đến cố hồng ngọc một nhà ba người dậy sớm đánh xe cơm trưa sau đại gia khiến cho bọn họ đi phòng cho khách ngủ trưa cố lập xuân nghỉ tạm trong chốc lát cũng chuẩn bị đi làm buổi tối tan tầm cố lập xuân vừa đến ra điền tam hồng liền nói cho hắn nói buổi chiều lý quảng điền ái nhân đảo lan tới ngồi trong chốc lát thuyết minh thiên buổi tối muốn thỉnh bọn họ hai nhà qua đi ăn cơm dương ái quốc cùng lý quảng điền là đồng học lý ra muốn thỉnh bọn họ nhưng thật ra dự kiến bên trong cố lập xuân nói vậy cùng đi quá hai ngày lại mời lại cơm chưa ăn đến đơn giản cơm chiều thời gian thượng đầy đủ ăn đến liền phong phú nhiều triệu cao buổi chiều thời điểm liền đưa tới ngâm vịt điền tam hồng làm thịt hai chỉ vịt một con bạo xào một con làm kho vịt trừ bỏ thịt vịt còn có cá cùng tôm sông lập hạ còn mang theo châu châu bọn họ lộng một chậu ốc đồng trở về dương châu châu ở thành phố khi thường xuyên bị vòng ở trong nhà đến lúc này liền giải phóng thiên tính đi theo lập hạ tiểu mãn bọn họ mãn người nhà khu điên chạy tiểu mãn cùng lập hạ nhân duyên hảo phụ cận hài tử đều lái cùng bọn họ chơi cái gì đá quả cầu ném sofa, nhảy dây tử chơi đến đa dạng kỳ nhiều chư bỏ trò chơi còn có trích hoa dại thải quả dại câu cá bắt tôm chờ dã ngoại hoạt động châu châu mới đến nửa ngày liền thích nơi này cơm chiều khi đại gia đem cái bàn dọn đến trong viện ngồi vây quanh ở bên nhau bắt đầu ăn cơm điên hồng quân cũng đã trở lại Hắn cùng Cố Hồng Ngọc hai vợ chồng không như thế nào đã gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều nghe nói qua đối phương. Cố Hồng Ngọc nói, tẩu tử thủ nghệ của ngươi là càng ngày càng tốt, này thịt vịt kho đến ăn ngon thật. Điền Tam Hồng nói, này vịt là lập xuân bọn họ dưỡng, mọi người đều nói thịt chất so đừng mà ăn ngon. Ngươi ăn nhiều một chút. Cố Hồng Ngọc nhịn không được lại khen, chúng ta lập xuân chính là có khả năng, làm gì gì hành. Liền dưỡng vịt đều so đừng mà hảo. Cố Lập Xuân nói, chúng ta trứng vịt cùng trứng cũng ăn ngon, ngông Ngươi nếm thử cái này hột vịt muối. Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc đem mỗi một đạo đồ ăn đều tinh tế nhấm nháp một phen, liên tục khen ngợi. Dương Châu Châu hết sức chuyên chú mà ăn cơm, thức ăn trên bàn đều ăn quá ngon, mở tay nghề so mụ mụ hảo. Ăn xong cơm chiều, đại gia ngồi ở trong viện thừa lương nói chuyện thiếm. Cố Hồng Ngọc phát hiện cái này tẩu tử cùng mấy năm trước chính là đại không giống nhau, người trở nên rộng rãi, cũng hay nói rất nhiều, ngay cả diện mạo cũng so trước kia càng tuổi trẻ càng có sức sống nàng nói câu không phúc hậu nói nàng cái kia ca ca không ở sau này toàn ra ngược lại quá đến càng tốt buổi tối cố hồng ngọc cùng dương ái quốc liền ở tại đã sớm thu thập tốt trong khách phòng trong phòng có rộng mở giường lớn có tân quải mùng cửa sổ một hai gió đêm từ lưới cửa sổ thổi vào tới mát mẻ hợp lòng người hai người ngủ một giấc ngon lành ngay kế lên là thần thanh khí sảng dương châu châu cùng tiểu mãn tiểu vũ ngủ một phòng ba cái hài tử sáng sớm liền chạy ra ngoài chơi cố hồng ngọc nói châu châu đứa nhỏ này Đều chơi điên rồi. nhị mãi mãi cười nói, tiểu hài tử nên điên chơi, mỗi ngày vòng đều vòng hỏng rồi. Dù sao nơi này cũng ném không được hài tử, tùy tiện các nàng đi chơi. Hôm nay bọn họ bạn chơi cùng lại gia tăng một cái, vậy lục minh phi ca ca lục minh lượng cũng đã trở lại. Hắn còn mang về tới không ít món đồ chơi, bọn nhỏ sáng sớm liền chạy đến lục ra đi xem náo nhiệt. Bọn nhỏ đều nhớ rõ cố lập xuân đề qua trại hệ sự, mắt thấy bọn nhỏ đều đến đông đủ. bọn họ liền đẩy ra lục minh phi cùng tiểu mãn làm đại biểu tới hỏi cái này sự cố lập xuân làm nói chuyện giữ lời đại nhân tự nhiên không thể nuốt lời trại hẹ có thể làm bất quá phải chờ ta nghỉ ngơi mới được cái này chủ nhật được không bọn nhỏ đương nhiên cùng kêu lên nói tốt ai nếu là đại nhân cũng nghỉ hè thì tốt rồi cố lập xuân cười nói chúng ta bước đầu kế hoạch là cái dạng này cơm sáng sau ở nhà ta tập hợp chúng ta đi trước đầm lầy nhặt trứng vịt trứng ngỗng sau đó câu cá bắt tôm Giữa trưa ở thủy biên cá nướng, cơm chiều khi chúng ta ở heo chàng làm một cái lửa trại tối tối, chúng ta thịt nướng nướng bắp ăn. Buổi tối các ngươi có thể ở cỏ linh lăng mà biên nhà tranh cắm trại, đại gia cùng nhau số ngôi sao. Hắn nói ôm rơi xuống, bọn nhỏ liền ngao ngao mà kêu lên. Tin tức giống phong giống nhau mà truyền bá mở ra, thực màu nam chàng bọn nhỏ đều đã biết, bọn họ chủ nhật có đại hoạt động, nhặt chứng vị số ngôi sao đều là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là bọn họ buổi sáng ăn cá nướng, buổi tối ăn thịt nướng. mặt khác hải tử đã hâm mộ lại đố kỵ vì cái gì hảo ca ca đều là nhà người khác buổi tối bọn họ hai nhà đến lý quảng điền ra dự tiệc khi lý thanh thanh nhấp nháy một đôi mắt to đầy mặt chờ mong hỏi cố lập xuân lập xuân ca nghe nói các ngươi chủ nhật có hoạt động cố lập xuân cười nói có ta chính thức mời ngươi cùng ngươi cả cũng đi các ngươi có thể hay không lý thanh thanh chờ chính là những lời này lập tức cao hứng mà hét lên a a đương nhiên là có không lý thủ cũng thật cao hứng bất quá Hắn thực rủi rẻ, còn ngại muội muội quá xảo. Đào Lan cũng ngại khuê nữ giọng quá lớn, trải qua khi Lý Thanh Thanh bên người khi, ninh một chút nàng lỗ thai. Lý Thanh Thanh niết miệng, cười chạy ra. Trong phòng bếp, Cố Hồng Ngọc cùng Điền Tam Hồng ở giúp Đào Lan chuẩn bị đồ ăn, Lý Quảng Điền còn lại là bồi Dương Ái Quốc nói chuyện thiếm. Bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài lại tới nữa một cái dáng người cao gầy, trên trán mang thương sẹo trung niên nam tử, hắn tại ngoại viện tử hô một tiếng, "Lao Lý." Lý Quảng Điền ló đầu ra vừa thấy, liền cười nói là lão hạ a mau tiến vào ngồi trung niên nam tử trần chờ nói nhà ngươi có khách nhân kia hôm nào rồi nói sau lý quảng điền đứng dậy đi ra ngoài ngạnh kéo hắn tiến vào đây là lão dương thị nông khẩn cục ta lão đồng học dương ái quốc cũng đứng lên cùng họ hạ bắt tay họ hạ khách khi nói dương đồng chí hảo ta là hạ thương chu lý quảng điền tiếp theo lại giới thiệu cố lập xuân vị này chính là tiểu cố ngươi hẳn là nghe nói qua đi ngươi nhìn xem Đều không phải người ngoài. Tới tới, đại gia vừa lúc thấu cùng nhau uống vài chén. Cố Lập Xuân vừa nghe đến người này họ hạ, tâm nói sẽ không như vậy xảo đi. Hán vội vàng đứng lên, khách khí hỏi hảo, chủ động vươn tay cùng Hạ Thương Chu bắt tay. Hạ đồng chí ngươi hảo, ta kêu Cố Lập Xuân, 5 phần chàng nông mục khoa. Hạ Thương Chu thần sắc phức tạp mà nhìn Cố Lập Xuân, ngươi chính là nông mục khoa tân để phó khoa trưởng. Cố Lập Xuân đồng chí. Cố Lập Xuân gật đầu thừa nhận, Hạ Thương Chu cảm khái nói. Như vậy tuổi trẻ chính là môn phụ, thật là hậu sinh khả úy. Cố Lập Xuân khiêm tốn mà cười cười. Hạ thương Chu ngồi xuống, đại gia cùng nhau hàn huyên nói chuyện tào lao. Hắn rõ ràng đối Cố Lập Xuân thực cảm thấy hứng thú, quên qua lòng vòng hỏi Cố Lập Xuân rất nhiều năm chàng sự tình. Cố Lập Xuân đã xác nhận vị này chính là chính mình muốn tìm cái kia họ hạ, tề khoa kẻ thù. Hắn tuy rằng có tâm kết giao đối phương, nhưng có vẻ một chút cũng không cố tình. Quá nóng nội, sẽ làm nhân tâm sinh phòng bị, ngược lại không tốt. Hạ Thương Chu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Cố Đồng Chí, ta nghe nói ngươi đem đại học danh ngạch nhường cho một cái thanh niên trí thức, ngươi loại này tổ tiên sau đã tinh thần đáng giá chúng ta đại gia học tập. Cố Lập Xuân đem vấn đề này ở đầu góc xoay trong chốc lát, mới hoàn thành đáp, người ngoài đều nói ta là tổ tiên sau đã, kỳ thật chân tướng không phải như vậy. Hạ Đồng Chí, ta nói thật ngươi nhưng đừng chê cười ta. Hạ Thương Chu hòa khí mà cười cười, một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng Cố Lập Xuân nói, chân tướng chính là... Ta căn bản liền không tính toán đọc đại học, chủ yếu là nhà ta tình huống đặc thù, phụ thân mới vừa qua đời, đệ muội quá tiểu, vô pháp rời nhà quá xa. Báo danh cũng không phải ta bản thân nguyện ý, là ta lão lãnh đạo tề khoa không nghĩ ta bỏ lỡ lần này cơ hội, giúp ta báo danh. Ta cũng biết cơ hội khó được, khá vậy chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, cho nên ta căn bản không phải cái gì tổ tiên sau đã, ta nếu có thể đi, liền thật đi. Nhưng ta lại không thể một đám mà đi theo nhân gia giải thích. Hạ Thương Chu tự đáy lòng mà khen, "Cố đồng chí, ngươi như vậy thật thành người cũng thật không nhiều lắm." Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà cười. Hạ Thương chu ý vị thâm trường mà nói, "Tề khoa thật đúng là quan tâm người a." Cố Lập Xuân miễn cưỡng cười vui nói, "Ai, là rất quan tâm ta." Cố Lập Xuân đột nhiên gián đoạn cái này đề tài, cho người ta cấp cực đại mơ màng không gian. Có chút không thể nói lời đấu, hơn nữa bọn họ là lần đầu gặp mặt, không thể giao thiển ngôn thâm. Kế tiếp cố lập xuân cùng hạ thương chu không có cơ hội lại tiếp tục giao lưu rốt cuộc thực mau liền ăn cơm cố lập xuân một nhà mang đến nửa chỉ kho vịt đào lan thiết hảo cùng khác đồ ăn cùng nhau bưng lên đại gia ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị ăn cơm dương ái quốc cùng lý quảng điền là cựu biệt gặp lại một cao hứng liền khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén vừa uống nói nhiều liền nhiều lên cố lập xuân cùng hạ thương chu là tiếp khách phụ trách nói trên trọc cười khuyên đủ rượu linh tinh không khí nhưng thật ra thập phần hòa hợp náo nhiệt uống đến cuối cùng Dương Ái Quốc cùng Lý Quảng Điền đều say. Cố Hồng Ngọc cùng Cố Lập Xuân một người nâng một bên, đem hắn đỡ trở về, Đào Lan tặng bọn họ một đoạn đường mới trở về. Dương Ái Quốc tiểu lượng không tốt, ngày hôm sau nghỉ ngơi nửa ngày mới hoán lại đây. Ngày thứ ba chính là Chủ Nhật, bọn nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, sáng sớm liền bỏ dậy gõ Cố Lập Xuân môn. Cố Lập Xuân nói cho trong nhà đại nhân, bọn họ cơm chưa ở bên ngoài ăn, cơm chiều sẽ ở heo tràng bên kia ăn. Nếu không các ngươi cũng lại đây, chúng ta thịt nướng ăn cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt bọn họ còn ở chỗ này thương lượng bên kia triệu trí quân một tay dắt một cái hài tử lại đây hắn đứng ở viện ngoại kêu cố lập xuân tiểu cố các ngươi đêm nay muốn thịt nướng đúng không cố lập xuân gật đầu triệu thúc ngươi cũng có hứng thú triệu trí quân cười cười ta không sao cả này hai cái tiểu gia hỏa rất hưng phấn ta cùng ngươi lục đại gia thương lượng một chút chúng ta lào ăn ngươi tổng nên trở về thỉnh một đốn ngươi đại gia nói hắn đi lộng một đầu dương làm ngươi mang theo bọn nhỏ ở heo tràng bên kia đi thịt nướng Cố Lập Xuân vừa nghe thế nhưng có một đầu dương, liền nói, này quá nhiều đi. Một đầu dương đâu? Triệu Chí quân nói, không nhiều lắm, chúng ta người nhiều, quang hải tử liền mười mấy, còn có đại nhân đâu. Triệu trí quân cuối cùng một đấm hòa âm, liền nói như vậy định rồi. Giữa trưa ta đem dương cấp đưa đến heo tràng bên kia đi. Cố Lập Xuân đành phải nói, kia hảo. Triệu trí quân lưu lại hai đứa nhỏ, chính mình về nhà đi. nay có một đầu dương, quy mô liền không giống nhau. Cố Lập Xuân đối Điền Tam Hồng nói, nương, cái này các ngươi không đi cũng đến đi. Chúng ta đến đi xử lý thịt dê, nướng thịt dê xuyến. Cố Lập Xuân Đại Khái nói một chút phải dùng công cụ, đại lượng xin tre, than hỏa, giá sát tử, còn muốn lộn một ít nướng bờ bờ cờ tương, còn có bột thì là bột ớt. Có chút trong nhà không có, còn phải đi hiện mua, có chút muốn chính mình điều chế, giống nướng bờ bờ cờ tương phải chính mình điều. Cũng may trong nhà có nhị mãi mãi cùng Điền Tam Hồng hai cái nấu cơm cao thủ. cố lập xuân chỉ lo để yêu cầu làm các nàng chính mình phát huy cố lập xuân đối với nhất bang hải tử hô con khỉ nhóm theo ta đi chúng ta đi heo chẳng, nhặt chứng vịt hoạt động trước hủy bỏ mang các ngươi đi chém cây trúc hái rau bọn họ mênh mông quần quận mà một đường chạy đến heo chẳng, cố lập xuân bắt đầu trảo sức lao động bắt được đến ai là ai tiểu tôn ngươi đi giúp ta chém mấy cây cây trúc chém xong tức thành tế thiêm, trong chốc lát hữu dụng nô béo hỗ trợ đi lộng mấy cái giá sắt tử cùng than hỏa Ta muốn thịt nướng, nướng thịt dê, từ chỗ nào làm cho dương. Lục đại gia cùng triệu thuốc mời khách. Triệu cao, ngươi chạy nhanh trở về tìm ngươi ba nghị cách, nhiều cho ta lộng chút mề gà, cánh gà, tim gà gì, heo thợ, heo tâm cũng muốn. Tiểu mạnh, giúp ta điều điểm liêu. Đại gia hỏa bắt đầu công việc lưu bù lên. Ngươi nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau, cây trúc bổ tới, điền hồng quân hôm nay khó được không ra cửa, ngồi ở chỗ đó tước xin che, cố lập xuân đang ở lộng nướng bờ bờ giá sát tử. này ngoạn ý không có có sẵn đến chính mình động thủ con hảo kho hàng có không ít đồ vật sắt vụn ra dây thép đều có cố lập xuân gõ gõ đánh đánh một hồi thao tắt xuống dưới làm ra sáu cái thô giáp giản dị bản nướng ở bờ cờ giá bọn họ vừa mới chuẩn bị hảo lục đại gia cùng triệu trí quân liền nâng một đầu sắt tốt dương tới lần này liền khiến cho hoanh động một chỉnh dê đầu đàn quá chấn động mọi người đều đi vây xem dương cố lập xuân nhân cơ hội cho bọn hắn phái sống đừng con xem chạy nhanh làm việc đại gia cái này càng có nhiệt tình cố lập xuân chỉ huy hạ đâu vào đấy mà bận rộn thiết thịt dê thịt muối xuyên thịt xuyến xuyến rau dưa vì kiểm nghiệm nướng bờ bờ cờ giá chất lượng cố lập xuân còn thí nướng mấy sâu thịt dê ở than hỏa qua lại quay cuồng dương du tích ở than hỏa thượng phát ra tư tư tiếng vang một trận nùng liệt thịt hương vị theo gió phiêu tán nhắm thẳng đại gia hỏa trong lỗ mũi toản bọn nhỏ dầm một chút vây đi lên Từng đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm cố Lập Xuân trong tay thịt xuyến. Tiểu Vũ Thúy Thanh Hô, đại ca, ta có thể giúp ngươi nếm thử sao? Lập Đông vội vàng nói, đại ca, này thịt quá năng miệng, ta không sợ năng. Tiếp theo là Dương Châu Châu, Lập Xuân ca, ta họ Dương, đây là thịt dê. Cố Lập Xuân, này trung gian có gì quan hệ? Cố Lập Xuân đành phải trấn an đại gia, đừng nóng nội, này chỉ là thịt nướng. Hôm nay mỗi người đều có phần ngốc một lát tùy tiện các ngươi ăn. Hắn làm vây xem bọn nhỏ một người nếm một mảnh thịt, cuối cùng làm cho bọn họ qua một phét nghiện. Bởi vì là thử nghiệm, gia vị không chuẩn bị tốt, chỉ có muối, than hỏa cũng không điều hảo, hỏa lớn, có bộ phận đều nướng tiêu. Nhưng hải tử một chút đều không đệ bụng, ăn đến mùi ngon, chưa đã thèm. Thì nướng qua đi, hắn tiếp tục làm việc, đã đương khuôn vắc công lại đương sửa chưa công. Bọn nhỏ đợi trong chốc lát, không chờ đến thịt nướng, đành phải thất vọng mà tản ra. Chính là bọn họ tạm thời mà rời đi. là vì càng tốt mà trở về giữa trưa thời điểm chung quanh hải tử đột nhiên tăng nhiều đại tiểu nhân choai choai một đám đều vây quanh cố lập xuân xem có còn hiểu sự mà nói cố ca chúng ta không ăn chúng ta nhìn các ngươi ăn chỉ có hải tử liền thôi đại nhân cũng tới xem náo nhiệt trước tới kia giúp thanh niên trí thức nhóm nghe mùi hương cũng tìm tới một đám mắt trông mong mà nhìn cố lập xuân liền chờ hắn không chịu nổi lương tâm dày vò, mở miệng mời bọn họ lưu lại cố lập xuân Hắn ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm khởi sướng một lần nướng bờ bờ cờ hoạt động. Hai bên không tiếng động mà ràng co, rốt cuộc, thanh niên trí thức kia phương trước chống đỡ không được, bọn họ chủ động nói, cố ca, nếu không chúng ta góp vốn lại lộng một đầu dương, chúng ta cùng nhau nướng. cố Lập Xuân đành phải gật đầu, hành đi, các ngươi đi tìm lục đại gia hỏi một chút. 83, chương 83 nướng bờ bờ cờ cùng lửa trại tựa tối, hạ. Cuối cùng thanh niên trí thức nhóm gom đủ tiền cùng phiếu thịt, đi tìm lục đại gia Không biết hắn là như thế nào thao tác, dù sao lại làm ra một đầu dương. Tiếp theo là mặt khác còn không có chuyển đến thanh niên trí thức nhóm cũng biết, nghe tin lập tức hành động, bọn họ cũng góp vốn mua chút lòng gà dương tạp linh tinh. Liên nhiều như vậy đồ vật, thượng trăm hào người, lấy nhóm người này lượng cơm ăn, là không có khả năng đủ ăn. Cố lập Xuân đành phải tưởng biện pháp khác, hắn khẩn cấp động viên đại gia, muốn bọn họ nhiều hơn làm ra thanh ngọc mễ, khoai tây phiến, cà tím, đậu que, ớt tay, rau hẹ linh tinh rau dưa. dù sao chỉ cần có thể nướng ăn đều không cần buông tha trần khiết bọn họ nghe tin cũng chạy tới hỗ trợ làm ra mấy đại sọt màn thầu cắt thanh phiến chuẩn bị nướng màn thầu phiến mặt khác còn có cá cùng tôm thực mau lại có người kiến nghị đã có lửa chạy tết tối có phải hay không đến chuẩn bị một ít tiết mục cố lập xuân nghĩ nghĩ này giúp thanh niên trí thức tới năm tràng về sau còn không có vì bọn họ cử hành hoan nên nghi thức chọn ngày chi bằng nhầm ngày hôm nay cuộc sống này liền không tồi chính là vấn đề lại tới nữa Thịt càng không đủ, hoang nên nghi thức vậy đến thỉnh sở hữu tới năm chàng thanh niên trí thức, hơn nữa chính bọn họ, 300 nhiều người. Nướng cái gì thịt dê xuyến, hầm dương canh còn kém không nhiều lắm. Vì thế, hắn đành phải lại đi tìm lục đại gia hỗ trợ, lục đại gia cảm khái nói, vốn dĩ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, ngươi như vậy một lộng liền lộng lớn. Thôi, ta lại giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Triệu trí quân vừa vặn cũng ở, vừa nghe nói cố lập xuân muốn làm cái đại nghi thức, liền nói, ngươi muốn làm hoang nên nghi thức. có phải hay không còn phải thông chi mặt khác phòng đồng chí. Lãnh đạo cũng đến nói cho một tiếng đi. Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, lần này là hắn suy xét không chu toàn. Triệu trí quân hơi một tư, nói, như vậy đi, ta đi hiện trường chỉ huy bọn họ làm việc, ngươi đi từng cái thông chi lãnh đạo cùng các phòng cán bộ, bọn họ nguyện ý tới liền tới, không muốn liền tính. Cố Lập Xuân ngẫm lại như vậy hiệu suất tối cao, hắn đem hiện trường chỉ huy công tác giao cho Triệu chí quân, chính mình cưới lên xe đạp đi thông chi đại gia. Trước thông chi bạch đại tỷ cùng lương khoa viên, lại làm cho bọn họ chuyển cáo những người khác. Đến nỗi thư ký chu cùng đặng tràng đến chính hắn đi thông chi. Hắn đi trước thư ký chu ra, kết quả phi thường không khéo, thư ký chu đang cùng hắn ái nhân cao phó thư ký cãi nhau. Cố Lập Xuân đứng ở viên ngoại, đi cũng không được, tiếng cũng không được, chỉ có thể căng ra đầu nghe, tính toán chờ bọn họ xảo xong lại đi vào. Cố Lập Xuân cho rằng thư ký chu đủ có thể nói, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, hắn ái nhân càng có thể nói. giọng lại cao lại lượng ngự tốc mau thanh âm rõ ràng một vòng bộ một vòng làm hắn trong lúc vô ý siêu tập một ít cách mạng xã hội chủ nghĩa phu thê cái nhau trích lời tư liệu sống bọn họ cãi nhau hình thức không phải cái loại này ngươi vô tình ngươi lánh khóc ngươi không nói lý mà là loại này chu vệ quốc đồng chí ta muốn từ căn thượng đảo một đảo ngươi tư tưởng căn nguyên ta muốn đem ngươi trong đầu truyền thống quan niệm cũ xiềng xích tập đoạn đem ngươi trong lòng chủ nghĩa phong kiến độc khuẩn dọn dẹp sạch sẽ cố lập xuân Hắn quyết định vẫn là yên lặng tránh ra. Cố Lập Xuân vừa muốn rời đi, thư ký Chu phát hiện hắn, thư ký Chu trên mặt toát ra một bộ xấu hổ mà không mất lãnh đạo thể diện tươi cười. Tiểu cô a, ngươi có công tác muốn hội báo a? Cố Lập Xuân lập tức ngầm hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói, thư ký Chu, ta xác thật có công tác muốn hội báo. Vừa nghe đã có công tác muốn hội báo, cao phó thư ký cảm thấy chính là tái sinh khí cũng không thể chậm trễ công tác, đây là nguyên tắc vấn đề. Cãi nhau tạm thời đình chỉ, thư ký Chu lau lau thái dương mồ hôi. Bước nhanh từ trong phòng đi ra, lôi kéo cố lập Xuân liền đi ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cố lập Xuân bình tĩnh tâm thần, nói, thưa ký chu, là cái dạng này, ứng quảng đại công nhân viên chức mánh liệt yêu cầu, chúng ta tính toán cử hành năm tràng tân công nhân viên chức hoan nên nghi thức. Vì tiết kiệm tài nguyên cùng kinh phí, chúng ta tự nguyện góp vốn, dùng tập thể tài sản mua hai đầu dương, trong đó trông cửa lục đại gia cùng xây dựng khoa triệu trưởng khoa tư nhân hiến cho một đầu dương. Chúng ta chuẩn bị ở cỏ linh lăng mà bên kia cử hành cái nướng bờ bờ cờ tối. Thỉnh thư ký chu đến hiện trường, chỉ đạo chúng ta công tác. Thư ký chu cười ha hả mà đáp ứng nói, hảo hảo, là đến đi chỉ đạo chỉ đạo. Thông chi xong thư ký chu, cố lập xuân lại đi tìm đặc tràng, chính là trong nhà không ai, văn phòng cũng không ai. Hỏi người khác, bọn họ cũng đều không biết. Cố lập xuân dạo qua một vòng không tìm thấy người, chỉ phải dẹp đường hồi phủ. Hắn một hồi đến nướng bờ bờ cờ hiện trường. liền phát hiện không khí so vừa rồi càng náo nhiệt kế thanh niên trí thức nhóm góp vốn lộng một đầu dương sau người nhà nhóm bởi vì hài tử tới cọ cơm ngượng ngùng cũng tặng một ít màn thầu bánh bột ngô rau dưa linh tinh đổ vật tới theo chẳng công nhân mới tới thanh niên trí thức nhóm ở triệu trí quân chỉ huy hạ gọn gàng ngăn nắp mà bận rộn cố lập xuân vừa thấy những người này bị triệu trí quân chia làm 5 cái đội dây chuyền sản xuất tác nghiệp có chuyên môn xuyến thịt chuyên môn nướng bờ bờ cờ còn có bưng thức ăn thậm chí còn dự bị một cái cơ động đội Phụ trách chi viện bận rộn bất quá tới tiểu đội. Theo chàng sở hữu bàn ghế đều lợi dụng lên, còn từ phụ cận người nhà khu mượn một ít tới, làm thành một cái vòng tròn lớn vòng bày biện. Trung gian còn đắp một cái giản dị sân khấu, là dùng để biểu diễn tiết mục. Bạch đại tỷ bọn họ còn tìm tới đàn phong cầm, hồ cầm chờ nhạc cụ lưu trữ trong chốc lát diễn tiết mục dùng. Đồ vật mau chuẩn bị đầy đủ hết, tiết mục còn không có. Bạch đại tỷ tìm được cố lập xuân, làm hắn động viên đại gia báo danh. Cố lập xuân suy nghĩ một vòng. Nam chàng rốt cuộc có người nào có văn nghệ tế bào, Triệu cao, xác định không có, nô béo, hiện tại còn không lưu hành an bá, mạnh nghiệm quần hẳn là có, nhưng không có phương tiện, Trần Khiết, hẳn là có. Cố lập Xuân hỏa tốc tìm được Trần Khiết muốn nàng ra cái tiết mục. Trần Khiết ngượng ngùng nói, không phải ta không duy trì ngươi, là bởi vì ta thật sự không có biểu diễn ăn tiết mục. ta vừa lên đài liền khẩn trương đến muốn chết. Cố lập Xuân cổ vũ nàng, ngươi về sau là phải làm cán bộ, lên đài là không thể tránh khỏi. thừa dịp hiện tại chạy nhanh luyện. Ta cảm thấy ngươi giọng nói không tồi, ngươi lên đài liền nhắm mắt lại sướng, dù sao trong chốc lát trời tối, đại gia cũng nhìn không thấy. Trần Khiết, còn có thể như vậy. Cố Lập Xuân gõ định một cái, tiếp theo đi Du Thuyết tiếp theo cái. Cuối cùng vẫn là mới tới kia giúp thanh niên trí thức giúp đại ân, có 5 cái báo ca hát tiết mục, hai cái nắm tay phong cầm, Cố Lập Xuân chính mình cũng báo cái ca hát tiết mục góp đủ số. Du Thuyết xong thanh niên trí thức, tiếp theo là người nhà nhóm, mọi người đều cho nhau thoái thác. bọn họ cũng không phải không nghĩ là thật sự không quá sẽ không tưởng được chính là bọn nhỏ đảo rất tích cực dương châu châu một người báo hai cái tiết mục tiểu mãn cùng tiểu vũ cũng báo một cái chỉ có ca hát không có vũ đạo cũng không có khác tiết mục cố lập xuân làm đại gia phát huy một chút tưởng tượng lực nhìn xem có hay không mới mẻ chút tiết mục nobel chính mình thấu đi lên hỏi cố ca biểu diễn tiết mục có khen thường không thì như nói đa phần năm xuyến thịt nướng gì cố lập xuân mắt lẽ nhìn hắn có thể à? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có tiết mục muốn biểu diễn. Nô béo nói, ta nói cho ngươi, ta còn có cái tuyệt sống, ta sẽ lộn nhào. Cố Lập Xuân nhìn nhìn kia giản dị sân khấu, nhìn nhìn lại Ngô béo thể trọng, không khỏi có chút lo lắng. Triệu trí quân vừa vặn trải qua, nghe được bọn họ đối thoại, liền cười nói, này sân khấu nhìn đơn giản, kỳ thật rắn chắc thật sự, tùy tiện nhảy. Nô béo tiết mục liền như vậy định ra tới. Cố Lập Xuân không nghĩ tới báo tiết mục khen thưởng thị xuyến tin tức một chuyến ra đi. Đại gia Dũng Dược báo danh, vừa rồi còn sầu tiết mục không đủ, hiện tại là trật nick Ca hát, khiêu vũ, còn có học lừa hí học xe lửa bắc còi, hoa hòe loẹ loẹn, cái gì cần có đều có. Cố Lập Xuân đang ở đăng ký tiết mục, đột nhiên, nghe được giữa sân lại truyền đến một trận tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy triệu cao hắn ba cùng hắn ca nâng nửa đầu theo tới. Cố Lập Xuân trong lòng cả kinh, hắn không có định thịt theo a. Lúc này Bạch Đại Tỷ phát hiện hắn, cười nói, tiểu cố tân nhân hoan nghênh nghi thức không thể làm ngươi cùng ngươi lao triệu tự xuất tiền túi chúng ta vừa mới thương lượng một chút chúng ta toàn trưởng cán bộ cũng lộng cái góp vốn thấu một ít phiếu thịt dùng tập thể tài sản mua một đầu heo triệu cao hắn ba giải thích nói các ngươi hẳn là trước tiên chào hỏi thịt heo liền thừa nửa đầu bất quá heo tạp còn có rất nhiều đều cho các ngươi nướng cũng khá tốt ăn nay chính hợp cố lập xuân ý cố lập xuân cảm tạ bạch đại tỷ lại hỏi nàng có hay không thấy đặng tràng bạch đại tỷ nói Đặng chàng vừa rồi đã tới, này góp vốn phiếu thịt hắn còn ra một nửa đâu. Cố Lập Xuân nói, nếu tới liên hảo. Hiện trường nhiều người như vậy, hắn cũng không đi tìm. Đăng ký hảo biểu diễn tiết mục sự, Cố Lập Xuân mang theo triệu cao ngô béo bọn họ một trận len ken len ken gõ, bọn họ còn phải sửa chế nướng bờ bờ cờ công cụ. Hắn bận việc trong chốc lát, đem sống giao cho người khác, chính mình đi dò xét toàn trường, cha thiếu bổ lầu. Điền Tam Hồng cùng nhị mãi mãi bọn họ đang ở xuyên thịt xuyến, vừa thấy đến Cố Lập xuân hô. Lập Xuân, chạy nhanh đi tìm ngươi cứu cứu, làm hắn nhiều tức điểm xin tre, không đủ dùng. Bởi vì người nhiều thì thiếu, cho nên bọn họ liền đem thịt thiết thật sự tiểu khối. Mỗi một cây xin tre thượng xuyến đến thịt cũng ít, này liền dẫn tới xin tre nhu cầu lượng tăng nhiều. Cố Lập Xuân nói, hành, ta đi tìm cứu cứu. Hắn chạy đến điển hồng quân nơi kho hàng cửa hô, cứu, xin tre tức hảo không. Bên trong không đáp lại. Cố Lập Xuân một mở cửa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đặng chàng đang ngồi ở cứu cứu vị trí thượng hết sức chuyên chú mà tước xin tre. Đặng trang, ta vừa rồi nơi nơi tìm ngươi, ngươi như thế nào trốn tới chỗ này? Đặng trang một bên làm việc một bên trả lời, bên ngoài quá xảo, nơi này thanh tĩnh. Cố Lập Xuân nhìn xem bên cạnh xin tre không quá nhiều, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy đao cùng hắn cùng nhau tước. Đặng trang lông mày dương lên, quét Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, hỏi, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói muốn làm tiệc tối mừng người mới sự? Cố Lập Xuân cười hắc hắc Đây là ứng quảng đại thanh niên trí thức mãnh liệt yêu cầu, thuận theo dân ý, lâm thời quyết định. Đặng Trang lại nói, hẳn là ngươi thịt nướng mùi hương đem bọn họ dẫn lại đây đi. Này nếu là truyền ra đi, ngươi ăn mòn cách mạng thanh niên tội danh nguồn chứng thực. Cố Lập Xuân vẻ mặt hủy khuất, ta cái này kêu làm cực cực khổ khổ, phạm sai lầm, vui đầu khổ làm, an phê phán này đối ta quá không công bằng đi. Đặng Trang cười mà không nói, tựa hồ tâm tình không tồi. Cố Lập Xuân tiếp tục tức xin che Hắn phát hiện chính mình sử đào trình độ không ra sao, tức đến gặp gền, hơn nữa mỗi căn xiên tre phẩm chất còn không giống nhau. Cố Lập Xuân hỏi, đặng trang, ta cứu cứu đi đâu? Đặng trang hỏi lại, ai là người cứu cứu? Cố Lập Xuân đại khái hình dung một chút điển hồng quân tướng mạo, hắn buổi sáng vẫn luôn ở chỗ này tức xiên tre, chân cảng không quá phương tiện. Đặng trang hồi ước một chút, nói, là có như vậy một người, ta vừa tiến đến hắn liền đi ra ngoài. Cố Lập Xuân chửi thầm nói, phỏng trừng cứu cứu là dò chạy. Đặng trang xử một phen loan đao tức đến bay nhanh, hắn bất thời giờ liếc Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, nói, xem ra, ngươi này đem tiểu đao cũng có không linh thời điểm. Cố Lập Xuân cười hì hì đánh trả nói, Đặng trang, ta là Cố Tiểu Đao, nơi nào so được với ngươi này đem 40 mẹ lớn lên đại đao. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Cố Lập Xuân thực lý giải cứu cứu vì sao rời đi, hắn cũng tưởng rời đi, hắn ôm một đại phùng xin tre, đứng dậy nói, Đặng trang, ngươi chậm rãi tước, ta đi đưa xin tre. Hắn đẩy môn, bên ngoài đứng triệu cao, lương khoa viên, lưu Tỷ, thực rõ ràng, bọn họ đều nghe được trong phòng đối thoại, trên mặt khiếp sợ còn không có tan đi. Vừa thấy đến cố lập xuân ra tới, lưu Tỷ cái thứ nhất khôi phục bình thường, nàng tiếp nhận cố lập xuân trong tay xin tre, ai nha, tiểu cố, chính vội vã phải dùng xin tre đâu. Chúng ta đi trước ha. Vốn dĩ, triệu cao cùng lương khoa viên là tới chi viện tức xin tre, lưu Tỷ là tới bắt xin tre, hiện tại triệu cao cùng lương khoa viên cũng đi theo lưu Tỷ rời đi. cố lập xuân quay đầu đặng tràng vẫn hết sức chuyên chú mà tức xin che. hắn thanh thanh giọng nói nói đặng tràng ta đi phía trước tuần tra một chút đặng tràng gật gật đầu xem như lắp lại cố lập xuân bước nhanh rời đi nướng bờ bờ cờ tiệc tối đã trước tiên bắt đầu rồi kỳ thật bọn họ giữa chưa cơm cũng chưa ăn xem như hai đốn cũng là một đốn bất quá mọi người đều không hề câu hán hận bọn họ đều ở bảo tồn thực lực chờ đợi trong chốc lát đại chiến mười mấy chậu than đều điểm thượng mỗi pho nướng bờ bờ cờ giá trước trang bị hai gã đầu bếp điền tam hồng cùng cố hồng ngọc một bộ nướng giá triệu Chí quân cùng nhị mãi mãi một bộ lục đại gia cùng ngô béo chiếm một bộ trung gian là trần khiết cùng mạnh nghiệm quần, cố lập xuân cũng đi qua đi chiếm vị trí hắn mới vừa ngồi xuống đã bị cứu cứu kéo lên lập xuân người đến đi chiêu đãi ngươi những cái đó lãnh đạo ta tới nướng tay nghề của ta so ngươi nương còn hảo cố lập xuân hưởng qua bà ngoại tay nghề lại không hưởng qua cứu cứu có chút tò mò cứu cứu tay nghề rốt cuộc như thế nào hắn đứng dậy đem vị trí nhường cho cứu cứu tôn hậu ngọc thấy phùng cắm tiến vào cười nói cứu cứu ta cho ngươi trợ thủ điên hồng quân hòa khí mà cười cười hành hành ngươi ngồi bên này Thức mong mà mười mấy phó nướng bờ bờ cờ giá đã bị người chiếm xong rồi cố lập xuân từ heo chàng bên kia tìm tới mười mấy đem cây quạt làm cho bọn họ quạt gió phiến hỏa dùng tiếp theo từng buồn xuyến tốt thịt dê heo tạp lỏng gà còn có dao dưa bưng lên cố lập xuân đại khái cho bọn hắn nói một ít thịt nướng thủ pháp cùng quy tắc này đó đầu bếp nhóm trải qua đơn giản huấn luyện sau liền bắt đầu thi thố tài năng thịt nướng mùi hương phiêu ở cỏ linh lăng mà trên không trung gian còn hôn cốt thì là cùng ớt cay kia mãnh liệt lại bá đạo hương vị sặc người lại dễ ngửi liền phong đều là hương cay vị đại gia say mê mà hô hấp này từng đợt mùi hương trà ngập mong mọi ánh mắt ở nướng bờ bờ cờ giá trước lưu luyến không đi những cái đó các thực khách kích động đến xếp hàng ngồi hảo mắt trông mong mà chờ phân thịt Trước hết phân đến thịt chính là kêu bang hải tử, bởi vì sợ xiên che quá tiêm, không an toàn, tiểu chút hải tử ăn thịt còn đã chịu đại hải tử cùng đại nhân giám sát. Đây là danh xứng với thực mà nhìn các ngươi ăn. Bọn nhỏ một đám dơ thịt xuyến, từng ngụm từng ngụm mà ăn, đại gia hỏa nhìn, có người nhịn không được mà thẳng nuốt nước miếng, có người bụng ở cao giọng uống ca. Đại gia nghe thấy được, ha ha một trận cười to. Tiểu mãn, Lý Thanh Thanh các nàng mấy cái không sai biệt lắm tuổi nữ hải tử ngồi ở một khối. tiểu vũ lục minh phi dương châu châu còn có triệu minh hoa mấy cái tiểu nhân ngồi ở một loạt lập hạ lập đông cùng lục minh lượng triệu minh quang bốn cái thấu một đống còn lại hài tử tốp năm tốp 3 mà tễ ngồi ở cùng nhau đại ra một bên ăn thịt xuyến một bên dịu rít mà nói cái không ngừng mỗi người thần thái phi dương trên mặt tràn đầy hưng phấn vui sướng quan mang đệ nhị bắt phân đến thịt chính là lão nhân cùng nữ đồng chí cố lập xuân cùng heo tràng nhất ba người trẻ tuổi đảm đương lâm thời người phục vụ bọn họ bưng một khay xuyên qua ở các cái bàn trung gian bởi vì thị số lượng hữu hạn, không có khả năng vô hạn chế cung ứng, mỗi người tam căn thịt xuyến, dư lại chính là rau dưa, bắp, đậu hủ linh tinh. Cuối cùng một bát mới đến phiên nam các đồng chí, bạch đại tỷ thư ký chu bọn họ chủ động đưa ra cuối cùng một bát ăn. Nam chàng lãnh đạo cùng các khoa cán bộ phân đến trên một cái bàn. Thư ký chu, bạch đại tỷ, chương trưởng khoa bọn họ đều ở, lữ tiến bộ cùng tề khoa cũng tới, dư lại xây dựng khoa triệu trí quân ở thịt nướng. Đến phiên lãnh đạo phân thịt khi, đặng trang tới. Hắn cùng đại gia lên tiếng kêu gọi, đi qua đi tìm cái không vị ngồi xuống. Thư ký Chu cười cùng đặng chàng trao hỏi, lão đặng, đại gia tới sớm không bằng ngươi tới xảo. Bọn họ đang nói chuyện, cố lập xuân đem một con chứa đầy que nướng đan bằng cỏ mâm phóng tới bọn họ trước mặt trên bàn. Tuy nói có mười mấy nướng bờ bờ cờ giá, nhưng này giúp việc bếp núc sư thịt nướng trình độ là so lẹ không đồng đều, có cao có thấp. Nói tóm lại, đệ nhất đảng ăn ngon chính là triệu trí quân cùng nhị mãi mãi kia một trận. Điền Tam Hồng cùng Điền Hồng Quân hai người xem như song song đệ nhị, Trần Khiết cùng Mạnh Niệm quần là đệ tam, còn lại trình độ phát huy không ổn định, khi tốt khi xấu, kém cỏi nhất. Đại gia đã bình chọn ra tới, là Ngô Béo cùng Lục Đại gia kia một trận. Hiện tại hai người bọn họ ứng quảng đại nhân dân quần chúng yêu cầu, đã thoái vị nhường hiền. Triệu Cao Ba Mẹ thay thế được hai người, trình độ thế nhưng cũng không tệ lắm. Triệu Cao Mẹ nó kích động mà reo lên, ta rốt cuộc tìm được chính mình am hiểu tự điển món ăn, là thịt nướng. Đại gia. béo thất bại ví dụ chứng minh, người đam mê cũng không nhất định là người am hiểu. Hắn lúc trước vào không được nhà ăn không phải bởi vì hắn quá có thể ăn, khả năng thông báo tuyển dụng người nhìn ra chân tướng. Cố lập xuân trên tay quả nhiên thị xuyến chính là triệu trí quân cùng nhị mãi mãi kia một trận. Đại gia cắt cầm một cây thịt xuyến ở trong tay, vừa ăn biên đánh giá, này thịt nướng đến thật hương, ngoại tiêu lý nột, hàm đạm vừa phải, tay vị vừa vặn tốt. Bạch đại tỷ cắn một ngụm thịt xuyến, tán thường nói Không nghĩ tới lao triệu tay nghề thế nhưng không tồi, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Đại gia sôi nổi gật đầu phụ họa Chỉ có đặng chàng một ngữ nói toạc ra chấn tướng, hắn nơi nào là tay nghề không tồi, là bên cạnh có cao nhân chỉ điểm. Mọi người nhìn sang triệu trí quân bên người nhị mãi mãi, tập thể trầm mặc. Cố lập xuân, ăn nhân ra nướng thịt, liền không thể cho nhân ra chừa chút mặt mũi sao. Vòng thứ nhất thượng chính là thịt nướng, đợt thứ hai là rau dưa, nướng khoai tây phiến, đậu que, cà tím. ớt cay còn có màn thầu phiến, cái này là rộng mở cung ứng. đương nhiên, còn có uống, như là chè đậu xanh, chè đậu đỏ, táo tía canh trứng cũng là rộng mở cung ứng. Cố lập xuân vận chuyển mấy tranh sau, đại gia chạy nhanh khuyên hắn ngồi xuống ăn một chút gì. Cố lập xuân mới vừa ngồi xuống, tôn hậu ngọc liền rất có ánh mắt mà tiếp nhận hắn trước vị, đưa tới một mâm cá nướng nướng tôm, lập hạ cũng đưa tới một mâm nướng bánh, lập đông để tới một thùng nấm tuyết táo đỏ canh. Này nướng bánh so nướng màn thầu phiến càng tô càng hương. bị đại ra một đoạt mạ quang. Cố lập xuân cho bọn hắn mỗi người phân một hộp cơm nấm tuyết canh. Đặng trang đột nhiên hỏi, tiểu cố, mẹ ngươi có nguyện ý hay không đến nhà ăn công tác? Cố lập xuân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, đương nhiên nguyện ý, chỉ là không biết nhà ăn bên kia còn thiếu không thiếu người. Đặng trang đạm thanh nói, vẫn luôn đều thiếu sẽ nấu cơm người. Bạch đại tỷ tán đồng, nhà ăn bên kia làm cho công nhân viên trước tiếng oán than dậy đất, là nên hảo hảo sửa lại. một bên tề khoa hơi hơi một nhíu mày thật cẩn thận mà nói những cái đó công nhân viên chức đều là lao công nhân đổi đi sợ không thích hợp đi đặng trăng nói cũng chưa nói muốn nổi ta xem có thể tân trang bị thêm cái cửa sổ cố lập xuân nghĩ thầm con mẹ nó công tác hẳn là thỏa hắn nương đi đoan thịt xuyến cơ hội lặng lẽ nói cho điền tam hồng nói đặng chàng thực thưởng thức nàng trung nghệ có tâm điều đến nàng đi nhà ăn công tác điền tam hồng một kích động thiếu chút nữa đánh nghiêng ra vị cái trai cố hồng ngọc ở một bên nói Các ngươi lãnh đạo thật tinh mắt, ngươi nương này chủ nghệ không thể chê. Điền Tam Hồng trong lòng cảm kích đặng tràng, càng thêm dụng tâm mà nướng một trận thịt xuyến, làm Cố Lập Xuân đoan qua đi. Hắn trải qua cứu cứu bên người khi, Điền Hồng Quân cũng cho 10 căn thịt xuyến, nói, cho các ngươi lãnh đạo ăn, đây là thứ tốt. Cố Lập Xuân cũng không hỏi vì cái gì hảo, liền đem thịt xuyến bưng đi lên, hắn nghĩ nghĩ, liền đem Điền Hồng Quân cấp kia mấy sâu hảo thịt phóng tới đặng tràng cùng thư ký chu trước mặt. Thư ký Chu cầm lấy một cây thịt xuyến quan sát trong chốc lát, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, lại thả lại đến đặng chàng trước mặt, lao đặng, ngươi ăn. Đặng Tràng đảo không sao cả, hắn dù sao cái gì đều ăn, hắn cầm lấy tới vừa muốn ăn, liền thấy Lữ Tiến Bộ mở to hai mắt nhìn hắn. Đặng Tràng, làm sao vậy? Ngươi muốn ăn? Lữ Tiến Bộ ngập ngừng nói, đặng Tràng, ngươi cũng yêu cầu bổ A. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai like kia một mâm là dương thận cùng heo thận. Đại gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. đều làm bộ cái gì cũng không biết cố lập xuân đem mấy cây hảo thịt xuyến đẩy đến lữ tiến bộ trước mặt cười ngâm ngâm mà nói lữ đồng chí ta xem ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra tới xem ra là thường xuyên ăn a tới tới đều cho ngươi lữ tiến bộ sắc mặt hồng trướng ta ta thân thể hảo thật sự không cần bổ mọi người đều nghẹn cười có người bả vai còn một tủng một tủng cuối cùng ai cũng không ăn kia mấy cây thịt xuyến rốt cuộc ai cũng không nghĩ thừa nhận chính mình yêu cầu bổ thân thể Không nhiều lắm trong chốc lát, triệu Chí quân nướng xong thịt đã đi tới, vừa thấy trên bàn còn có thừa thịt xuyến, không nói hai lời, cầm lấy tới liền ăn, vừa ăn vừa nói nói, đây là ai nướng? Tay nghề không tồi. Cố lập xuân, ta cứu cứu nướng. Triệu Chí quân, nhà các ngươi người tay nghề đều khá tốt, tổ truyền. Đại gia, ai cũng chưa nói cái gì, liền yên lặng mà nhìn triệu Chí quân đem 10 căn nướng thận ăn xong. Triệu Chí quân hôm nay hứng thú không tồi, so dị vãng hay nói. Loại này An Pháp còn rất có ý tứ, ta lại học cái tuyệt sống, về sau không muốn làm cơm, liền cấp hai đứa nhỏ nướng đồ vào ăn. Đại gia sôi nổi khen tặng Triệu Chí Quân chủ nghệ không tồi. Triệu Chí Quân khiêm tốn nói, ta toàn rửa cố đại nương chỉ đạo. Đặng Trang nhất châm kiến huyết nói, ngươi cũng không được đầy đủ dựa chỉ đạo, chủ yếu còn có ngươi cứu cứu ở bên cạnh phụ trợ. Triệu Chí Quân nhìn Đặng Trang im lặng vô ngữ, cố lập Xuân thật muốn đem việc này nói cho Lục Đại gia, xem hắn hai ai đại đao lợi hại hơn. bọn họ ở chỗ này trò chuyện thiên còn chúng bên kia không khí là náo nhiệt phi phạm, đại gia loát thịt trò chuyện thiên có chút nam đồng chí còn mang đến rượu cắn một ngụm thịt xuyến liền một ngụm rượu ăn một ngụm nướng rau dưa lại thổi khoác lác có vẻ thích thú cực kỳ bên này cơm còn không có ăn xong tiết mục đã bắt đầu diễn tống dung cùng nữ thanh niên trí thức hà thiết mai khách mời người chủ trì trên đài thanh niên nhóm thổi kéo đàn hát mỗi người tự hiện thần thông có sướng đông phương hồng có sướng ta vì tổ quốc hiến mỏ có nắm tay phong cầm có kéo hồ cầm còn có một cái giọng nam hợp sướng đại nhân sướng bãi tiểu hài tử lên sân khấu Con đừng nói dương châu châu tiếng nói thật sự rất dễ nghe tiểu vũ sướng đến cũng không tồi chủ yếu là báo cuồng phong thực hảo tự nhiên hào phóng mỗi một bài hát sướng bãi đại gia liền liều mạng mà vô tay trầm trồ khen ngợi không khí càng ngày càng càng nhiệt liệt thực mau liền đến thiên cố lập xuân hán sướng ca là ở thái hành sân thượng hán tiếng nói reo rắc thêm hai rất có sức cuốn hút một đầu sướng xong đại gia cùng kêu lên hoan hô lại đến một đầu lại đến một đầu cố lập xuân lại sướng một đầu hồng hồ sóng nước đánh lãng sướng xong chạy nhanh lưu xuống dưới ở hắn lúc sau là trần khiết trần khiết mới vừa lên đải khi có chút khẩn trương thanh âm có chút hơi hơi phát run nàng trầm xuống tầm ở ca khúc tình cảnh trung liền dần dần thả lỏng lại phát huy đến rất không tồi phía trước tiết mục đều rất bình thường tới rồi trung gian bắt đầu quần ma loạn vũ có học lừa hí có học lưu kêu còn có ở trên đài lung tung văn mèo cố lập xuân vừa thấy này đó chính là vì kiếm thị xuyến đương nhiên ngô béo cuối cùng cũng lên rồi liền phiên mười mấy té ngã như vậy đơn sơ sân khấu thế nhưng không có sụp đổ này thuyết minh triệu trí quân cái này xây dựng khoa trưởng khoa xác thật có chút ít bản lĩnh đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui hiện trường thường thường mà buộc phát ra từng đợt heo kêu tiếng cười đặng trang vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trên đài hỏi cố lập xuân ngươi đều không thẩm tra tiết mục sao cố lập xuân đúng lý hợp tình nói nhân dân quần chúng thích nghe ngóng ta cũng chỉ hào thuận theo dân ý thư ký chu nghiêm mặt nói học lừa hí cùng ưu tê, là vì nhắc nhở quảng đại công nhân viên chức chúng ta là công nhân nông nghiệp bất luận cái gì thời điểm đều không thể vong bản cố lập xuân vẻ mặt bội phục thư ký chu ngươi xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất đây cũng là ta ước nguyện ban đầu thư ký chu đột nhiên đối cố lập xuân sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác Đặng Tràng cái loại này sáng ngời có thần ánh mắt nhìn hai người bọn họ, cái gì cũng chưa nói. Nhưng là mặc kệ như thế nào, trận này tiết mục làm đại gia cười cái đủ, không khí là chưa từng có nhiệt liệt. Cũng làm năm chàng quảng đại công nhân viên trước cùng người nhà tìm được rồi tự tin, như vậy tiết mục đều dám lên đi diễn, ta cũng có thể, lấy về sau cũng đừng khiêm nhường, nên thượng liền thượng. Nướng bờ bờ quờ tiệc tối lấy được ngoài dự đoán mọi người thành công, xong việc, đại gia vẫn đối trận này hoàn toàn mới tiệc tối nói chuyện say xưa. Mới tới thanh niên trí thức nhiều chút lòng trung thành cùng nhận đồng cảm, quảng đại công nhân viên chức cùng tinh thần được đến phong phú. Xây dựng khoa triệu trí quân đầu tiên cảm nhận được đại gia hỏa tích cực cùng nhiệt tình, bọn họ nhận người làm việc khi, chủ động tới hỗ trợ người biến nhiều, đại gia không màng nắng hẹn trói trang mặt trời chói trang, vừa đến nghỉ ngơi khi liền đến công trường thượng huy mồ hôi như mưa mà nghĩa vụ lao động, cảnh này khiến kiến tạo ký túc xá tiến độ đại đại nhanh hơn. Nướng bờ bờ cờ tiệc tối ngày thứ ba. Bạch đại Tỷ liền thông chi cố lập xuân làm mẹ nó Điển Tam Hồng, ngày mai buổi sáng 8 giờ đi nhà ăn hậu cần chỗ báo danh. 84, chương 84 chân tướng cùng báo chữ to. Cả nhà đối với Điển Tam Hồng muốn đi nhà ăn đi làm việc này đều thật cao hứng, nhất kích động mà phải kể tới lập đông. Hai ngày này, hắn vẫn luôn đắm chìm ở hắn cái này thật lớn vui sướng giữa Hắn hương phấn mà hỏi, mẹ, người đi nhà ăn đi làm, ta về sau đi ăn cơm có phải hay không có thể tùy tiện ăn. Ở chỗ này. Mọi người đều kêu mẹ, cố lập xuân huynh mỗi mấy cái cũng tùy đại lưu không gọi nương. Lập hạ hiện ra một bộ thực trướng mắt lập đông bộ dáng, lập đông, ngươi trường điểm đầu góc được không? Ta mẹ là nhà ăn nhân viên công tác, là muốn thủ quy củ, còn tùy tiền ăn. Chúng ta muốn làm gương tốt hiểu hay không? Tiểu mãn thích nghe nông trường những cái đó cán bộ nói chuyện, hiện tại là miệng đầy lời nói khách sáo, chính là, tam ca, ngươi tư tưởng giác ngộ quá thấp. Ngươi đến hảo hảo học tập, ta về sau chính là phải làm đại cán bộ người. có người như vậy ca ca sẽ kéo ta chân sau. Lập đông bị hai người vây công, tức giận đến không được. Cố tình hắn lại ăn nói vụ về, nói bất quá bọn họ. Hắn tìm tới tìm lui đành phải tìm ngô béo nói hết, ngô béo sau khi nghe xong An ủi lập đông vài câu, tiếp theo còn cho hắn ra chủ ý, nhà ăn là không thể tùy tiện ăn, nhưng ta có biện pháp à, đến lúc đó điển gì nếu có thể khai cái múc cơm cửa sổ, hai ta liền đi cái kia cửa sổ múc cơm, nàng nhiều cấp chúng ta chuẩn bị thịt không phải được rồi. Ta cùng ngươi nói nhà ăn múc cơm là có chú ý, nếu là có cái người quen, múc cơm khi có thể nhiều vất thịt, còn có thể dùng cái muỗng dùng sức áp, ép tới thật thật tại tại, một phần đỉnh người khác hai phân. Lập đông cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn, vẻ mặt khâm phục mà nhìn Ngô béo. Nô béo rất ít cảm thụ quá như vậy thật sự sùng bái, đối lập đông liền càng thích. Điền Tam Hồng cũng không nghĩ tới chính mình công tác nhanh như vậy liền chứng thực, nàng đã hưng phấn lại thấp thỏm, sợ chính mình làm không tốt, ném nhi tử mặt. cố lập xuân an ủi nàng nói mẹ ngươi yên tâm đi nhà ăn công tác không khó cùng bình thường nấu cơm không sai biệt lắm ngươi đi trước thích đứng thích đứng cố hồng ngọc trong lén lút bắt đầu truyền thụ cấp điển tam hồng một ít công tác kinh nghiệm tẩu tử ngươi đi lúc sau nghiêm túc công tác ta không trộm lười không né hoạt làm hảo thuộc buồn phận sự bất quá ngươi đến nhớ kỹ tính tình không thể mềm không thể gọi người khi dễ đi nàng cái này cháu trai tính cách nàng không lo lắng nàng tương đối lo lắng tẩu tử lập không đứng dậy Điền Tam Hồng nghiêm túc nghe, trinh trọng gật gật đầu nói, Hồng Ngọc, ngươi nói được ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm, ta cùng trước kia không giống nhau. Ta cái này đương mẹ nó, tổng không thể làm hài từ nơi trốn thay ta nhọc lòng. Cố Hồng Ngọc gật gật đầu, người này không sợ có khuyết điểm, chỉ cần có thể nghe đi vào lời nói là được. Giống nàng ca cố đại giang như vậy, một chút ý kiến nghe không vào, hoàn toàn không nói đạo lý, kia mới là hoàn toàn không cứu. Bất quá, người chết vì đại, nàng cũng không nói cái gì. có cao hứng sự cũng có làm người thương cảm sự đó chính là cố hồng ngọc cùng dương ái quốc đến đi trở về nhị mãi mãi vẻ mặt cô đơn mà cảm khái nói thời gian sao quá đến nhanh như vậy đâu veo mà một chút mấy ngày liền đi qua cố hồng ngọc nói mỗi ngày ăn ăn uống uống có thể không mau sao ta cảm giác này mấy phục đều khẩn Nhịn mãi mãi lòng tràn đầy không tha cũng không biết người lần sau gì thời điểm trở về cố hồng ngọc nói nương người đã quên quá xong nghỉ hè còn phải tiếp châu châu trở về đâu đến lúc đó ta cùng ái quốc khẳng định đến trở về một cái nhị mãi mãi tưởng tượng cũng đúng thiếu chút nữa đã quên hai mẹ con nhỏ giọng thương lượng cái này nghỉ hè như thế nào quá nhị mãi mãi nói ta ở do dự ta nhìn châu châu cùng tiểu mãn bọn họ chơi đến khá tốt trở lại trong thôn liền không nhiều như vậy bạn chơi cùng chính là lao ở nơi này lại cảm thấy không tốt lắm cố hồng ngọc mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở quan sát phát hiện nàng nương ở chỗ này quá đến rất vui vẻ người nhiều náo nhiệt Nơi này người nhà nhóm cũng so cố ra thôn cường chút. Châu Châu cũng chơi đến vui vẻ, nàng nói, Nương, ta cảm thấy tẩu tử cùng lập xuân bọn họ là thiệt tình tưởng lưu ngươi, Châu Châu cũng thích nơi này, nếu không ngươi liền mang theo Châu Châu ở nơi này, ta cho ngươi chừa chút tiền, ngươi nhiều trợ cấp trợ cấp bọn họ. Nhị mãi mãi trần trừ thật lâu sau, tiếp nhận rồi khuê nữ kiến nghị. Dương Châu Châu biết được bà ngoại đồng ý lưu tại nông trường, cao hứng đến một nhảy lão cao. Điền Tam Hồng cũng thật cao hứng, nhị thẩm. ta đi nhà ăn công tác cô không tới nhà vừa lúc ngươi ở nhà nhìn ta cũng yên tâm cố hồng ngọc lập tức liền phải rời đi liền cùng nhị mãi mãi cùng cố lập xuân bọn họ thương lượng phải về cố ra thôn một chuyến cấp phụ thân cùng ca ca trước mộ thiêu điểm giấy bởi vì điền tam hồng mới vừa đi làm không hảo xin nghỉ liền từ cố lập xuân mang theo lập hạ lập đông cùng tiểu mãn bọn họ cùng nhau trở về cố lập xuân đi máy móc nông nghiệp chạm thuê chiếc máy kéo cố hồng ngọc cùng dương ái quốc đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị thượng sông mồ trực tiếp đi huyện thành ngồi ô tô hồi thành phố. Bọn họ phải đi, mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Cố Hồng Ngọc nói, 8 tháng đế còn phải trở về tiếp châu châu đâu, đến lúc đó không lại thấy. Các ngươi về sau có rảnh cũng đi nhà của chúng ta. Điền tam hồng cấp Cố Hồng Ngọc thu thập rất nhiều ăn cùng bản địa đặc sản. Này hai người tới thời điểm, cho bọn hắn cả nhà đều mang theo lễ vật, đại nhân hải tử siêm y -E đi -E, hải tử thư cùng văn phòng phẩm, là mọi thứ đầy đủ hết. Lúc gần đi, Nàng đương nhiên cũng đến có điều tỏ vẻ. Cũng may trong nhà hiện tại dư giả rất nhiều, lại còn có có gì văn dũng gửi tới rất nhiều hiếm lạ đồ vật. Điền Tam Hồng nhặt vài dạng cấp Cố Hồng Ngọc trang thượng, cuối cùng lại bị Cố Hồng Ngọc cấp lấy ra tới. Tẩu tử, ta liền ở cung tiêu xã đi làm, không thiếu mấy thứ này. Điền Tam Hồng kiên trì phải cho, ngươi có là của ngươi, ta đưa chính là ta đưa. Cố Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, cái này tẩu tử không phải cái keo kiệt người, muốn cho nàng một chút không tiễn cũng không có khả năng nàng liền nói. Tia tẩu tử liền đưa ta chút ăn đồ vật, như là ngươi cùng nương làm trao A, tương ớt A lần trước Lập Xuân gửi quá một hồi, ngươi cháu ngoại đáng yêu ăn, hắn cầm hai bình đi ký túc xá, lập tức đã bị người cướp sạch. Điền Tam Hồng vừa nghe, cười, các ngươi thích ăn cái này còn không đơn giản. Trong nhà có rất nhiều. Điền Tam Hồng cùng nhịn mãi mãi đem trong nhà hiện có trao, tương ớt đều lấy ra tới trang hảo, lại tân làm mấy đồ hộp bình thịt vụn. Mặt khác, hàng trứng ngông hột vịt muối cũng trang một vò. cố lập xuân tắt đi dưa ngoài ruộng hái được một sọt dưa lê cùng rau dưa cấp cố hồng ngọc mang lên hơn nữa cứu cứu biên những cái đó tiểu ngọn ý tổng cộng trang ba con đại tay nải cùng hai cái đại sọt tre dương ái quốc nhìn này nhiều đồ vật bất đắc dĩ mà cười nói mang nhiều như vậy đồ vật có thể tễ thượng ô tô sao cố lập xuân nói có thể ta khai máy kéo đưa các ngươi đến huyện thành các ngươi chính là hai người nhớ trước đây ta một người đều có thể lấy đến động dương ái quốc cũng không nói cái gì không nghĩ Lý Quảng Điền hai vợ chồng biết được bọn họ phải đi, cũng lại đây tiến đưa, đồng dạng cũng tặng một sọt đặc sản. Cố Hồng Ngọc hai vợ chồng cùng đại gia tư biệt, chờ thu thập sẵn sàng, mọi người hỗ trợ đem đổ vật nâng thượng máy kéo, mọi người thay ra cửa xiêm ý, đi, mang lên mũ rơm, tìm vị trí ngồi xong, máy kéo khởi động, một đường thính thịch, rời đi nông trường.